hắn ở trong tủ lạnh tìm kiếm lên rất nhanh ánh mắt rơi vào mấy cái mang giấy thiếp vàng hộp nhỏ lên trong này chứa chính là em mát trứng cá muối một k h ắ c liền giá trị một trăm năm phải biết một k h ắ c hoàng kim cũng mới hơn một trăm trong tủ lạnh có bốn cái hộp nhỏ mỗi cái trong hộp có năm mươi khắc trứng cá muối tổng giá trị ba vạn viu tiển trình vội vã đem bốn hộp trứng cá muối cất vào túi vải bồn u bên trong đón lấy tiếp tục tìm kiếm nấm c h t r ắ n g nấm c h t r ắ n g có thể so với trứng cá muối còn muốn quý trọng nhưng vào lúc này、bạch. trong phòng đèn đột nhiên tất cả đều sáng lên viu tiển trình cả người run cầm cập một hồi đột nhiên quay đầu nhìn lại l i ê n nhìn thấy một cái mang dép quần đùi đẹp trai hai tay xuyên túi đứng ở cách đó không xa chính tựa như cười mà không phải cười nhìn mình yêu tìm cái gì đây anh em k hương bạch lông mày nhữ lại thổi cái huýt sáo vưu tiền trình trong ánh mắt rõ ràng lòe qua một tia hoảng loạn hô hấp đều trở nên ồ ồ sau một khắc hắn đột nhiên từ túi vải buồn bên trong móc ra một cái t u a vít hướng về phía khương bạch vung vẩy hai lần âm thanh khàn khàn nói rằng tiểu tử ta chỉ cầu tài chớ ép ta hại bệnh cũng y nếu như ta không đây hương bạch hai mắt hơi hít lại vậy ngươi có thể sẽ lên ngày mai tin tức đầu bản đ ầ u đề cho láo tử cúc n g a y vưu t i ề n trình ngoài mạnh trong yếu gầm nhẹ nói khương bạch xem thường nợ nụ cười quay người từ phòng khách tv trên tường lấy xuống một cái đại bảo kiếm chen một tiếng rút ra bảo kiếm trắng như tuyết thân kiếm ở dưới ngọn đèn phản xạ hà n mang nắm đem phá tọa ít ngươi với ai thì thầm ố ô, ô đây không biết g i ả i một tấc một tấc mạnh đạo l ý à khương bạch hai tay nắm đại bảo kiếm chém vào hai lần phát ra vụ vụ âm thanh phi thường có lực uy hiếp nói giết chết ngươi là chém gió nhưng một thất thủ cũng không chắc có muốn thử một chút hay không sùng sục viu tiển trình mạnh mẽ nuốt xuống nước bọn ánh mắt rõ ràng chớp bắt đầu trốn cái k i a đại bảo kiếm nhìn liền bánh tuy rằng không khai phong nhưng nện ở trên người cũng khẳng định không dễ chịu thế nhưng viu tiển trình càng thêm rõ ràng nếu như mình bị tóm vậy thì triệt để xong ở tình huống như vậy hắn quyết tâm trong con ngươi nhất thời lóe qua một tia hung mang ngay con ngươi không cút ngay liền đi chết viu tiển trình gầm nhẹ một tiếng chăm chú nắm t u a vít liền chạy khương bạch vào tới hắn n g ã cũng không phải thật muốn giết người chỉ là muốn dùng chính mình vẽ quyết tâm nhi đem k ư ơ n g bạch d ó lui sau đó nhân cơ hội chạy đi thật làm cho hắn giết người hắn cũng nhát gan ra tay ở view tiền trình xem ra thương bạch chính là cái chưa dứt sữa tiểu tử chỉ cần mình biểu hiện ra kẻ l i ề u mạng khí thế dọa đều hủ chết hắn sau đó bang phù phù ai u oanh oanh oanh oanh oanh đừng đánh đừng đánh van cầu ngươi tôi tôi thương bạch đem đại bảo kiếm ném qua một bên xoay vòng nắm đấm liền hướng view tiền trình đập lên người hắn tuy rằng không có hệ thống học được võ thuật cùng cách đấu nhưng thể chất hơn người sức mạnh lớn lực buộc phát mạnh hơn nữa thân thủ nhanh nhẹn một hiệp liền đem v i tiền trình đẩy ngã sau đó hình ảnh ít nhiều có chút vô cùng thê thảm thương bạch cưới ở viu tiền trình trên người nắm đấm huyện như giọt mưa như thế hạ xuống viu tiền trình quận mình thân thể hai tay ôm đầu phát ra từng tiếng kêu thắm thiết mạnh mẽ đánh cho một trận sau khi thương bạch mới thu tay lại hắn thở hổn hển đứng lên vậy vậy có chút đau nhức tay thiếu mau tặc ngươi ngày hôm nay ra ngoài khẳng định không coi ngày rơi xuống trong tay ta coi như ngươi xui xẹo thương bạch xoa xoa mồ hôi chán nói rằng sau đó tiến lên một bước một cái kéo viu tiền trình khẩu trang người sau hú lên q á i dị bản năng nghiêng đầu qua chỗ khác dùng tay ngăn trở mặt nhà t ư ơ n g bạch kinh ngạc cực kỳ v u quản lý tại sao là ngươi ngươi xem chuyện này náo động đến ngươi làm sao không nói sớm đây nếu như sớm biết là ngươi khương bạch chuyển đề tài vậy ta liền xuống tay càng nặng một điểm ngay vậy viu tiển trình cũng không né ngẩng đầu nhìn hướng về hắn nhìn thấy viu tiển trình dán dấp khương bạch thực sự nhịn không được xì xì một tiếng bật cười lao già này xưng mặt xưng m ũ i hai con mắt đều biến thành mắt gấu trúc còn chảy máu m ũ i nhìn qua phi thường t h ế thảm khương bạch tiểu tử này ra tay đen à cái kia nắm đấm có hơn một nửa đều rơi ở trên mặt khương bạch ngươi ký v u tiển trình mới vừa vừa mở miệng nhất thời đau đến hít vào một ngụm khí lạnh vựu quản lý ngươi có chuyện gọi điện thoại cho ta à ngươi nói ngươi này hơn nửa đêm lén lút lẻn vào nhà ta ngươi muốn làm cái gì khương bạch nhìn vựu tiên trình pha trò nói rằng khương bạch ngươi nói đi muốn làm sao mới bằng lòng bông t h à ta vựu tiên trình thở hồn hẹn lồng ngực chập trùng kịch liệt ngũ quan v ậ t mẹo đau đến nghe răng trợn mắt nghe vậy khương bạch nhất thời sờ mặt lại vựu tiên trình ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi dùng không được a ngươi biết không ta chưa từng có cho người ký qua giấy thông cả ngươi là người thứ nhất khương bạch cười lạnh lắc, lắc đầu kết quả đây chân trước mới vừa bắt được giấy thông cảm chân sau liền hơn nửa đêm lẹn vào nhà ta ngươi muốn làm gì viu tiền trình hối hận không thôi hắn cũng là đầu góc nóng lên không có đắn đo suy nghĩ liền mở làm hiện tại tỉnh táo lại ngẫm lại thật xuẩn ta chỉ là muốn thiếu bồi một điểm viu tiền trình đầu càng ngày càng thấp âm thanh cũng càng ngày càng thấp khương đại gia van cầu ngươi tha ta một mạng chỉ cần ngươi đừng báo cảnh sát làm sao đều được ta ngày mai sẽ bán phòng ta cho ngươi bồi thường trừ bồi thường ở ngoài ta ngoài ngạch cho ngươi hai mươi vạn không ba mươi vạn khương bạch lắc lắc đầu nói rằng thật không tiện ta đối với tiền không có hứng thú so sánh với đó ta càng muốn đem ngươi đưa vào đi ngươi đây là muốn giết ta viu tiền trình n h ế t hầu lan lăn phát ra một trận chấm thấp mà thanh em khẳng hẳn nhìn trong trò khương bạch ánh mắt hung lệ cực kỳ nay đều là ngươi tự tìm quái không được bất luận người nào khương bạch thản nhiên nói ta không quản viu tiền trình gào thét một tiếng đỡ tường chậm dại đứng lên đến n g ư ơ i mẹ nó không cho ta đ ư ờ n g sống vậy chúng ta thì c ũ n g chết sau đó liền nắm nắm đấm s ô n g lên ken lãnh bạch lang oành oành oành ngành. làm cảnh sát chạy tới thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người viu tiền trình hai tay chắp sau lưng c h ó i gâu ngồi dưới đất tư thế cực kỳ xấu hổ trong miệng còn nét h tất tối sắc mặt trướng thành gan heo đỏ cảnh sát đồng chí các người rốt cục đến rồi khương bạch cười ha ha chào đón chỉ chỉ như cha mẹ chết đầy mặt tuyệt vọng v u tiền trình nói rằng cái này chính là vào phòng trộm cướp kẻ trộm đã bị ta chế phục lần này xuất cảnh vẫn là người quen cũ tiểu trần với hắn đồng thời còn có cái tuổi trẻ cảnh sát nhân dân đến cùng xảy ra chuyện gì tiểu trần cao mày hỏi ta cũng không biết xảy ra chuyện gì ngủ tốt lành liền bị trí năng khóa cửa còi báo động t h ứ c tỉnh sau đó liền nhìn thấy tên kia hắn lén lén lút lút đứng ở ta trước tủ lạnh tựa hồ đang trộm món đồ gì khương bạch hời hợt nói đón lấy ta liền báo cảnh thuận lợi bắt hắn trò chế phục tiểu trần hướng về v u tiền trình bên kia nhìn nhận ra hắn nhất thời ngự khí nghiêm khắc quát lên v u tiền trình là ngươi ngươi là h i ể m chính mình trên người ngươi sự tình không đủ lớn có đúng không ô ô ô v ư u tiền trình hừ hừ hai tiếng khảo lên mang đi người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ xị、si、của ông chú bán hủ tiếu Ô, ô, chương một trăm hai mươi vào phòng c h ô n g không, đây là vào phòng cướp đ o ạ n n g à y kế sáng sớm l à m c h ư ơ n g vĩ nhận được tin tức thời điểm cả người đều sợ tạ vưu t i ề n trình lại nửa đêm lẹn vào khương bạch trong nhà đi trộm đồ vật nỗ lực hủy diệt chứng cứ n à y mẹ nó là nghĩ như thế nào ngu xuẩn thực sự là ngu đến mức nhà quả thực so với trần hâm ngụy đông hoa cùng vương đức phát ba người gộp lại đều muốn xuẩn trương vĩ đều muốn chửi màn ó nhưng hết cách rồi dù sao song phương là ký hợp đồng hắn đi tới trại tạm giam nhìn thấy xưng ơ mặt sưng ơ nuôi vưu t i ề n trình trương luật sư ngươi nhất định phải cứu ta ngươi nhất định phải cứu ta vừa nhìn thấy trương vĩ vưu tiển trình thật giống như bắt được nhánh cỏ cứu mạng khóc lớn tiếng gọi lên trương vĩ vốn là tức sôi ruột nhưng nhìn thấy vưu tiển trình cái k i a trường cơ hồ bị đánh thành đầu heo mặt còn có cái k i a khóc r ò n g r ò n g dáng vẻ lại thực sự không tiện phát tác hắn cưỡng chế l ử a giận nói rằng vưu tiên sinh ta nghe nói ngươi nửa đêm hôm qua lẻn vào khương bạch trong nhà đi trộm đồ vật ngươi đến cùng muốn làm gì vưu tiên trình ánh mắt lấp lóe hai lần túi đầu nhọn giọng nói ta ta chính là nghĩ năm ít đồ đi ra cái gì gọi là năm ít đồ đi ra đại ca đó là người khác không phải nhà ngươi ngươi loại hành vi này gọi trộm trương vĩ đều muốn tức điên trước như luật vả g sư ngươi cũng đừng mắng ta sự tình cũng đã phát sinh mắng ta cũng không thay đổi được cái gì vậy ta cũng không muốn như vậy à ngươi vẫn là nghĩ biện pháp xem giúp thế nào ta đi vưu tiền trình nhìn trương vĩ nói rằng đại ca ta chỉ là cái luật sư ta mẹ nó lại không phải pháp sư trên người ngươi vốn là có lấy một cái cố ý hủy hoại tài vật tội danh hiện tại có thể ngược lại tốt lại thêm vào một cái vào phòng cướp đoạn vào phòng ngăn cướp a đại ca cân nhắc mức hình phạt cất bước chính là m ộ ư ơ i năm số tội cũng phạt trương vĩ hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng ngươi làm tốt ở bên trong ngồi sổm m ư ơ i năm năm chuẩn bị đi cái gì một mươi m ư ơ i năm vưu tiền trình sắc mặt ở biến ngay lập tức sẽ hoảng rồi gấp đầu mặt trắng hô ta chỉ là trộm đồ v à ta làm sao liền biến thành cướp đoạn đây vốn là là vào phòng chống cướp nhưng ngươi bị chủ hộ phát hiện à, còn theo đối phương đánh tới đến, đến rồi này có thể không phải biến thành vào phòng cướp đoạt trương vĩ nói rằng cũng không tính đánh nhau từ đầu tới đuôi đều là hắn đánh ta ngươi nhìn hắn cho ta đánh view tiền trình rụt cổ một cái yếu đ ớt nói rằng hắn không đem ngươi đánh chết coi như hạ thủ lưu tình trương vĩ liếc view tiền trình một chút cao mày nói ngươi đi trong nhà người khác trộm đồ vật bị chủ nhân phát hiện sau ngươi hướng về sử dụng bạo lực tình huống như thế phù hợp chuyển hóa hình vào nhà cướp đoạt nhận định cũng chính là nói ngươi nguyên bản vào phòng c h ố n cướp biến thành vào phòng cướp đoạt v i e tiền trình đột nhiên nghĩ tới điều gì vội vàng nói giấy thông cảm đúng ta có giấy thông cảm hiện tại đều như vậy giấy thông cảm còn có tác dụng c h o gì trương vĩ không chút lưu tình hận một câu nói như vậy nếu như không tồn tại lừa gạt hoặc là cưỡng bức tình huống ký giấy thông cảm là không thể đổi ý thế nhưng đây tình huống lần này đặc thù trước tiên không nói khương bạch có thể hay không đổi ý coi như không thể đổi ý kỳ thực cái kêu phần giấy thông cảm đối với view tiền c h ỉ n h tới nói cũng đã không có ý nghĩa đầu tiên dân sự bồi thường phương diện không quản có hay không giấy thông cảm nên bồi bao nhiêu tiền vẫn phải là bồi bao nhiêu tiền bởi vì giấy thông cảm bên trong ước định cũng là toàn ngạch bồi thường điểm này sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì cho tới trách nhiệm hình sự phương diện giấy thông cảm đưa đến tác dụng vẹn vẹn là nhường hội thẩm thành viên nhìn thấy bị cáo cùng người bị hại thái độ cũng đem làm tham khảo do đó ở một mức độ nào đó giảm bớt bị cáo hình phạt vật này cũng không thể trực tiếp ảnh hưởng trách nhiệm hình sự phân chia mà hiện tại vương đức phát hành vi đã ác liệt đến mức tận cùng giấy thông cảm tự nhiên cũng là biến thành dấu t u y ế t hội thẩm căn bản sẽ không chọn dùng cũng sẽ không đưa vào tham khảo khẳng định là phán xử nặng không chạy vào lúc này v ư u tiên trình m sinh thức, thức được r người, người, người, người, người, ta, ta lắc lắc người hiện tại nghi có dính lữ đến chính là vào phòng cướp đoạn hơn nữa còn người tang vật cũng thu chẳng mấy chốc sẽ đi trình tự nhất lên công tố cũng không phải khương bạch lượng giải ngươi là không sao hơn nữa ngươi cảm thấy sự tình phát triển đến hiện tại tình trạng này đối phương còn khả năng lượng giải ngươi h ạ trương vĩ mặt không hề cảm xúc nói rằng ta trước theo khương bạch đánh qua mấy lần liên hệ hắn xưa nay đều là cắn chết không điều giải đây là lần thứ nhất ngươi là người thứ nhất bắt được hắn giấy thông cả người nhưng ngươi không có quý trọng hiện tại thấy hối hận mượt ta chỉ có thể tặng ngươi một câu nói không tìm đ ư ờ n g chết sẽ không phải chết nói xong trương vĩ đứng dậy rời đi trương luật sư trương luật sư v ư u tiền trình ở phía sau lôi kéo cổ họng hô to nhưng trương vĩ thật giống như làm như không nghe thấy bước chân liên tục sải bước rất nhanh liền đi ra đi Nguyên tưởng rằng đụng thật vất vả đụng tới vả một cái nghe lời người trong cuộc.、Thậm、chí còn lời người nghe trong Thậm bên ắ t thông、cảm. Tình thế một mảnh tốt、đẹp. Kết quả view tiền trình thế Một được đẹp. đến Khương như Bạch cảm. cái cứu. kia Không mảnh ngu xuẩn, giấy b lại view quả vừa rồi ra. Không cứu. Một bên khác k hương bạch ở đồn công an ghi chép song khẩu cung sau khi trở về đến nhà ngồi ở trên ghế xa l ộ n g hắn không k h ỏ i cảm thán khoa học kỹ thuật sức mạnh trí năng khóa cửa thực sự là trên thế giới vĩ đại nhất phát minh k hương bạch trong nhà lắp đặt này khoảng trí năng khóa cửa có tự động báo cảnh sát công năng chỉ cần đo lường đến người xa lạ ở cửa lưu lại thời gian vượt qua mười giây đồng hồ sẽ cho c h ó i chặt di động gửi đi báo cảnh sát tín hiệu cũng chính là nói kỳ thực chưa kịp view tiền trình đ ậ u thủ khương bạch liền đã phát hiện hắn đồng thời thông qua trí năng khóa cửa lên ca mê ra độ phân giải cao tận mắt đến hắn nhất cử nhất động cửa cũng là khương bạch viễn trình khống chế mở ra bằng không loại này công nghệ cao trí năng khóa cửa như thế nào đi nữa vô căn cứ cũng không đến nỗi tùy tiện đến cá nhân liền có thể sử dụng v â n tay quét ra đi này chiêu gọi là gậy ông đập lưng ông khương bạch suy nghĩ một chút cho la đại trạng đánh tới điện thoại đem đại thể tình huống nói rồi một hồi sau khi hỏi la đại trạng ngươi nói như view tiền trình tình huống như thế Tội chỉ chính là trợ giúp tố tụng hoạt động người trong cuộc hủy diệt giả tạo chứng cứ tình tiết nghiêm trọng xử ba năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam phải chú ý cái tội danh này hành vi người cũng không phải người trong cuộc mà là trừ người trong cuộc bên ngoài người hủy chính mình là người trong cuộc vụ án chứng cứ, bởi vì thiếu hụt diệt, giả người bởi tạo trong mong cuộc cứ, chờ án vì là vụ đương ộ tội. khả không thi hình pháp định phạm bởi bị vậy vì quy sẽ đ là nhiên như viu tiền trình loại này hủy diện phá hoại chứng cứ hành vi tuy rằng đơn độc sách đi ra không thành lập phạm tội hình sự thế nhưng ở tòa án thẩm phán tội cố ý hủy hoại t à i vật thời điểm sẽ đem cân nhắc đi vào phán xử nặng thương bạch bỗng nhiên tỉnh n ộ nha một tiếng nguyên lai、like、là như vậy cái kia vào phòng cướp đoạt lại là xảy ra chuyện gì hắn không phải trộm cướp à vào phòng trộm cướp cùng vào phòng cướp đoạt vốn là rất dễ dàng phát sinh chuyển đổi nếu như hành vi người ở thực thi vào phòng trộm cướp hành vi thời điểm nếu như trương tam ở thực thi trộm cắp quá trình bên trong bị lý tứ phát hiện hẳn đối với lý tứ sử dụng bạo lực đồng thời loại này bạo lực hành vi phát sinh ở lý tứ trong nhà như vậy là có thể nhận định là vào phòng cướp đoạt nhưng nếu như trương tam động tác nhanh nhẹn bị lý tứ phát hiện sau ngay lập tức bỏ chạy ra bên ngoài thấy lý tứ đuổi theo ra đến hắn càng ngày càng bạo đâm lý tứ một đ a o bởi vì cái này bạo lực hành vi phát sinh ở bên ngoài không thể nhận định là vào phòng cấp đoạt không hổ là la đại trạng đều là có thể đem những kia tối nghĩa khó hiểu theo thiên thư giống như pháp luật điều khoản dùng sinh động hình tượng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ giải thích rõ ràng mặc dù là không có trải qua giáo dục bắt buộc người nghe đều hoàn toàn có thể nghe hiểu thương bạch tự nhiên cũng nghe rõ ràng vào phòng ăn c ầ p a này rất hình so với vào phòng trộm cấp hình nhiều la đại trạng nói tiếp kỳ thực hình pháp bên trong cũng không có vào phòng trộm cướp cùng vào phòng cướp đoạt tội danh này hai cái chỉ là trộm cướp tội cùng tội cướp đoạt trong đó một loại nghiêm trọng tình hình thì ra là như vậy ta rõ ràng la đại trạng ta còn có một vấn đề chính là cái kia cửa đi kỳ thực là chính ta viễn trình khống chế mở ra khương b ạ c h hỏi cái này đến thời điểm lên tòa án có thể hay không không tốt lắm giải thích giải thích tại sao muốn giải thích đây là chính ngươi nhà ngươi đồng ý mở cửa liền mở cửa đồng ý đóng cửa liền đóng cửa này có vấn đề gì không la đại trạng nói rằng dù sao ngươi chỉ là yêu thích ở nửa đêm hơn hai giờ mở cửa phòng hóng mát một chút mà thôi lại không có chủ động mời đối phương đi vào cũng không có sáng tỏ biểu đạt ra ý này đối phương chưa qua cho phép liền tiến vào ngươi nhà đây chính là phi pháp hành vi đến chỗ nào đều là ngươi chiếm lý ta đây liền yên tâm cảm ơn ngươi la đại trạng thương bạch cười nói không cần cảm ơn nhớ tới giao tiền la đại trạng thản nhiên nói quy củ ta hiểu trả tiền t r ư n g cầu ý kiến mà tuy rằng hai người đã rất quen thuộc nhưng có chút quy củ vẫn không thể phá luật sư ghét nhất chính là cái gọi là thân hữu đến miễn phí chưng cầu ý kiến l i ê n giống với bác sĩ rất đáng ghét người quen đến miễn phí xem bệnh như thế lúc này la đại trạng đột nhiên nói rằng đúng n g ư ơ i cái kia lao động trọng tài đúng không nhanh mở phiên tòa ta p h ỏ n g chừng không có thời gian ra tòa nếu như cần luật sư ngươi lại lần nữa tìm một cái đi hoặc là ta cho ngươi để cử một cái cũng được xin lỗi khương bạch vội và nói g n không sao ngươi trước tiên bận điệu chính mình sự tình đi chỉ là lao động trọng tài mà thôi này sóng ưu thế ở ta coi như không ngợi luật sư cũng ung dung bắt cái này ngược lại cũng đúng ngươi tình huống này hầu như là tất thắng nói la đại t r ạ n cười ha ha nói một câu nói rằng ta còn có việc liền như vậy nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại nghe điện thoại di động bên trong truyền ra bận điệu âm k h ư ơ n g bạch hơi nhũ mày nay đều bốn năm ngày la đại trạng sự tình vẫn không có xử lý xong hắn đúng không thật gặp phải phiền p h i gì xem ra trận này quan tòa sau khi kết thúc tất yếu đi gặp một hồi la đại trạng tuy rằng quen biết thời gian ngắn nhưng la đại trạng cho khương bạch cung cấp trợ giúp tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo nếu như hắn gặp phải phiền p h ứ c về tình về lý khương bạch cũng không thể ngồi yên không để ý đến v ự tiền trình ở bảo lãnh hậu thẩm trong lúc lần nữa phạm tội không chỉ tiền thế chấp bị khấu trừ hơn nữa h ắ n cũng bị hủy bỏ bảo l chờ mở phiên tòa thẩm lý ở trại tạm giam bên trong viu tiền trình nhìn thấy một vị trên đầu đầy xanh xanh thảo nguyên nam nhân chương một trăm hai mươi mốt ngày thẩm phán và uff c h ố n g chất thời hạn thi hành án mức cao nhất long thành trại tạm giam đây là chỗ tốt tiến vào mỗi người đều có thể đúng hạn làm lụng dưỡng thành quy luật làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc cùng dùng cơm quen thuộc bỏ một số tập tục xấu còn có thể mở rộng g ờ giúp bạn nhận thức bạn mới người nơi này, này liền theo trở về nhà như thế chờ ở trại tạm giam người đại thể có thể chia làm ba loại một loại là dường như v u tiền trình như vậy đã xác nhận phạm tội sự thực chờ n h ắ c lên công tố chờ mở phiên tòa thẩm lý một loại là bị giao chấp hành hình phạt trước còn lại thời hạn thi hành án ở ba tháng trở xuống tình huống như thế thì sẽ không đưa tới ngục giam mà là do trại tạm giam thay chấp hành còn có một loại chính là đã bắt được bản án đồng thời phán quyết kết quả là t ử hình hoán lại hai năm chấp hành ở tù trung thân hoặc là tù có thời hạn sẽ tạm thời bắt giữ ở trại tạm giam công an cơ quan ở thu đến chấp hành thư thông báo bản án ngày lên trong vòng một tháng sẽ đem nên tội phạm đưa giao ngục giam chấp hành hình phạt thì như, Vương Đức Pháp, cảnh sát đem liền rời đi vưu tiển trình hai tay chắp tay túi đầu không lưng hướng về bên trong các đại ca v â n an kết quả ở trong đám người nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc lao vương nhìn thấy hắn sau khi vưu tiển trình nhất thời ánh mắt sáng lên lên tiếng chào hỏi liền nhanh chân hướng về hắn đi tới vương đức phát ngồi ở tận cùng bên trong trên giường hai tay chống bắp đùi sắc mặt tâm trầm một đôi mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m vưu tiển trình lao vương người đây là làm sao có phải là bọn hắn hay không bắt nạt ngươi người sau bị nhìn thấy cả người sợ hãi hỏi、giờ. hắn lúc tuổi còn trẻ liền tiến vào trại tạm giam biết bên trong thông thường sẽ có một ít quý cụ như thế người mới đi vào đều sẽ ăn chút vị đắng bị các đại ca giáo dục đặc biệt là phạm một số đặc biệt tội người sẽ phải chịu đặc thù chăm sóc tỷ như cỡ h i ế p tỷ như trộm cướp tội phạm cũng là có khinh bị dây xích cỡ h i ế p phạm cùng trộm cướp phạm đều nằm ở tội phạm khinh bị dây xích tầng thấp nhất mà tội phạm giết người không nghi ngờ chút nào là nhất treo không người nào dám chọc cơ bản chính là trực ban loại hình v ư u tiền trình trước đây tiến vào trại tạm giam lần này xem như là hai t i ế n cung còn rất thấp thỏm không nghĩ tới lại ở đây đều có thể nhìn thấy người quen trong lòng nhất thời sống yên ổn không ít chí ít sẽ không t h ấ đơn lực bạc bị bắt nạn nhưng h ắ n lại phát hiện vương đức phát thật giống có điểm không đúng ánh mắt kia dường như muốn giết người giống như lao vương viu tiên trình vương đức phát đánh gây viu tiên trình nhìn trong trọc hắn chậm rãi mở miệng âm thanh khẳng hẳn người hay thành thật nói có hay không làm qua có lỗi với ta sự t ì n h lao vương xem ngươi lời này nói chúng ta cái gì giao t ì n h ta làm sao có khả năng sẽ làm có lỗi với ngươi sự t ì n h viu tiên trình cười ha ha nói con tưởng rằng vương đức phát đang nói đùa đây giơ tay hướng về bả vai hắn đắp đi đúng vương đức phát một cái vỗ bỏ v u tiên trình tay khỏe miệng co rúm hai lần cắn răng hỏi ta là hỏi ngươi có hay không làm lao bà ta hả có dưa vẫn là siêu cấp lớn dưa người khác nghe được câu này nhất thời tất cả đều quay đầu nhìn lại con mắt trợn lên như trung đồng lỗ thai cũng dựng thẳng lên đến rồi trại tạm giam bên trong sinh hoạt nhiều thẻ nhà ta có chút việc vui cũng không sai lao vương nhìn n g ư ơ i lời này nói hiểu mai là biểu mội ta người quên ạ hơn nữa hai ta quan hệ này vợ bạn không k h á c phí ta làm sao có khả năng làm chuyện như vậy vưu tiền trình trong lòng hơi hồi hộp một chút mặt ngoài nhưng không chút biến sắc cười ha ha phủ nhận vũ thảo biểu tình của những người khác nhất thời càng thêm n g phấn lại còn là biểu ca biểu nội k h á lắm như thế b ạ o ta cả có đúng không vương đức phát sắc mặt càng thêm âm n g trầm sau một khắc hắn tăng một hồi đứng lên đến một cái tóm chặt view tiền trình cổ áo mánh mà đem chống đỡ ở góc tường ta thảo nên mã ngươi còn muốn chống chế ta vừa mới đi vào không mấy ngày ngươi lại liền làm lao bà ta không tiếp vâng、hành. vương đức phát gầm hết lên một quyền liền nện ở view tiền trình trên mặt người sau nhất thời miệng m ũ i chạy huyết vương đức phát ngươi mẹ nó điên rồi sao không sai ta là điên rồi ta mẹ nó giết ngươi vương đức phát con ngươi đỏ chót gào thét một tiếng đầu ngửa ra sau một hồi sau đó đột nhiên đánh vào viu tiền trình trên cửa và n h g à o viu tiền trình nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt sống m ũ i đều bị và sai lệch đau đến nước mắt chạy r ò n g vương đức phát khác nào giống như bị điên từng quyền từng quyền nện ở viu tiền trình trên người mỗi đánh một quyền còn chửi một câu liền theo hô khẩu hiệu giống như ta mẹ nó nhường ngươi lấp chỗ trống ta mẹ nó nhường ngươi tính nhầm ta mẹ nó nhường ngươi làm lão bà ta ta mẹ nó v u tiền trình mất đi tiên cơ hoàn toàn bị áp chế căn bản không có sức lực chống đỡ lại chỉ có thể ôm đầu lôi kéo cổ họng lớn tiếng kêu cứu người chung quanh đều một mặt hương phấn xem của vui võ đại lang hành hung tây môn khánh a này ra hí đặc sắc làm cảnh sát chạy tới đem hai người mạnh mẽ tách ra thời điểm vưu tiền trình đã bị đánh cho hắn mẹ cũng không nhận ra hắn đây đất đều là huyết vương đức phát bị cảnh sát thô bạo đẻ xuống đất mặt rán vào lạnh lẽo mà cứng rắn mặt đất kính mắt thấu kính đều nứt ra rồi ánh mắt hắn đỏ chót ánh mắt hung lệ cực kỳ nhìn chằm chằm một bên khác v u tiền trình trong ánh mắt tràn ngập cứu hận vương đức phát người mẹ nó điên rồi đ là lao bà ngươi chủ động câu dẫn ta theo ta có cái điếu quan hệ viu tiển trình đau đến nghe răng trợn mắt họ viu vương đức phát nhìn t r ò n g t r ọ c hắn thở hồn hển từng chữ từng câu nói ta ở trong ngục chờ ngươi n ữ khí bình tĩnh cũng không có la to nhưng viu tiển trình nhưng heo khu r u lên cảm giác được hơi lạnh t ấ u xương sung s ụ p hắn sợ báo cáo chính phủ ta thỉnh cầu đổi một cái phòng trại tạm giam cũng lo lắng nháo chết người hoặc là trọng thương cân nhắc đến v u tiển trình cùng vương đức phát đặc thù quan hệ liền đồng ý hắn thỉnh cầu đem hắn cùng vương đức phát tách ra trông giữ bằng không phòng trình không nhất định trừng tiền view đều có mười ệ n án. ngày h ra tòa、án. Ba t giờ a n thoáng một c đúng u theo pháp truy hạ xuống âm thanh âm vang lên chính thức mở phiên tòa đình thẩm phán bên trong nhất thời yên tĩnh lại quan tòa trần trung hán nhìn quét một chút trầm giọng mở miệng căn cứ hình pháp điều thứ hai trăm bảy mươi năm điều thứ hai trăm ba mươi sáu quy định giang chiết tỉnh long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đỉnh thẩm phán theo pháp luật công khai thẩm lý bị cáo viu tiền trình cố ý hủy hoại tài vợ cùng với vào nhà c ư ớ p đoạn một án đón lấy thư ký viên đứng dậy tuyên đọc tòa án kỷ luật xác định bị cáo luật sư biện hộ nhân viên công tố người bị hại ngang phần những n à y cố định quy trình sau khi kết thúc trần trung hán nhìn về phía nguyên cáo tịch thỉnh nhân viên công tố tuyên đọc đơn khởi tố nhân viên công tố vẫn là người con cũ kiểm sát trưởng thẩm t h i tứ Hắn đứng dậy bị ắ t tuyên đọc. Long thành khu Tân sát tố ít tố tự ít đầu đọc. đệ Long Giang viện kiểm sát nhân dân hình sự khởi tố hình, ít kiểm hình tố tự ít hảo. khu khởi kiểm kiểm sự b cáo viu tiền trình nam bị cáo viu tiền trình hệ người bị hại chỗ ở tiểu khu thiên thủy hương tuyển công ty vật nghiệp quản lý hắn sử dụng chức vụ chi tiện trước sau ba lần chặt đứt người bị hại hộ gia đình cung cấp điện trong đó dài nhất một lần kéo dài thời gian ba ngày dẫn đến người bị hại trong tủ l ạ n h định cấp nguyên liệu nấu ăn toàn bộ hư hỏng mà tủ lệnh công năng bị hao tổn tư pháp giám định báo cáo biểu hiện người bị hại vì nguyên liệu nấu ăn biến chất mà gặp tổn thất kinh tế vì là hai m ộ t ba sáu bảy bảy năm k ô n g yên Vì tủ lệnh bị phát hiện sau song phương phát sinh xung đột bản viện cho rằng bị cáo hành vi xúc phạm hình pháp điều thứ hai trăm bảy mươi năm quy định đã tạo thành tội cố ý hủy hoại tài vật mà mức to lớn xúc phạm hình pháp điều thứ hai trăm ba mươi sáu quy định đã tạo thành tội cố đoạt mà vì là vào nhà cướp đoạt tình hình đắc liệt hiện căn cứ tố tụng hình sự pháp quy định nhắc lên công tố Tố tụng t n hai cầu như s u theo, theo pháp luật phán lệnh mang vào bị cáo dân sự viu tiền trình bồi thường mang vào nguyên cáo dân sự tạo thành tài sản tổn thất tiền bồi thường tổng cộng hai sau tám nghìn sáu trăm bảy mươi b ả năm không nguyên nhân viên công tố, tố tụng t ì n h cầu một điểm đều không có k u y ế t đại tội cố ý hủy hoại tài vật mức trọng đại hoặc là có cái khác tình tiết nghiêm trọng xử ba năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc là phạt tiền mức to lớn hoặc là có cái khác tình tiết đặc biệt nghiêm trọng s ử ba năm trở lên bảy năm trở xuống tù có thời hạn vựu tiền trình vụ án không chỉ mức to lớn hơn nữa còn tồn tại cái khác tình tiết đặc biệt nghiêm trọng ý đồ hủy diệt chứng cứ khẳng định là ba năm trở lên bảy năm trở xuống mà tội cướp đoạt như thế xử ba năm trở lên mười năm trở xuống tù có thời hạn cũng phạt tiền nhưng nếu như có một số tình hình nơi mười năm trở lên tù có thời hạn ở tù trung thân hoặc là tử hình cũng phạt tiền hoặc là tịch thu tài nơi này nói tới một số tình hình điều thứ nhất chính là vào nhà cướp đoạt một cái ba năm trở lên bảy năm trở xuống một cái mười năm trở lên số tội c ũ phạt lại thêm vào có án cũ những n à y bờ uff trồng gộp lại coi như không phải mức cao nhất thời hạn thi hành án cũng không kém là bao nhiêu tố tụng tỉnh cầu bên trong m ộ ư ơ i bảy năm không có chút nào quá mức thậm chí có thể nói n à y đã là hạ thủ lưu t ì n h kết quả nếu như tàn nhẫn một điểm cho hắn nện cái hai mươi năm đó là không hề có một chút vấn đề m ộ ư ơ i bảy năm con số này khác nào một thanh b a tạng mạnh mẽ đánh ở view tiền c h ỉ n h trong lòng hắn nhất thời đầu góc liền đ ó n g nong há miệng muốn nói cái gì nhưng phảng phất thất thanh như thế một điểm âm thanh đều không phát ra được gấp đến độ đều n h a n khóc nhưng trên tòa án căn bản không có người còn hắn nhân viên công tố sau khi ngồi xuống trần trung hắn nhìn về phía khương bạch t h ỉ người h n bị hại trình bày khương bạch đứng d ậ y hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng bản thân là thiên thủy hương tuyển nghiệp chủ bị cáo sử dụng hắn vật nghiệp thân phận quản lý nhiều lần thông qua ngắt điện giảm nhỏ thủy áp các loại phương thức á c ý trả thù ta dẫn đến bản thân gửi với trong tủ lạnh giá trị hai mươi mấy vạn nguyên liệu nấu ăn toàn bộ biến chất sau bị cáo đêm khuya lẻn vào bản thân trong nhà ý đồ hủy diện chứng cứ bị bản thân phát hiện sau hướng về bản thân thực thi bạo lực hành vi bị cáo hành vi nghiêm trọng uy hiếp đến bản thân sinh mệnh tài sản an toàn xâm phạm bản thân tự do thân thể quyền, tài vật, quyền sở hữu. thỉnh cầu quan t ò a các hạ cùng các vị bồi thẩm viên đối với bị cáo phán xử nặng sau khi nói xong hướng về quan t ò a phương hướng không người bái thật sâu chậm rãi ngồi xuống trần trung hán khẽ gật đầu nhìn về phía ghế bị cáo vị thỉnh bị cáo trình bày viu tiền trình m ô i run r à y hai lần rốt c ụ c gian nan phát ra âm thanh bản thân nhận tội bản thân đối với chính mình phạm tội hành cảm giác sâu s ắ c hối hận đồng ý tích cực bồi thường t ổ n thất thỉnh cầu quan t ò a đại nhân từ nhẹ xử lý ngay xong v u tiền trình trình bày sau trần trung hán gõ xuống phát truy chậm nói hiện tại tiến vào tòa án biện luận phân đoạn chân chính màn kịch quan trọng bắt đầu rồi này cũng là quyết định view tiền trình cuối cùng thời hạn thi hành án then chốt ở view tiền trình tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn kỹ chương vi chậm dại đứng lên sáu đ ề ở ngoài nói sáu hôm nay thêm chương hai chữ hiện nay còn lại thêm chương sáu chữ chương một trăm hai mươi hai tìm đường chết giới mạnh nhất vương giả nhanh nhất đổi mới mua online đến hàng giả trở tay thêm mua một trăm vạn chương mới nhất đối mặt view tiền trình loại này cực phẩm người trong cuộc chương vĩ là một câu biện hộ cũng không muốn nói nhưng không nói lại không được vạn nhất hàng này hướng về luật hiệp trách cứ một hồi hãn nói không chắc liền đến bị ngừng kinh doanh thậm chứ có thu hồi tiêu hủy luật sư chứng nguy hiểm hết cách rồi chỉ có thể kiên trì n h ẫ n nhịn buồn nôn đệ lên l ử a giận rút loại này h e o đồng đội trở về bù bù tôn kính quan tòa các hạng các vị bồi thẩm viên bên ta người trong cuộc đối với kiểm phương lên án tội danh thành thật thú nhận đồng thời cảm giác sâu sắc hối hận đồng ý lấy hết tất cả có khả năng bù đắp người bị hại tổn thất đối với tội cố ý hủy hoại tài vật bên ta người trong cuộc không có cái gì muốn nói cũng tán thành tư pháp giám định báo cáo đưa ra bồi thường mức đồng ý toàn ngạch bồi thường nghe nói như thế vũ tiền chính hám i ệ n g tựa hồ muốn nói cái gì nhưng nghĩ tới mở phiên tòa trước trương vi cảnh cáo lại không dám tùy tiện mở miệm kỳ thực trương v i dòng suy nghĩ hoàn toàn là không vấn đề tội cố ý hủy hoại tài vật đã không có cách nào cứu vấn lại tổn thất mức quan lại pháp giám định báo cáo lại không phải chợ bán thức ăn không thể cho ngươi có kẻ mặc cả cơ hội hơn nữa v i e w tiền trình còn có nỗ lực hủy diệt chứng cứ ác liệt hành vi chỉ là cái tội danh này c h ỉ ít cũng phải phán hắn cái sáu bảy năm đổi làm bất luận cái nào đại luật sư lại đây cũng không có thể phát huy chỗ trống duy nhất khả năng tồn tại cực kỳ xa vời cơ hội ở tội cướp đoạt mặt trên mà cái này cũng là trương vĩ chủ công phương hướng hắn cầm lấy từ lâu chuẩn bị tốt biện hộ dòng suy nghĩ mở miệm nói Đối định điều định đoạn, định đầy đủ, định đoán với kiểm người vi, tội tại người tại tiết, không thể phương pháp cấp pháp pháp nhận hành thành hình thứ nhận thực chứng thực thích chính nghị. Nhưng ta cho nhẹ tình như cư bên trong ràng, dùng bên tồn rằng, bên trong tồn cũng luật dị ta tạo ta ta ta xét từ thiết, sau. rõ cuộc sắc xác, cuộc quy sự cụ thứ nhất bên ta người trong cuộc nhận tội thái độ tốt đẹp hối tội sâu sắc từ công an cơ quan ghi chép bên trong có thể thấy được quy án sau bên ta người trong cuộc tích cực chủ động toàn bộ căn h hướng về cơ quan tư pháp giao cho chính mình phạm tội sự thực, nói do hắn đã sâu sắc biết được chính mình phạm vào sai lầm nghiêm trọng, cũng từng ý thác bản thân hướng ế t tư tội biết trọng, từng mặt để đã được quan nói cũng bản người ngay giao về vào cơ sắc sâu sai hại lôi. do lầm tạ sự bị cứ cao nhất viện liên quan với áp dụng phổ thông trình tự thẩm lý bị cáo nhận tội vụ án một số ý kiến làm thử điều thứ chín quy định cùng với cao nhất viện cân nhắc mức hình phạt ý kiến làm thử điều thứ ba thứ bảy khoản quy định tòa án đối với tự nguyện nhận tội bị cáo xét giúp đỡ xử phạt nhẹ thứ hai bản án xã hội tính nguy hại khá nhỏ đồng thời chưa tạo thành người bị hại nhân thân thương vong bê ta người trong cuộc bản ý là vào phòng trộm cướp vì bị chủ hộ phát hiện phát sinh xung đột do đó chuyển hóa thành vào nhà cấp đoạn đối với này bên ta người trong cuộc trước đó cũng không dựng mưu mà không có tạo thành người bị hại nhân thân thương vong vụ án xã hội tính nguy hại khá nhỏ thứ ba bên ta người trong cuộc chủ quan ác ý tính không lớn hắn vẹn vẹn là bởi vì khó có thể gánh nặng lượng lớn bồi thường bởi vậy bí quá hóa liều lâm thời này lòng tham lẻn vào người bị hại trong nhà y đ ồ trộm cướp bộ phận biến chất nguyên liệu nấu ăn thứ bốn bản vụ án tiết nhẹ nhàng thuộc về cấp đoạn chưa thành trương vĩ một hơi trình bày bốn cái biện hộ d ò n suy nghĩ cuối cùng hắn hơi làm dừng lại hít sâu một hơi tiếp tục nói nói tóm lại bên ta người trong cuộc phạm tội tình tiết so sánh nhẹ nhận tội thái độ tốt đẹp hối tội sâu sắc mà bản án xã hội tính nguy hại khá nhỏ vẫn chưa tạo thành người bị hại nhân thân thương vong chủ quan ác ý tính công lớn có nhiều loại pháp định hoặc xét đoán xử phạt nhẹ tình tiết cân nhắc đến bên ta người trong cuộc tình huống cụ thể khẩn cầu tòa án ở cân nhắc mức hình phạt thời điểm giúp đỡ xử phạt nhẹ nói xong trương vĩ hướng về quan tòa phương hướng hơi cúi đầu sau đó ngồi xuống hắn có thể nói có thể làm chỉ có những này chuyện còn lại liền xem nhân viên công tố phát huy cùng với hội thẩm ý kiến trương vĩ mới vừa ngồi xuống thẩm thiên tứ liền đứng lên đến rồi Phản đẹp, Thầm thiên tứ âm thanh vang dội, lời nói chủ nghị. Thứ nhất, nhận thái hối thực như tích chủ cho chính mình, nhưng thể Hắn thu, chứ nhận tội, còn có khác cả vang nói len ken. bên biện luận trương, liên quan này, ngoài đến án động này nói cũng ngời tang cung còn đường đối. Đối đều độ Điểm đây? đã đi tốt rội, lời với cái với tội tội giao tội cái tội, tứ luật ta tất từ mặt vật thể âm xem sâu sau của vậy, gì rõ có có có có uy sư sắc. bị xác cáo cực ác dị thứ hai xã hội tính nguy hại bị cáo s á t thực không có tạo thành người bị hại nhân thân thương vong thế nhưng từ người bị hại cung cấp hiện trường video giám sát cùng với hai người khẩu cung bên trong có thể biết được ở bị phát hiện sau khi bị cáo từng trước sau hai lần hướng về người bị hại phát động tấn công lần thứ nhất càng là cầm tay tua vít tuy rằng tua vít không tính quản chế vũ khí nhưng lực sát thương vẫn không thể khinh thường n à y đã được cho nam giới cấp đoạn sở dĩ không có gây thành hậu quả nghiêm trọng đó là bởi vì người bị hại tuổi trẻ khỏe mạnh mà lựa chọn thích hợp vũ khí dùng để phòng thân nếu như người bị hại là cái cô gái đây nếu như người bị hại là cái lao nhân đây chỉ sợ hắn có thể hay không ra tòa đều vẫn là cái vấn đề cái này gọi là xã hội tính nguy hại không lớn thẩm thiên tứ liên tục mấy cái hỏi ngược lại câu c h i t để k h ô n g chế tình thế nghe đến đó trương vĩ đã biết không còn cách xoay chuyển đất trời vốn là hắn cái gọi là bốn cái biện hộ dòng suy nghĩ chính là kiên trì tổng kết ra chỉ cần nhân viên công tố hơi hơi chuyên nghiệp một điểm đều không khó phản bác n à y vẫn chưa xong thẩm thiên tứ tiếp tục nói điểm thứ ba luật sư bên biện luận xưng bị cáo chủ quan ác ý tính không lớn thế nhưng từ hiện trường trong video có thể thấy rõ ràng bị cáo từng rêu d a lên ngươi không cho ta đường sống vậy chúng ta thì cũng chết đồng thời hướng về người bị hại phát động tấn công bất luận là ngôn ngữ vẫn là hành vi đều đủ để thể hiện bị cáo có m á n h liệt chủ quan ác ý thậm chí tăng lên đến nguy hiểm cho người bị hại sinh mệnh trình độ chủ quan ác ý tính to lớn thứ bốn điểm luật sư bên biện luận nói bản án thuộc về cấp đoạt chưa thành nhưng chúng ta phải rõ ràng một điểm tội cấp đoạt là hành vi phạm không phải kết quả phạm hình pháp đối với tạo thành tội cấp đoạt không có quy định mức tình tiết phương diện hạn chế chỉ cần hành vi người tại chỗ lấy bạo lực cưỡng bức hoặc là những phương pháp khác thực thi cấp đoạt công và tư tài vật hành vi vô luận là có hay không cấp được tiền tài cũng bất luận thực tế cướp được tiền tài bao nhiêu trên nguyên tắc đều tạo thành tội cướp đoạt thẩm thiên tứ nhìn về phía quan tòa phương hướng cất cao giọng nói nói tóm lại ta cho rằng bị cáo viu tiền trình phạm tội sự thực rõ ràng chứng cứ đầy đủ mà tính chất tác liệt chủ quan ác ý tính to lớn khẩn c ầ u hội thẩm đối với hàn phán xử nặng này vang dội thanh â m hùng hậu ở đình thẩm phán bên trong vang lên viu tiền trình nội tâm nhất thời một trận tuyệt vọng vội v ã hướng về phía trương vĩ nháy mắt nhưng người sau nhưng thủy trung mắt nhìn mũi mũi nhìn tim vững vàng mà ngồi chưa phát một lời trương luật sư, nói chuyện nói cái ba ba cam nhân viên công tố từng chữ châu ngọc những câu có lý làm sao phản bác nắm đầu phản bác bên bị cáo đối với nhân viên công tố nói có cái gì dị nghị trần trung hán nhìn sang trầm giọng hỏi bên ta không có dị nghị t r c n g vĩ mặt không hề cảm xúc m ở miệng vưu tiền trình nhất thời sắc mặt t ị biến làm sao mới vừa khai chiến bên ta binh mã đại nguyên xoáy liền q u y hàng ta ta có chuyện muốn nói vưu tiền trình nhất thời nhanh miệng hô lên xoạ xoạ mọi người nhất thời tất cả đều quay đầu nhìn sang bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy v ư tiền trình áp lực tăng gấp bội cảm giác như ngồi trên trống tim đập đều tăng nhanh bị cáo n g ư ơ i có cái gì muốn nói trần trung h á n ngưng mắt nhìn vựu tiên trình hắn đúng là rất tò mò đối mặt như vậy chứng cớ xác thực bị cáo có thể nói ra cái gì hoa h o a đến ta ta vựu tiên trình chậm rãi đứng lên đến mạnh mẽ nuốt nước miếng gian nan mở miệng ta xác thực đoạn hắn điện nhưng ta nơi nào có thể nghĩ đến hắn trong tủ lạnh sẽ có như vậy quý trọng đồ vật tạo thành tổn thất như vậy hoàn toàn là ta bất ngờ cho tới nói ta cất đoạn ta không tiếp thu ta tối đa chỉ là trộm đồ vật hắn nắm như vậy dài một cái đại bảo kiếm hướng về phía ta v ư n g vậy Ta t cảm giác cả í không không n hắn, hắn đã triệt để từ bỏ thích sao làm đi người trong cuộc chính mình tìm đường chết đến mức độ này hắn thật không còn cách xoay chuyển đất trời bị cáo mời tiến hành nhằm vào tính lên tiếng trần trung hán khẽ cao mày châm giọng mở miệng nếu như đối với nhân viên công tố lên án có ý kiến thỉnh cung cấp chứng cứ hắn cũng nhìn ra rồi n à y viu tiền trình hoàn toàn là ở cai chảy cai côi à, không có nửa điểm hoa quả khô nơi này là hình sự đình thẩm phán hết t h ạ đều muốn lấy sự thực vì là căn cứ lấy pháp luật vì l à thước đo n à y lại không phải cãi nhau chửi đồng cũng không phải ai âm thanh cao ai thì có lý nếu không thì cái kia l ư ợ đều muốn thống trị thế giới mới vừa dần vào cảnh đẹp tìm tới trạng thái v u tiền trình nghe được trần trung hán nhất thời liền cảm giác thật giống có một thùng nước đá phủ đầu r ộ i xuống tại chỗ liền một b ư ớ c ta ta vưu tiển trình nói lắp hai câu liền cái rắm đều không thả ra hắn có thể có cái gì chứng cứ có điều là trước khi chết dây r ù a t h ô i thấy thế trần trung hắn nội tâm âm thầm lắc đầu sau đó liền trực tiếp tuyên bố tiến vào cái kế tiếp phân đoạn cuối cùng trình bày giai đoạn đầu tiên là khương bạch tiến hành trình bày trận này đình thẩm tuyệt đối là thế cuộc nhất rõ ràng trên lệch rõ ràng nhất một hồi v u tiển trình thông qua hắn nỗ lực đã tự tay vì chính mình trồng chất mười mấy năm thời hạn thi hành án h o à nhường toàn k ô n cần g k h hội thẩm nhìn thấy hắn thái độ có điều view tiền trình không cam lòng liền như vậy nhận tội dù sau một mươi bảy năm a hắn lợi này còn sót lại mấy cái một mươi bảy năm như thế dài thời hạn thi hành án đạt hai trên người ai cũng đến một bức kết quả là viu tiền trình lần nữa trình diễn một đợt tao thao tác dứt bỏ trương vĩ chuẩn bị trình bày tử bắt đầu rồi tự do phát huy trung tâm tư tưởng cũng rất đơn giản chính là không tiếp thu c ắ n chết liền nói chính mình là sai lầm vô ý lưu loát nói rồi một trận kỳ thực chính là lặp đi lặp lại qua lại nói không có nửa điểm dinh dưỡng cuối cùng trần trung hán thực sự nghe không vô vang lên phát truy ngưng hẳn viu tiền trình phát huy sau đó tuyên bố n g h ỉ định nửa giờ một lần nữa mở phiên tòa sau thì sẽ đưa ra phán quyết kết quả trương luật sư v u tiền trình vừa định theo trương vĩ nói cái gì người sau nhưng trực tiếp đứng dậy rời đi để cho view tiền trình một cái vô tình bóng lưng hắn là thật không muốn lại theo view tiền trình nhiều lời nửa cái chứ mỗi khi trương vĩ cảm thấy theo đồng đội lại xuẩn cũng là như vậy đi thời điểm đều sẽ có một ít đại thông minh thông qua chính mình tao thao tác một lần lại một lần quét mới hắn nhận thức mang cho hắn mới kinh hỷ nếu như tìm đường chết có đẳng cấp trần hâm tối đa là hoàng kim ngụy đông hoa là b ạ c kim nô chính nghĩa có thể lên kim cương cho tới view tiền trình tuyệt đối là vương giả cấp bậc tìm đường chết giới mạnh nhất vương giả nửa giờ thoáng một cái đã qua rất nhanh một lần nữa mở phiên tòa hội thẩm thành viên lần lượt vào sân vưu t i ề n trình ánh mắt bất an nhìn qua n tòa chỉ cảm thấy miệng khô lưới khô tim đập nhanh hơn hàn biết vận mệnh của mình làm sao hiện tại liền muốn thấy rõ ràng sáu để ở ngoài nói sáu cảm tạ sau đó thử lại khen thưởng cảm ơn chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao tản xây dựng thế lực chương một trăm hai mươi ba phán quyết ra lò đặc thù khen thưởng chương trước tiến vào xét duyệt ta nước g a chính đang sửa chữa đúng trần trung hán t ầ n g t ầ n g vang lên p h á p truy đình thẩm phán bên trong nhất thời yên tĩnh lại người sở hữu mọi người đứng lên long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đỉnh thẩm phán đối với viu tiền trình cố ý hủy hoại tài vật c ư ớ p đoạt một án đã thẩm lý hoàn tất trần trung hán nhìn lướt qua bắt đầu tuyên đọc phán quyết kết quả hiện làm ra như sau phán quyết bị cáo viu tiền trình tội cố ý hủy hoại tài vật tên thành lập c ư ớ p đoạt tội danh thành lập nhận tội thái độ ác liệt không hề hối tội chi tâm mà có hủy diệt chứng cứ vào nhà cấp đoạt nam giới cấp đoạt các loại nghiêm trọng tình hình số tội cũng phạt phán xử tù có thời hạn m t ư ơ i bảy năm cũng phạt tiền tám văn nguyên toàn ngạch bồi thường người bị hại tổn thất kinh tế hai sáu tám sáu m ư ơ bảy mươi bảy n trở lên phán quyết t ự ngày thẩm phán lên chính thức có hiệu lực lập tức chấp hành như bị cáo đối với bản phán quyết khôi phục có thể ở trong vòng mười lăm ngày hướng lên trên cấp một tòa án nhân dân n h ấ t lên trọng án đúng phán quyết ra lò tù có thời hạn mười bảy năm nghe được kết quả này viu tiển trình nhất thời như bị xét đánh cả người lay động hai lần sau đó liền mềm nhún ngã quắp ở ghế bị cáo vị lên sắc mặt trắng bệnh đầu hoàng o n g tuyệt vọng tới cực điểm cũng hoảng sợ tới cực điểm trương luật sư người cứu cứu ta ta không muốn ngồi tù ta thật không muốn ngồi tù a v u tiển trình mang theo tiếng khóc nước nở nhìn về phía chư vĩ d u n g r ộ n g cầu xin ai trương vĩ lắc đầu thở dài đứng dậy rời đi bây giờ mới biết hối hận quá muộn a liền hắn những k i a thần thao tác đổi ai tới đều không cách nào cứu trương luật sư trương luật sư viu tiền trình thần tình kích động gỡ bỏ cổ họng liên tục hô to rất nhanh liền bị cảnh sát tòa án kéo xuống chờ đợi hắn chính là mười bảy năm lao ngục cuộc đời nhưng này còn không phải kinh khủng nhất kinh khủng nhất là trong n g ụ c giam có người đang đợi hắn phán quyết ra lò khương bạch công thành lưu thân về đến nhà chuẩn bị thu lại video nhưng ngay ở hắn mới vừa bố trí kỹ cảng cảnh tượng thời điểm trên điện thoại di động thu đến một cái uy tín tin tức huynh đệ có ở đây không nhìn thấy này quen thuộc lời dạo đầu khương bạch dùng bì yến tử nghị cũng biết khẳng định là hồ khải khá lắm đây là rốt cục muốn trả tiền à khương bạch cười cận hồi phục một cái trên gáy đầy ba cái dấu chấm hỏi gấu t r ú c đầu h ẹ mò biểu cảm hồ khải huynh đệ giang hồ cấp cứu a khương bạch sao đây là rất nhanh hồ khải phát tới một chuỗi dài đến bốn mươi năm giây ngự âm khỏi nói bởi vì lần trước chuyện đánh nhau bạn gái không phải nói ta có bạo lực k u y hướng theo ta nháo chia tay ta nỗ lực nửa ngày vẫn không thể nào cứu vãn ngay ở ngày hôm qua hai chúng ta chính thức chia tay trong lòng ta khó chịu a uống rất nhiều rượu uống đến độ nhỏ nhạc nhi kết quả sáng sớm hôm nay tỉnh lại mới biết ta tối hôm qua uống say sau khi đem tiểu khu bên trong ba chiếc xe đều cho đập phá một chiếc benz một chiếc bm e đ ú t còn có một chiếc tau đi chủ xe đã tìm tới ta nhường ta bồi thường tiền vốn là ta mới vừa tập hợp đủ mười vạn chuẩn bị còn trả cho ngươi kết quả đều bồi đi ra ngoài như thế vẫn chưa đủ còn kém mười vạn bọn họ nói rồi nếu như ta không bồi thường tiền liền báo cảnh sát đem ta đưa vào đi còn nói cái gì tội cố ý hủy hoại Tài vật, chỉ ít ngồi huynh đệ ta thực sự là không có cách nào ngươi có thể hay không lại cho ta mượn mười vạt khối n g h e đoạn này n g ư ơ n g bạch sắc mặt trở nên hơi quái dị qq u y u y người anh em này nhi sẽ không là có cái gì suy thần thể chất đi hắn những kinh nghiệm này ngược văn nhân vật chính nhìn cũng phải trầm mặt c a lúc này hồ khải phát tới điều thứ hai n g ư âm. huynh đệ ngươi yên tâm anh em nhân phẩm ngươi cũng biết một tháng nhiều nhất một tháng ta khẳng định đem tiền tất cả đều còn trả cho ngươi ta coi như là bán huyết bán thận cũng chắc chắn sẽ không hố ngươi khương bạch suy nghĩ một chút đánh chữ trả lời được tôi có điều ngươi kiềm chế một chút nhi đừng v ớ i mới nói bao nhiêu liền cho bao nhiêu n h ư ờ n g bọn họ ra cụ bốn ép định tồn báo cáo chớ bị hố sau đó vung tay lên cho hồ khải chuyển khoản mười vạn qua thu hồ khải hồi phục một chữ liền không có đoạn sau theo vay tiền thời điểm lưu loát hình thành so sánh rõ ràng khương bạch cười lắc lắc đầu cũng không để ý chút tiền này đối với hắn mà nói vẫn đúng là không tính là cái gì khương bạch cũng không muốn đối với thời đại học sinh bạn tốt báo lấy ác ý phỏng đoán liền cuối cùng lại tin tưởng hắn một lần đi rất nhanh khương bạch liền đem chuyện này quên sạch xanh bắt đầu chuyên tâm thu lại video héo lộ các vị thân ái khán giả các lao ra mọi người tốt ta là các người bạn cũ khương mạch kỳ trước video nói đến t i ể u khu vật nghiệp quản lý cố ý ngắt điện trả thù ta dẫn đến ta mười một vạn tủ lạnh bị hao tổn hai mươi vạn nguyên liệu nấu ăn b i ế n chất hiện tại đến tiếp sau đến rồi v ậ t nghiệp quản lý chuyên đến nhà xin lỗi thái độ quả thực không muốn quá tốt còn nói sẽ toàn ngạch bồi thường sự tổn thất của ta ta cũng là nhất thời nhẹ d ạ liền với hắn ký điều giải sách kết quả hắn cùng ngày nửa đêm liền lẹn vào nhà ta ý đồ hủy diện chứng cứ bị ta tại chỗ đánh vỡ trải qua một phen hữu hảo giao lưu ta thành công đem chế phục cuối cùng Vị tiêu tầm nhưng v mà hiện p vì thực i ủ y hoại tài vật, t、no no、nghiệp nghiệp là là như, như là một số công ty vật nghiệp đại khái cảm giác mình là thiên vương lao tử hết thể nghiệp chủ cũng phải phục tùng bọn họ quản lý không phục tùng liền các loại trả thù ngắt điện đoạn nước ngắt mạng đại nhân thời đại thay đổi như thế làm thật dễ dàng đem mình cho đưa vào đi hy vọng hết thẻ vật nghiệp cùng nghiệp chủ đều có thể duy trì hữu hảo hài hòa quan hệ cộng đồng giữ gìn tiểu khu trật tự tăng cao chất lượng sinh hoạt khoa thu lại sau khi hoàn thành khương bạch đem video dẫn vào máy tính bắt đầu biên tập sau đó đăng truyền khương mẫu người hiện tại tốt xấu là ngàn vạn l ớ n bê hơn nữa phan hầu như tất cả đều là hòa phấn hắn nhiệt độ thậm chí muốn vượt qua một ít lượng p a n ba bốn ngàn vạn người phát ra video hầu như mỗi người bạo hỏa cái này tự nhiên cũng không ngoại lệ mới vừa vừa tuyên bố nhiệt độ tăng vọt rất nhanh đa tài đa nghệ các lao ca dồn dập ở khu bình luận hiện thân cấp tám đại quân phong k h ì ý đây là sinh vật gốc cá con có thể nghĩ đi ra thao tác thương từ nguyệt hình a bằng hữu nhàn rỗi không thể làm hình vi nghệ thuật ta khảo gần nhường ta xem một chút có chút phục dịch nhớ a rất lao khảo này có thể muốn ghi vào chết sách các cuộc sống gia đình tạm ổn là càng ngày càng có phán đầu loại này có thể ngục không thể tù tiệm cuộc sống mới ngay ở diêm trước ca hoàng thiên trung thực ủng hộ người mới tới yếu ớt hỏi một chút út chủ vẫn như thế hình à run lời bẫy mọi người có phát hiện hay không một cái rất hiện tượng kỳ quái hết thể bị út chủ đưa vào đi người đều yêu thích chơi hoa hoạt đều am hiểu tao thao tác liêm thần có sao nói vậy bộ phận vật nghiệp s ắ c thực vượt qua phân vốn là làng ả n h dịch vụ mà nhất định phải chỉnh chính mình thật giống mới là chủ nhân như thế diều v õ dương a i làm gì cái gì không được thu phí người thứ nhất liền đến út chủ như vậy đến v ô n nắn bọn họ thanh phong t u y ế t nguyệt ta đánh giá là so với hỏa a phát ra cảnh sát tòa án vị k i ệ dũng sĩ càng ưu tú chứng mới t h ị nặc chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ theo video bạo hỏa chờ mong bên trong điện tử giọng nói điện tử đúng hẹn vang lên t h í c h t h í c h sự kiện vật nghiệp trả thù đã hoàn thành tổng hợp đánh giá tám khen thưởng đã phân phát có hay không kiểm tra và nhận khen thưởng là không khương bạch con mắt nhất thời sáng lên lại có tám vi tinh lần trước được tám sao đánh giá vẫn là sự kiện tiểu luận uy hiếp lần kia sự kiện nhân vật chính thuần n g ụ c phong tam tỉ mội thông qua các nàng các loại đủ kiểu tìm đường chết tao thao tác cho mình trồng chất mấy tầng bờ uff thành công đem mình đưa tiến vào cùng thuần mục phong tam tỉ mội so ra vưu tiền trình quả thực là chỉ có hơn chứ không kém hắn phát huy tuyệt đối xứng đáng tám sao đánh giá lần này khen thưởng nên rất phong phú khương bạch liếm môi một cái ý niệm lựa chọn đúng t h chúc mừng ký chủ thu được tích cực giá trị tám điểm t h chúc mừng ký chủ thu được tiền mặt năm mươi văn nguyên t h chúc mừng ký chủ thu được năng lực đặc thù nhìn rõ mọi việc năng lực đặc thù món đồ này có thể so với thực vật khen thưởng càng có giá trị a khương bạch vội vã kiểm tra tình hình cụ thể nhìn rõ mọi việc thị lực tốt đến có thể cha biện trời thu chim n n g g a lông nắm giữ này hạng năng lực giả ánh mắt mẹ cảm dòng suy nghĩ rõ ràng có thể phát hiện bé nhỏ manh mối có thể hiểu rõ hận dấu bí mật cùng kẽ hở nhìn đoạn này năng lực giới thiệu khương bạch đĩu môi này năng lực nói như thế nào đây s á c thực rất mạnh mẽ nếu như đặt ở cảnh sát trên người vậy tuyệt đối là t h ầ n kỹ nhưng đối với khương bạch tới nói ít nhiều có chút vô bổ hắn cũng không là cảnh sát cũng không phải thám tử tư nắm giữ năng lực này cũng không có đất dụng vào a lẽ nào dùng để ở người sói g i ế t hoặc là kịch bản g i ế t trò chơi bên trong hô mưa gọi gió có điều nói tóm lại khương bạch vẫn là rất thỏa mãn dù sao năng lực đặc thù thứ này không phải là tiền tài có thể cân nhắc hơn nữa là mãi mãi k ỹ nhiều không ép thân húng chi còn có tám điểm tích cực giá trị cùng với năm mươi vạn tiền mặt khen thưởng là người mà thỏa mãn với những cái đang có không thể quá tham lam chỉ cần có khen thưởng thương bạch liền thật vui vẻ ngoài ra hắn còn chú ý tới một cái tình huống đẳng cấp tên i gọi lại lên tới cấp ba nói chuẩn xác ở hoàn thành cái trước sự kiện ác ý quấy nhiều dân thời điểm cũng đã thăng cấp chỉ có điều hệ thống không có đề kỳ thương bạch cũng không lưu ý ký chủ thương bạch tích cực giá trị ba mươi hai đẳng cấp tên i gọi tích cực kẻ ra đời tháng một năm một không tiền ảo không hệ thống thương thành đã giải khóa ba cấp khu sản phẩm trước mặt sự kiện á c ý sa thải không chịu bồi thường cợt thật kiểm tra tình hình cụ thể tích cực kẻ ra đời chỉ là danh hiệu này liền để lộ ra một luồng cáo già mùi vị khương mẫu người biểu thị rất yêu thích sau đó ý niệm mở ra hệ thống thương thành xem lướt qua ba cấp khu sản phẩm rực rỡ muôn màu sản phẩm nhường khương bạch có loại lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên cảm giác hoa cả mắt đại sư cấp ca hát kỹ năng rộng lớn âm vực đỉnh cấp vui cảm giác đời kế tiếp ca thần chính là ngươi giá bán mới tích cực giá trị cấp độ tông sư nấu nướng kỹ năng tinh thông xuyên lỗ quảng tô chiết mân tương v u y tám món chính hệ bất kỳ món ăn hạ bút thành văn sắc hương vị đầy đủ làm dâu c h ă m họ ở trước mặt ngươi là không tồn tại giá bán một ư ơ i tích cực giá trị t h ầ n cấp máy đào điều khiển kỹ năng đào đấu điểm cái bật lửa cái gì không phải có tay là được giá bán tám tích cực giá trị thương bạch qua loa nhìn quét một chút nội tâm hơi kinh không hổ là ba cấp khu sản phẩm quả nhiên không giống người thường mỗi một kiện sản phẩm đều phi thường có sức mê hoặc đặc biệt là thần cấp máy đào điều khiển kỹ năng người nam nhân nào có thể chống lại như vậy thử thách hắn đi xuống nội bảng rốt cuộc tìm được mục tiêu của chính mình cường hóa nước thuốc lờ vờ ba sau khi uống thể chất thu được cực lớn cường hóa giá bán bày tích cực giá trị cương bạch ánh mắt sáng lên chính là thân thể là tích cực tiền vốn thật tốt trực tiếp mua thịt thịt chúc mừng ký chủ thu được cường hóa nước thuốc l và ba có hay không sử dụng là không thương bạch tín i ệ m lựa chọn đúng nhất thời liền cảm giác được một luồng yếu ớ t điện lưu tuôn khắp t o à n thân tóc gáy đều dựng lên đến rồi còn không tự chủ được phát ra một chút kỳ kỳ quái quái âm thanh rất nhanh cường hóa hoàn thành thương bạch giãn ra một thoáng gất cốt trong cơ thể nhất thời liền truyền ra một trận bùn bùn khác nào bạo động như thế âm thanh thoải mái thương bạch cảm giác tình trạng của chính mình trước nay chưa từng có tốt hắn bây giờ đơn thuần so đấu thể chất e sợ đủ để theo vô địch thế giới cấp bậc vận động viên cùng sách bay Có có t xây dựng thế lực chương một trăm hai mươi bốn la đại trạng phiến phức long thành nào đó xa hoa tiểu khu khương bạch đứng ở một bộ nhà lớn trước cửa ấn xuống chung cửa qua có thể có hơn nửa phút la đại trạng kéo cửa ra nhìn thấy khương bạch sau trên mặt nhất thể hiện ra vẻ mặt bất ngờ khương bạch làm sao người biết ta địa chỉ khương bạch thì lại càng thêm kinh ngạc m ớ i mấy ngày không gặp la đại trạng thật giống biến thành người khác giống như cả người đều gầy đi trông thấy tinh thần diện mạo cũng phi thường kém cỏi ăn mặc áo ngủ tóc có chút nổ nang nhìn dáng dấp c h í ít ba ngày không tạo dâu theo bình thường hăng hái hoàn toàn là hai người nha ta ở luật chứng kiến qua ngươi gia đình địa chỉ tin tức khương bạch thuận miệng trả lời một câu hàm h ồ qua cười hỏi la đại trạng không mời ta đi vào ngồi một chút sao vào đi la đại trạng ném câu nói tiếp theo xoay người đi vào k ư ơ n g bạch theo sau lưng la đại trạng tiện tay chỉ xuống sofa tùy tiện ngồi đi uống gì ta đoán trong nhà của ngươi chỉ có trà xanh k h ư ơ n g bạch nói rằng đoán đúng khen thưởng ngươi một ly trà xanh la đại trạng cười c ậ n xoay người đi châm trà tuy rằng hắn biểu hiện phi thường tự nhiên nhưng khương bạch vẫn là cảm thấy được một chút dị thường luôn cảm thấy la đại trạng là ở hết sức ngụy trang ra bộ dáng thoải mái lẽ nào đây chính là năng lực nhìn rõ mọi việc hiệu quả rất nhanh la đại trạng bưng hai ly trà xanh vòng trở lại đưa cho khương bạch một ly sau đó hướng về trên ghế xã lồng ngồi xuống hỏi nói một chút đi gặp phải cái gì pháp luật vấn đề còn chuyên đi một chuyến vấn đề này nên ta hỏi ngươi mới đúng khương bạch cơ thể hơi nghiêng về phía trước hỏi la đại trạch ngươi gặp phải phiền phái gì phiền phức la đại trạng cười vây vây tay ta có thể có phiền phái gì có người dám gây sự với ta à mặc dù nói đến nhẹ như mây gió nhưng k hương bạch vẫn là phát hiện một chút đầu mối hắn ngưng mắt nhìn kỹ la đại trạng chậm rãi mở miệng lông mày dâng lên khoe miệng rủ xuống đơn vai nún lại thêm vào hé miệng này đều là điển hình nói dối biểu hiện còn có ánh mắt phập phù con ngươi thích chặt đồng thời ngươi ở hết sức lảng tránh ánh mắt của ta nói tóm lại hương bạch hai mắt h i p lại từng chữ từng câu nói la đại trạng ngươi đang nói dối ngay vậy la đại trạng hơi s ư ơ n g sở tiếp theo cười ra tiếng khương bạch n g ư ơ i đúng không nao tàn hình sự trinh sát kịch xem nhiều n g ư ơ i ngày hôm nay thật rất không bình thường rất kỳ quái ta nghe nói trước đây không lâu bởi vì trên lầu quá nhiều dân n g ư ơ i bệnh trầm cảm tái phát đúng không vẫn không có khôi phục tốt la đại trạng cười ha h à nói ta kiến nghị ngươi thả lỏng tâm thái ra đi vòng vòng nhìn tà dương hóng gió một chút hoặc là đi bờ sông nghe một chút sóng lên sóng xuống âm thanh chuyện này đối với ngươi có lợi thật k ư ơ n g bạch nói rằng thông đám người thường đang nói dối thời điểm trừ khuôn mặt hơi vẻ mặt cùng một ít mờ ám ở ngoài n g a khí cũng sẽ trở nên theo bình thường không giống nhau liền như cùng ngươi vừa mới như vậy hơn nữa ngươi còn hết sức rời đi sự chú ý của ta nghĩ đem câu chuyện dẫn tới trên người ta lấy này để đạt tới che giấu mục đích k h ư ơ n g bạch hít sâu một hơi nói thật la đại trạng ngươi khẳng định là gặp phải phiền phước ta có thể giúp ngươi thật la phi lông mày hơi như một hồi hai mắt trừng trừng nhìn k h ư ơ n g bạch m ặ t không hề cảm xúc ánh mắt sắp bén một lát sau hắn đột nhiên n é t miệng nở nụ cười k h ư ơ n g bạch ga thương bạch chuyện cười này có thể không có chút nào bừa cười nói cầm lấy trà xanh liền muốn uống la đại trạng thương bạch đột nhiên đứng lên một cái từ la đại trạc trong tay đoạt qua trà xanh c a o mày hô ngươi có muốn hay không soi gương nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại tóc ngược ngang sắc mặt vàng như nghệ dâu ria sùng sàm ngươi nói ngươi không có chuyện gì ai sẽ tin tưởng khương bạch thở hồn hẹn hết sức chăm chú nói rằng la đại trạng ngươi giúp ta nhiều lần như vậy lần này liền để cho ta tới giúp ngươi đi ngươi giúp không được ta la đại trạng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh thật gặp phải phiên phức khương bạch liền vội vàng hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì liền ngươi đều bó tay toàn tập ai la đại trạng thở dài sâu sắc nhìn khương bạch một chút rốt cục vẫn làm ở miệng sự tình phát sinh ở đại khái mười ngày trước long thành luật sư giới tổ chức một hồi giao lưu hội phàm là có chút tiếng tăm luật sư đều ở được mời hàng ngũ la đại trạm tự nhiên cũng không ngoại lệ vốn là hắn là không có hứng thú làm những chuyện này nhưng trận này giao lưu hội một cái trong đó chủ đề là liên quan với ít phạm tội mà cái này chính là la đại trạm chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực một trong toàn bộ giang chức tỉnh luật sư giới ở phương diện này đều không có người so với hắn càng chuyên nghiệp càng q u y ề n uy la đại trạm cuối cùng vẫn là đi giao lưu hội sau khi kết thúc chịu đến đã từng học n g i bây giờ kim khoa văn phòng luật chủ nhiệm lý mị quân mời la đại trạm cùng với nàng đi một nơi khác uống rượu làm la đại trạm say rượu tỉnh lại phát hiện mình ở một nơi xa lạ trong nhà không có bất kỳ ai hắn rửa mặt ngơ ngơ ngác ngác liền rời đi ngày thứ ba lý mỹ quân đột nhiên đi tới tinh anh văn phòng luật sư tìm la đại trạng nói ngày đó cùng uống rượu một cô nương đi văn phòng luật trưng cầu ý kiến nói nàng bị cưỡng h i ế p mà thi bạo người chính là la đại trạng la đại trạng ý của ngươi là có người vu cáo hãm hại ngươi cưỡng h i ế p hắn chẳng lẽ không biết ngươi là làm gì hả thương bạch đều kinh ngạc nay không phải con chuột liếm meo bức tự tìm đường chết sao lại còn có người dám ở la đại trạng trước mặt chơi đồ loại này hoa hoạt thất liền không sợ chết t ô i la đại trạng tựa ở trên ghế s a lồng nạn nạn mi tâm âm thanh trầm thấp mà khẳng khản vấn đề là liền chính ta đều không xác định ta làm không có làm khương bạch a lạc đêm đó ta uống nhiều rượu đã nhỏ n h ạ t n h ì chuyện gì xảy ra ta thật không rõ ràng la đại trạng cười khổ một tiếng nói rằng ngươi tiểu lượng rất kém cỏi ạ khương bạch hỏi ta biết ngươi muốn nói cái gì sau đó ta đi bệnh viện kiểm tra qua không có phát hiện bị bỏ thuốc dấu vết đương nhiên cũng khả năng là qua thời gian tương đối dài kiểm nghiệm không ra la đại trạng bất đắc gì nói dù sao vào lúc ấy đã là sự tỉnh phát hai ngày sau coi như thật sự có cái gì cũng rất khó kiểm tra được thương bạch c a o mày nói đối phương có cung cấp chứng c ứ gì hả nàng đưa ra như thế nghiêm trọng lên án cũng không thể ăn nói xuồng nói cái gì chính là cái gì đi la đại trạng nói rằng cái tiểu cô nương kia không có báo cảnh sát chỉ là trước tiên đi kim khoa văn phòng luật trưng cầu ý kiến lý mỹ quân tạm thời đem nàng động viên hạ xuống có điều bởi vì cái này sự tình một tuần trước luật hiệp mở hội tiến hành bỏ phiếu kín bại miễn ta hội t r ư ở n g thất h ậ n hiện tại do lý mỹ quân t ặ n thay luật hiệp cũng chính là luật sư hiệp hội là xã hội đoàn thể pháp nhân là luật sư tự hạn chế tính tổ chức hạ quốc có toàn quốc luật sư hiệp hội ở các tỉnh khu tự trị thành phố trực thuộc trung ương còn thiết lập có phương luật sư hiệp hội luật sư nhất định phải gia nhập vị trí phương luật sư hiệp hội la đại trạng tự nhiên cũng gia nhập giang chức tỉnh luật hiệp mấy năm trước hắn hoàn thành hội trưởng mà lý mỹ quân là phó hội trưởng một trong thế nhưng một hồi biến cố la đại trạng hội trưởng không còn hiện tại chỉ là ở luật hiệp treo cái cố vấn chức vị mà nguyên lai phó hội trưởng lý mỹ quân thì lại lắp mình biến hóa trở thành tín nhiệm hội trưởng bọn họ dựa vào cái gì làm như thế chứng cơ gì đều không nhìn thấy liền cho ngươi định tội n h ờ n g ư ơ i hạ xuống này không công bằng khương bạch đầy mặt không cam lòng xét thấy la phi có thể đối mặt lên án xét thấy sự t ì n h tương lai phát triển không xác định tính một khi mất khống chế chắc chắn đối với luật hiệp danh dự mang đến rất lớn ảnh hưởng cũng sẽ nghiêm trọng uy hiếp đến luật hiệp quyền ủy tính c ù n g c ô n g chính tính la đại t r ạ n g vẫy vây tay đây là lúc đó lý mỹ quân nói nguyên văn đây là nói xấu là vu van h ã m hại khương bạch trầm giọng nói rằng ngay cả ta cũng không biết mình đã làm gì không đã làm gì ngươi liền như thế tin tưởng ta la đại t r ạ n g cười h i ế t mắt nhìn hắn ta tuyệt đối tin tưởng ngươi khương bạch tầng tầng gật đầu một cái nói rằng đối phương ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ rất rõ ràng là trộn dạ a la đại trạm chúng ta có thể cáo nàng tội phỉ báng vu cáo tội đưa nàng đi vào người nghĩ quá đơn giản la đại trạng nói rằng tội phỉ báng muốn ở khách quan phương diện biểu hiện là hành vi người thực thi b i ể u đặt cũng phân tán một loại nào đó hư cấu sự thực đủ để hạ thấp người khác nhân cách danh dự t ì n h tiết nghiêm trọng hành vi thứ nhất cần có b i ể u đặt một loại nào đó sự thực hành vi tức phỉ báng người khác nội dung hoàn toàn là hư cấu hiện tại ta không có cách nào chứng minh đây là hư cấu thứ hai cần có phân tán b i ể u đặt sự thực hành vi chính là ở xã hội công khai quyết tán đối phương cũng không có loại hành vi này nàng chỉ là đi văn phòng luật tiến hành trưng cầu ý kiến mà lý m ị quân đem nàng động viên hạ xuống chỉ đến thế mà thôi la đại trạng mặt trầm như nước tiếp tục nói cho tới vu cáo hãm hại tội thì càng thêm không thể nói là vu cáo hãm hại người khác nhất định phải là lấy khiến cho hắn người bị t r a t ấ n sự t ì n h truy cứu vì là mục đích khách quan phương diện biểu hiện là bịa đặt người khác phạm tội sự thực đồng thời hướng về cơ quan tư pháp hoặc có quan hệ cơ quan tố giác đối phương vừa không có báo cảnh sát cũng không có khởi tố vẹn vẹn là tìm một nhà văn phòng luật tiến hành pháp luật trưng cầu ý kiến không tạo thành vu cáo hãm hại tội ngay vậy thương bạch lông mày nhữ lại vớt cảm lẩm bẩm nói cũng chính là nói đối phương hành vi nhìn như trái pháp luật trên thực tế hoàn toàn là ở pháp luật cho phép giàn giáo bên trong như vậy xem ra đối phương sau lưng nên có quen thuộc pháp luật người ở chi chiêu hoặc là nói người này bản thân liền là pháp luật người làm nói tới chỗ này khương bạch ánh mắt sáng lên nhìn về phía la đại trạng hỏi la đại trạng người đối với cái k i a lý mỹ quân hiệu rõ bao nhiêu người hoài nghi nàng la phi trong nháy mắt liền đoán được khương bạch lý nghĩ lẽ nào nàng không khả nghi ạ giao lưu hội sau khi kết thúc là nàng mời ngươi đi uống rượu đối phương tiến hành pháp luật trưng cầu ý kiến văn phòng luật trùng hợp là nàng văn phòng luật cũng là nàng tiếp đón hơn nữa ngươi bị bãi miễn hội trưởng chức vụ sau tiếp nhận cũng là nàng khương bạch phân tích một phen nói rằng nhiều như vậy trùng hợp lại thêm vào nàng là vừa đến lợi ích người cái này lý m ị quân rất có hiểm n g h i à. thậm chí có thể căn bản không hề cô bé này từ đầu tới cuối toàn bộ sự t ì n h đều là lý m ị quân ở tự biên tự biên tự diễn không thể nàng sẽ không la đại trạng rất chắc chắc nói rằng nàng làm sao liền không ai khương bạch đột nhiên thật giống phát hiện cái gì ánh mắt có ai dị đánh giá la đại trạng la đại trạng ngươi làm sao liền như thế khẳng định nàng sẽ không ngươi theo cái này lý mỹ quân hai người các ngươi h ả la đại trạng sắc mặt trở nên hơi không tự nhiên ở k hương bạch luôn mãi truy hỏi d ư ớ i hắn mới nói ra ở đại học trong lúc la đại trạng chính là chính pháp đại học nhân vật nổi tiếng ở mô phòng tòa án bên trong thậm chí theo học viện luật giáo sư từng giao thủ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào một trận chiến thành danh thu hoạch không ít nhỏ mê mội lý mỹ quân chính là trong đó điên cùng nhất một cái từng công khai hướng về la đại trạng biểu lộ phải biết khi đó mới hai ngàn năm cách làm như thế quả thực quá điên cùng la đại trạng một lòng chỉ làm học nghiệp trong lòng chỉ có hình pháp căn bản không có tâm sự lãng phí ở loại này như nữ tình trưởng lên liền vô tình từ chối nhưng không quản như thế nào bởi vì chuyện năm đó nhường lý mỹ quân trên mặt rất khó nhìn thậm chí bị không ít người trong âm thầm nghị luận cười nạo h vì lẽ đó la đại trạng đối với nàng ít nhiều có chút lòng áy náy đêm đó lý mỹ quân phát ra mời hắn cũng không có từ chối không nghĩ tới sau đó liền phát sinh những chuyện này la đại trạng người có chưa từng nghe nói vì yêu sinh hận k ư ơ n g bạch nói rằng la đại trạng khỏe miệng kéo kéo k ư ơ n g bạch nói tiếp ta cũng không phải nói nàng nhất định có vấn đề nhưng chuyện này xác thực rất không tầm thường ta cảm thấy chúng ta tất yếu ngay mặt t ì m vị này lý luật sư nói một chút la đại trạng có chút do dự hắn có rất ít thời điểm do dự chuyện này quả thật làm cho hắn rất khó khăn trong lòng rất loạn la đại trạng ngươi đúng không sợ sẽ thật sự có cái gì không nói được sự tình khương bạch hỏi la đại trạng trầm mặc hắn quả thật có phương diện này lo lắng b à n ă n g nghĩ l ả n g tránh chuyện này khương bạch nói tiếp la đại trạng ta tuyệt đối tin tưởng ngươi không phải say rượu mất lý trí người vì lẽ đó chúng ta mới càng cần đem chuyện này điều tra rõ ràng coi như ngươi không để ý luật hiệp hội giải vị trí này cũng không thể liền để cho mình không hiểu ra sao trên lưng như thế một cái bẩn tên đi la đại trạng trầm lâm chốc lát sau đó thở dài m ộ t hơi trên mặt một lần nữa hiện ra mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười ngươi nói đúng trốn tránh không phải biện pháp nhất định phải phải hiểu rõ chân tướng sự thật đi chúng ta đi kim qua ừng khương bạch tầng tầng gật đầu có một số việc xác thực cần phải hiểu rõ nếu như thật làm nên gánh chịu ra sao trách nhiệm vậy thì gánh chịu ra sao trách nhiệm nhưng nếu như không hề làm gì cả vậy thì tuyệt đối không thể khiến người tùy tiện cho mình dội nước bẩn thị phi đúng sai tóm lại muốn có cái định luận mới được làm ra quyết định sau la đại trạng cả người đều ung dung rất nhiều hắn lung tung rửa mặt qua loa cạo dâu mép liền theo khương bạch cùng ra ngoài thẳng đến kim khoa văn phòng luật sư chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao t ả n xây dựng thế lực c h ư một trăm hai mươi năm chính diện giao phong chứng thực suy đoán tìm tới nhân vật k h e n chốt ở long thành có to to nhỏ nhỏ mấy chục nhà văn phòng luật sư trong đó n ổ i danh nhất có bốn nhà phân biệt là toàn cảnh kim khoa chắc việt thiên thành cùng với tinh anh trong đó chỉ có tinh anh văn phòng luật sư là tư nhân văn phòng luật hoàn toàn là do la đại trạng một người đầy lên đến so sánh lẫn nhau mà nói ba nhà khác tất cả đều binh cường ma tráng đội ngũ khổng lồ tỷ như trương vĩ vị trí toàn cảnh văn phòng luật chỉ là đảm nhiệm cao cấp đối tác nghiệp nội thâm niên đại luật sư thì có tám tên trương vĩ là một cái trong đó kim khoa cùng chắc việt thiên thành cũng không kém bao nhiêu trước đây theo trương vĩ từng có giao chiến trần mậu chiết chính là kim khoa văn phòng luật cao cấp đối tác mà lý mỹ quân nhưng là kim khoa văn phòng luật chủ nhiệm cũng là sáng lập đối tác nàng ở long thành luật sư giới tuyệt đối được cho đức cao vọng trọng rất có danh vọng cũng rất có n rất ăn g mặc câu phục giữ lại nâu đen màu tóc ngắn ngang hai cả người đều tiết lộ một luồng lôi lệ phong hành khí thế khí chàng rất mạnh mẽ đây là ngươi học sinh lý mỹ quân liếc khương bạch một chút nhà nhạc toàn hỏi bằng hữu i la đại trạng nói rằng nhưng lý mỹ quân hiểu rất rõ la đại trạng hắn sẽ không nói khoác càng thêm sẽ không ở loại này không quan hệ sự tỉnh khẩn yếu lên nói dối cho nên mới cảm thấy rất kinh ngạc có điều lý mỹ quân cũng không có ở chuyện này lên xoắn suýt hướng về la đại trạng nói rằng vô sự không lên điện t ắ m bảo la sư minh ngươi chuyên lại đây có chuyện gì không ta sau đó còn có buổi họp la đại trạng nói thẳng ta muốn gặp một lần cô gái kia cái nào nữ hải ngươi biết không thể lý mỹ quân tại chỗ từ chối ta đã đáp ứng nàng phải bảo vệ nàng riêng tư đẹp quân ta thật không hề làm gì cả ta căn bản không biết cô bé kia là ai nàng tên cứ gọi là gì nàng dung mạo ra sao buổi tối ngày hôm ấy đến nhà nàng thời điểm ta đã có chút chóng mặt ta đối với người này hoàn toàn không có ấn tượng hơn nữa sự tính phát sau khi ta cũng chưa từng thấy nàng liền như vậy không hiểu ra sao mang tiếng xấu ngươi cảm thấy chuyện này đối với ta công bằng à la đại trạng cao mày nhìn lý mỹ quân người sau hướng về trên ghế xạ lồng một dựa vào hai chân dao chồng lên nhau thản nhiên nói la sư huynh ta không thể để cho ngươi thấy nàng đây là đối với nàng bảo hộ cũng là vì muốn tốt cho ngươi vạn nhất ngươi nhìn thấy nàng nhất thời kích động làm xảy ra chuyện gì hoặc là nói cái gì không thích hợp ngươi phiền phức có thể sẽ càng to lớn hơn la đại trạng trầm giọng nói nếu như nàng kiên trì cho rằng ta thương t ổ n nàng cái kia nàng tại sao không đi báo cảnh sát nàng đến ngươi nơi này trưng cầu ý kiến cuối cùng còn thu ngươi tiền này gọi cái gì cái này gọi là lợi nếu như nàng chủ động đưa ra theo ngươi đòi tiền hoặc là theo ta đòi tiền này tính lừa bịp lý mỹ quân nói rằng nhưng sự thực là ta vì bảo hộ ngươi danh dự chủ động đưa ra cho nàng một khoản tiền lấy bồi thường sự tổn thất của nàng động viên tâm tình của nàng không ta không đồng ý dùng tiền sự t ì n h la đại trạng lắc đầu một cái nói rằng ngươi ta đều là pháp luật người chúng ta nên tôn trọng pháp luật nếu như ta thật xúc phạm pháp luật vậy ta liền gánh chịu tương ứng trách nhiệm nếu như ta không hề làm gì cả cũng nên trả ta thanh bạch mà không phải giống như bây giờ giống thật mà là giả dùng tiền sự tỉnh chuyện này đối với ta không công bằng đối với cô gái k i a c ũ n g không công bằng lý mỹ quân nói rằng l a sư minh đối phương dù sao cũng là một cô gái xảy ra chuyện như vậy nàng hoảng hốt nàng sợ sệt nàng có đủ loại lo lắng đây là nhân c h i thường tình nói chung ta không thể đem nàng tin tức cá nhân tiết lộ cho ngươi nàng tín nhiệm ta ta nhất định phải bảo hộ nàng Lúc này, Bạch đột nhiên mở miệng. Lý luật sư, ta nghe La Đại chẳng nói, đêm đó, là Lý đúng Bạch chẳng cô này, Khương nhiên miệng, nghe nói, ngày hắn trong nhà uống rượu, đúng không? Không kia sư, rượu, bé Đại đột đêm đó, đi ta mời sai. mở Mỹ qu ngài khẳng định biết đêm đó phát sinh cái gì khương bạch nhìn lý mỹ quân đại khái hơn mười một giờ ta liền nên rời đi trước bởi vì ngày thứ hai hẹn một cái khách hàng lớn lúc đó la sư h i n h đã say đến bất tỉnh nhân sự hắn không có đi cho tới ta sau khi rời đi xảy ra chuyện gì vậy thì không được biết rồi lý mỹ quân ngữ khí bình thản g i ả n giải hai ngày sau cô nương kia tìm đến ta nói với ta nàng tao nộ g ta mới biết nguyên lai ta sau khi rời đi la sư h i n h làm chuyện này ở lý mỹ quân nói chuyện thời điểm khương bạch trước sau nhìn chằm chằm nàng tuy rằng nàng che giấu rất h á nhưng khương bạch vẫn là phát hiện một chút đầu mối bất luận một người tâm thái như thế nào đi nữa tốt chuẩn bị đến như thế nào đi nữa đầy đủ chỉ cần hắn nói dối tất nhiên sẽ có một ít sinh lý lên phản ứng động tác vẻ mặt ánh mắt ngữ khí trên l o d i p lỗi thủng có thể để bù đắp nhưng những chi tiết này phương diện biểu hiện hầu như không có người có thể hoàn toàn tránh khỏi chỉ có điều người bình thường rất khó phát hiện thôi nhưng thương bạch hiển nhiên không phải người bình thường năng lực nhìn rõ mọi việc vào thời khắc này thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn ở hắn này một đôi mắt sáng bên dưới lý mỹ quân trên người kẽ hở tự nhiên cũng không thể nào ẩn giấu thương bạch có thể khẳng định lý mỹ quân đang nói láo năng khẳng định có lừa gạt lại thêm vào chuyện này bản thân liền rất không tầm thường vốn là chỉ liên quan đến ba người nhưng tựa hồ trong một đêm long thành luật sư giới liền mọi người đều biết lần trước trương vĩ cho khương bạch c h u y ể n danh thiếp p h ỏ n g chừng cũng là bởi vì nghe được cái này tiếng gió thổi nếu như nói ở nhìn thấy lý mỹ quân trước khương bạch chỉ có năm phần mười nắm như vậy hiện tại cái này nắm có ít nhất tám phần mười thậm chí chín phần mười sở d ĩ không phải mười phần vẹn vẹn là bởi vì không có thiết thực chứng cứ tuy rằng hắn từ lý mỹ quân hơi vẻ mặt cùng mờ ám có thể nhận định nàng đang nói dối nhưng chuyện này cũng không hề chân lấy làm chứng cứ người khác cũng sẽ không bởi vì hắn lời nói của một bên liền thay đổi cái nhìn khương bạch hai mắt hiếp lại sâu sắc nhìn lý mỹ quân một chút không nói gì nữa xin lỗi ta đến đi họp la sư minh lần sau nếu như muốn đi qua ngươi sớm lên tiếng chào hỏi ta có thể đem mặt sau sắp xếp để rơi lý mỹ quân đứng lên buộc lên âu phục nút buộc cười h i ế p mắt nói rằng đây là hạ lệnh trục khách la đại trạng cùng khương bạch liếc mắt nhìn nhau không nói gì nữa liền rời khỏi đi ra văn phòng luật sau khương bạch đem hắn phát hiện cùng suy đoán nói cho la đại trạng xác định à la đại trạng hỏi tám hiện tại then chốt chính là cô gái kia chúng ta đến tìm tới nàng la đại trạng liên quan với người này ngươi có thể hay không nghĩ đến một vài thứ la đại trạng trầm ngâm chốc lát nói rằng say rượu tỉnh lại phát hiện mình ở một nơi xa lạ ta thừa nhận chính mình lúc ấy có điểm hoàng vội vội vàng vàng liền rời đi hiện tại nghĩ lại một hồi ta căn bản không nhớ ra được biển số nhà thậm chí liền mấy chàng đều nhớ không rõ chỉ biết là ở bích hải hòa viên tiểu khu bích hải hoa viên thương bạch nhớ kỹ cái này then chốt tử sau đó hai người ở văn phòng luật cửa tách ra từng người thông qua chính mình con đường cùng thủ đoạn đi điều tra cô gái kia thân phận chỉ cần tìm được người này không khó phát hiện cái hở tuy rằng vừa nay nói chuyện bên trong lý mỹ quân tuy rằng rất cảnh giác nhưng hay là vô tình bên trong để lộ ra một cái then chốt tin tức nàng cùng cô gái kia là ở phòng tập thể hình nhận thức la đại trạm chính là muốn từ tin tức này lên vào tay bắt đầu nghĩ biện pháp xem có thể hay không tìm tới cô gái kia cho tới k h ư ơ n g b ạ c h nhưng là muốn từ bích hải hoa viên bỏ công sức bích hải hoa viên tuy rằng không tính xa hoa tiểu khu nhưng khá là mới các loại cơ sở phương tiện khẳng định là đầy đủ tỉ như giám sát k khoa văn phòng luật chủ nhiệm văn phòng lý mỹ quân đứng ở trước cửa sổ nhìn dưới lầu khương bạch cùng la đại trạng hai người rời đi ôm cánh tay không biết đang suy nghĩ gì ở nàng bên cạnh đứng một cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nữ tử đồng dạng nhìn dưới lầu nàng ăn mặc một cái màu đỏ tươi cột keo váy dài vóc người cao gầy tóc dài tung bay tung bay mắt to sống m ũ i cao con con mày liễu anh đào nho nhỏ miệng phi thường đẹp đẽ nàng gọi t i ể u na chính là trận sóng gió này vai nữ chính lý luật sư tại sao ngươi chính là không cho ta báo cảnh sát chứ t i ể u na quay đầu nhìn về phía lý mỹ quân năm năm đấm nói rằng nếu như ta đi báo cảnh sát coi như cuối cùng không thể phán hắn có tội chỉ ít cũng có thể làm cho hắn thân bại danh liệt đến càng thêm triệt đề không ngươi không biết la phi hắn là một cái kẻ rất nguy hiểm ở trước mặt hắn ngàn b ạ n không thể làm bất kỳ qua mức sự tình bằng không chân chính nguy hiểm chính là chúng ta lý mỹ quân trên mặt lóe qua một tia lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt chậm d ã i nói rằng ngươi biết không hắn hiện tại hy vọng nhất chính là ngươi đi báo cảnh sát bởi vì chỉ cần ngươi báo cảnh sát ngươi sẽ để lộ ở trước mặt hắn tin tưởng ta ở người đàn ông kia trước mặt ngươi hết thể ngụy trang hết thể che giấu đều đem thùng rông tiêu to đến cuối cùng ngươi không chỉ không thể đem hắn như thế nào trái lại còn có thể bị hắn lấy hợp lý tội danh đưa vào đi chỉ sợ cũng ngay cả ta cũng trốn không thể tách rời quan hệ nghe nói như thế t i ể u na trong con ngươi lóe qua một tia không dễ phát hiện hoảng loạn trên cánh tay cũng lên không ít nổi da gà nàng không khỏi nhớ tới liên quan với la đại trạng một ít nghe đồn nhất thời căng thẳng cùng bất an lên thả lỏng lý mỹ quân hé miệng nở nụ cười nói rằng chỉ cần ngươi nghe ta chớ làm loạn chúng ta thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào chúng ta không có vu cáo hãm hại cũng không có tung tin vị báng ngươi đến văn phòng luật tiến hành pháp luật trưng cầu ý kiến mà ta thì lại đem ngươi trưng cầu ý kiến nội dung tiết lộ cho la phi chỉ đến thế mà thôi n à y có vấn đề hả này không có vấn đề lý mỹ quân vẫy vây tay tiều na lúc này mới vẻ mặt an tâm một chút đáng tiếc khương bạch không ở nơi này không phải vậy nhất định sẽ cho lý mỹ quân giải thích một chút cái gì gọi là bắt chước b ử a hắn giờ khắc này đã đi tới bên trong biển hoa viên như không có chuyện gì xảy ra theo ở một cái đại gia phía sau qua các cổng tìm tới vật nghiệp thế nhưng làm khương bạch đưa ra muốn nhìn một chút mười ngày trước giám sát thời điểm nhưng gặp phải từ chối ngươi xem giám sát muốn làm gì bảo an cảnh giác nhìn chằm chằm k h ư ơ n g bạch ai vừa nhắc tới chuyện này ta liền nổi nóng k h ư ơ n g bạch đột nhiên vô đ u ổ i cắn răng nói gần nhất khoảng thời gian này bạn gái của ta thần thần bị bí thường thường liên lạc không được hỏi nàng đi làm mà cũng không nói ta hoài nghi ta khả năng bị xanh m ớ i ngày trước nàng nói với ta ở công ty suốt đêm tăng ca nhưng ta thấy điện thoại di động của nàng định vị xuất hiện ở đây ta liền muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng với ai cùng nhau bảo an sâu biểu đồng hồ đồng tình vô vô khương bạch vai nói rằng huynh đệ nhìn thoáng chút đi nếu muốn sinh h o ạ không có trở ngại trên đầu nhất định phải mang điểm xanh nhưng mà này giám sát vẫn không thể cho người xem giám sát dính đến nghiệp chủ riêng tư ngươi nói ngươi lại không phải cảnh sát ta bằng cái gì tùy tiện cho ngươi xem giám sát ta khương bạch không nói gì nhìn chung quanh một chút động tác bí mật hướng về bảo an trong tay nhét vào một hộp hoa tử đại ca giàn xếp giàn xếp vậy ngươi nếu như nói như vậy n à y nghiệp chủ riêng tư cũng không phải là không thể cho ngươi xem bảo an rất tự nhiên đem hoa tử cất vào túi quần sau đó liền điều ra mười ngày trước buổi tối tiểu khu cửa lớn video giám sát rất nhanh khương bạch ngay ở video hình ảnh bên trong nhìn thấy lý mỹ quân xe một chiếc màu trắng quần chính là cái này xe thương bạch chỉ vào màn hình nói rằng bảo an đại ca p h i ề n thức xem dưới chiếc xe này đi nơi nào bảo an bắt người tay ngắn cũng là đến giúp đáy cũng không lâu lắm tìm tới l ư ơ n dừng ở 13 v i e w đ i n g dưới bãi đậu xe sau đó liền nhìn thấy một nam một nữ hai người xuống xe tuy rằng hình ảnh không phải đặc biệt rõ ràng nhưng thương bạch vẫn là có thể nhận ra được chính là la đại trạng cùng lý mỹ quân sau đó lại lấy năm tấm trăm nguyên tờ để đánh đổi thuận lợi nhìn thấy trong thang máy hình ảnh này là bạn gái ngươi bảo an chỉ, chỉ trong màn ảnh lý mỹ quân ánh mắt quái dị nhìn t ư ơ n g bạch khu khu ta chủ yếu là không muốn nỗ lực hương bạch sờ sớm núi anh em ngươi là thật có thể hạ thủ được ga bảo an giơ ngón tay cái lên t r e o chọc nói rằng có điều bây giờ nhìn lên bạn gái của ngươi tựa hồ yêu thích thành thục một điểm hai người nói chuyện thang máy dừng ở mười ba lầu la đại trạm cùng lý mỹ quân đi ra thang máy tiến vào một nghìn ba trăm linh một nhà một nghìn ba trăm linh một nhà chủ hộ là một cái sống một mình nữ tính gọi là k i ể u na hai mươi tám tuổi có những tin tức này đã đầy đủ khương bạch theo bảo an nói tiếng cảm ơn xoay người rời đi chương một trăm hai mươi sáu phá cục phương pháp khi biết vai nữ chính thân phận sau khi thương bạch ngay lập tức liền cho la đại trạng đánh tới điện thoại la đại trạng ta biết cô gái kia tin tức t i ể u na đúng không la đại trạng nói rằng người đều biết thương bạch hơi kinh ngạc có điều nghĩ lại cũng là thoải mái nghe nói đỉnh cấp đại luật sư thông thường sẽ có chính mình bà nội đ dầu gì cũng sẽ nhận thức xã hội lên tam giáo cựu lưu không ít người những thứ này đều là tình báo khởi nguồn lúc cần thiết luật sư sẽ vận dụng những sức mạnh này trong âm thầm tiến hành điều tra lấy chứng công tác la đại trạng nên cũng có tương tự con đường hơn nữa hắn giao thiệp cũng là tương đường k ủ n bố nghĩ ở long thành tìm người quả thực không muốn quá đơn giản nghĩ tới đây khương bạch vội và nói g n la đại trạng vậy ngươi mau mau đến đây đi chúng ta trực tiếp đi tìm nàng không đ ộ i ngươi đi tới ta văn phòng luật nói xong la đại trạng liền cúp điện thoại khương bạch mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng vẫn là lập tức đi xe đi tới hơn nửa giờ sau la đại trạng hiện ở thân phận của người kia đã để lộ ngươi có tính toán gì khương bạch h ừ n g h ự c vọt vào văn phòng luật hướng về la đại trạng lớn tiếng nói ngồi trước la đại trạng chỉ xuống sofa không nhanh không chậm nói rằng bình tĩnh đ ư n g nóng ta nâng một người bạn điều tra cái tiêu kiểu, kiểu nà quan hệ xã hội biết người meta mới có thể t r ă m trận t r ă m thắng khương bạch nhất thời lộ ra một mặt không hổ là n g ư ờ i vẻ mặt xác thực nên trước tiên điều tra rõ ràng kiểu na nội tình hiện tại chỉ biết tên của nàng cùng tuổi tác ngoài ra không biết gì cả coi như tùy tiện tìm đến cửa cũng không có chỗ xuống tay hơn nữa còn sẽ đánh rắn đậu cỏ xác thực không quá sáng suốt khương bạch không biết la đại trạng nói vị bằng hữu này là thần thánh phương nào ngược lại vẫn chưa tới nửa giờ đối phương liền cho la đại trạng phát tới một phần tỉ m ỹ tư liệu bên trong là kiểu na tin tức tương quan phi thường tỉ mỉ cũng phi thường toàn diện thậm chí ngay cả đại di mụ này đều ghi lại trong danh sách còn k é trạng... mười năm trước long thành giới tư pháp từng xuất hiện một cái phi thường có tranh chấp vụ án đơn giản tới nói chính là một người đàn ông bên đường cướp đoạt bị mấy cái nhiệt tình người qua đường truy đuổi hoặc không chọn đường bên dưới lựa chọn vượt qua vòng bảo hộ chạy trốn kết quả còn bị trên hàng rào móc sắt ông lấy cả người hắn đầu hướng dưới lật hạ xuống tiết hầu bị sắc bén vật đâm thủng xe cứu thương còn không chạy tới hiện trường người liền tắt thở rồi người đàn ông kia chính là kiều na phụ thân kiều hải dương sự t ì n h phát sau khi kiều na mâu thân đem lúc đó mấy cái truy đuổi người đi đường tất cả đều cáo ra tòa án yêu cầu bọn họ đối với kiều hải dương chết phụ trách khởi tố tội danh là sơ s u ấ t làm người tử vong tội lúc đó la đại trạm chính là những tia bị cáo luật sư biện hộ ở hắn nỗ lực vài tên bị cáo toàn bộ bị phán vô tội không cần vì là kiểu hải dương chết gánh chịu trách nhiệm hình sự cũng không cần gánh chịu dân sự bồi thường trách nhiệm đối với kết quả như thế k i ể u nam mẫu thân tự nhiên là không thể nào tiếp thu được nàng tụ tập một đám thân thích chắc ở la đại trạng văn phòng luật dưới lầu lại l à kéo hành phi lại l à phát truyền đơn ồn ào nói la đại trạng là giết người đồng l õ a mang hắn là hát tâm luật sư muốn n ổ i lại công đạo loại hình đội cũng không đi khuyên cũng khuyên không nghe l i ê n như vậy kéo dài ba ngày ở ngày thứ ba vào buổi tối la đại trạng báo cảnh sát một đợt thao tác đem hết thể mọi người đưa vào đi trong đó kiều nam mẫu thân cùng với nàng hai cái cứu, cứu bởi vì tội gây chuyện cùng phi pháp hội nghị du hành thì uy tội xử một đến ba năm không thể chờ những thân thích khác bị hành chính tạm giam bảy đến m ộ ư ơ i năm ngày tuy rằng la đại trạng nói tới hời h ậ n nhưng khương bạch vẫn là khiếp sợ không thôi vì lẽ đó la đại trạng không chỉ ở như vậy có tranh chấp vụ án ở trong trợ giúp chính mình người trong cuộc làm vô tội biện hộ còn đem nguyên cáo cùng một phần bản g thính c h â u ngồi người cho đưa vào đi chuyện này nghe vào rất thái quá nhưng nếu như là la đại trạng cái kia liền có thể lý giải làm tốt lắm nên như thế làm khương bạch vô đuổi cho la đại trạng giơ ngón tay cái lên chuyện này thực sự là nhanh lòng người Kiều bởi, bởi vậy người chết, chính hoàn toàn qua đường theo à kiểu hải dương chết không có nhân quả quan hệ không nên vì thế gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào vì mọi người ôm lương người không thể làm cho đông rết với gió tuyết Thấy việc nhưng g ĩ a h hái la à n đại chẳng không hắn rất có quyết đoán lựa chọn vô tội biên hộ càng mấu chốt chính là còn thành công điều na vu cáo hãm hại ta có phải là vì cho cha mẹ của nàng báo thù la đại trạng nói rằng báo thủ thương bạch đ ứ n u m ô i nàng đây là đang đùa với lửa đùa lửa người chắc chắn tự tiêu hiện tại biết rồi thân phận của đối phương cùng động cơ như vậy cũng nên cân nhắc phá cục phương pháp la đại trạng bắt đầu tỉ mỉ miêu tả đêm đó tình huống bất kỳ có thể nghĩ đến chi tiết đều không công tha giao lưu hội sau khi kết thúc la đại trạng tiếp thu lý mỹ quân mời ngồi nàng trước xe hướng về bên trong biển hoa viên tiểu na trong nhà uống rượu hơn m ộ ư ơ i một giờ lý mỹ quân một mình rời đi do tài xế của nàng đưa nàng trở lại mà đã say rượu la đại trạng thì bị ở lại tiểu na trong nhà toàn bộ buổi tối đều chỉ có la đại trạng cùng kiểu na hai người trong thời gian này phát sinh cái gì e sợ chỉ có kiểu na một người biết hơn nữa lý mỹ quân cố ý ở sự t ì n h phát sau khi ngày thứ ba mới hướng về la đại trạng phát khởi thế công vào lúc ấy mặc dù hắn ý thức được không đúng đi bệnh viện kiểm tra cũng căn bản tra không xuất từ mình bị bỏ thuốc dấu vết gần đây tử là một cái không có kẽ hở cục làm sao mới có thể tìm được phá cục then chốt thương bạch chăm chú suy nghĩ đột nhiên hắn cảm giác trong đầu linh quang chợt lóe lên đột nhiên mầng đầu nhìn hướng về la đại trạng tốc độ nói cực nhanh nói rằng Lý Mỹ q u â ngay là một cái n ư trường, ờ giờ rời i liền đi hiện triệt hái đi cẩn thận, nàng hơn muốn mình là đêm đó đây đem để r ngoài.、Thế、nhưng ta nghĩ, Thế ta l ấ tính cách của nàng, hẳn không cách của là sẽ không đối vậy ớ i kiểu liên chuyện này, chẳng có nhất định sẽ theo kiểu có liên hệ. quan này Nàng nà Ngay tâm. sẽ v la đại trạng ánh mắt sáng lên gật đầu nói không sai ngươi cái này dòng suy nghĩ là đúng bằng vào ta đối với lý mỹ quân hiểu rõ nàng làm bất cứ chuyện gì đều quen thuộc chính mình tự mình khống chế đây là nàng hữu điểm nhưng có lúc cũng sẽ là được nhược điểm trí mạng có điều lý mỹ quân hẳn là sẽ không sử dụng văn tự tán gâu phương thức quá nửa là gọi điện thoại như vậy ca mê ra hành trình ca mê ra hành trình thương bạch cùng la đại trạm n chăm miệng một lời hô lên đêm đó lý mỹ quân nên rời đi trước nhưng nàng nhất định sẽ quan tâm tiểu na tình huống trong nhà sẽ theo tiểu na liên hệ lấy lý mỹ quân cẩn thận vì để tránh cho lưu lại chứng cứ phần lớn sẽ không sử dụng văn tự tán gâu phương thức gọi điện thoại là có khả năng nhất cũng chính là nói ca mê ra hành trình vô cùng có khả năng ghi chép tất cả những thứ này nhưng vấn đề ở chỗ làm sao mới có thể bắt được lý mỹ quân ca mê ra hành trình đây thương bạch to mày la đại trạm nhưng hướng về trên ghế xạ lồng một dựa vào n h â miệng nở nụ cười la đại trạng kế đem a n ra thôi khương bạch cười ha ha hỏi la đại trạng c h ầ m rãi gật đầu tám giờ tối một chiếc màu trắng quần hoa tiêu viên từ kim khoa văn phòng luật mở ra trên xe lý my quân gọi điện thoại yên tâm đi lần này nhất định có thể cho la phi một cái đ ả kích khổng lồ ngươi không muốn chấp nhất với đem hắn đưa vào đi ngồi tù ngươi phải biết theo la phi n g ư ờ i như vậy ở pháp luật mức độ nộp lên tay phần thắng của chúng ta thật quá thấp dù sao hắn căn bản không có thật xâm phạm ngươi hơi bất cần một chút dễ dàng đem mình hố đi vào tiều na gần nhất khoảng thời gian này ngươi liền đi ra ngoài du lịch đi đi chơi một vòng Ta trí trả. triệt trở ta rát. tiếng thắng xe văng lên. Tiếp theo. Phía hai cho Các cục lúc Chỉ Chói định Nhưng loại vào ngươi ổn ngươi bên này. này. văng lên. đại lại, lại để về. xe âm một tiếng thân xe nhất thời lay động kịch liệt lên lý mỹ quân ngồi ở hàng sau không có b u ộ c dây nịt tan toàn cả người đột nhiên hướng về trước bổ một cái mặt đều kề sát ở hàng trước ghế dựa chỗ tựa lưng lên nàng đỡ ghế dựa ngồi dậy có chút tức đến nổ phổi hô lao chu ngươi làm sao lái xe lao bản không trách ta phía trước xe đột nhiên cũng nói ta căn bản không thắng được cá tài xế lao chu ủy cốt nói lý mỹ quân ngẩng đầu nhìn lại Chỉ thấy lý mỹ quân nhữ nhữ mày luật sư thời gian đều là rất quý giá đặc biệt là như lý mỹ quân như vậy tiếng tăng cùng năng lực đều cực kỳ xuất chúng đại luật sư c đối, lại lại đối phương đúng là thái độ rất tốt lại là xin lỗi lại là thừa nhận toàn trách cái gì rất nhanh cảnh sát giao thông chạy tới bắt đầu xử lý trận này thai nạn giao thông nhưng vào lúc này hạ vạn h á sáu người điều khiển lại đột nhiên nội dọc chỉ vào bị đụng phải ao đi vào cửa xe la lớn cảnh sát giao thông đồng chí ta ở xe mình trên đường bình thường chạy trước tiên còn đột nhiên tăng tốc độ liền xông lên mạnh mẽ cho ta đến rồi một hồi n g ư ơ i xem một chút n g ư ơ i xem một chút ta x e đều bị vỡ thành hình dáng gì ta thậm chí hoài nghi ý đ ổ đối phương lưu sát nghe nói như thế lao chu tức giận đến mặt đều sai lệch ta nói huynh đệ ngươi còn có thể lại thái quá một điểm sao rõ ràng là ngươi đột nhiên đ ổ i đường liền đèn chuyển hướng cũng không đánh hiện tại còn muốn bị cắn ngược lại một cái cảnh sát giao thông đồng chí ngươi lừng nghe hắn nói nhảm lần này hai nạn giao thông khẳng định hắn toàn trách cái gì liền bị cắn ngược lại một cái rõ ràng chính là ngươi sang ta sao mở lưng t u ố n ngươi liền châu bò ngươi đánh dắm ngươi đổi đường ngươi còn có lý ngươi m ớ i đánh dắm mắt thấy hai người lập tức liền muốn tự do vật lộn cảnh sát giao thông vội vã đem bọn họ tách ra nói rằng hai người các ngươi đừng kích động chuyện này nên là trách nhiệm của ai chính là trách nhiệm của ai các ngươi ở đây ồn ào là không dùng cái kia cái gì phụ cận giám sát ra trục chặt ta cần các ngươi cung cấp các tự ca mê ra hành trình thẻ nhớ cho chúng ta đến định trách không vấn đề lao chu rất thoải mái đồng ý còn khiêu khích nhìn đối phương một chút sau đó liền tiến vào trong xe đem ca mê ra hành trình thẻ nhớ lấy ra cho cảnh sát giao thông hạ vạn hát sáu người điều khiển cũng cung cấp chính mình ca mê ra hành trình thẻ nhớ chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao tàn xây dựng thế lực chương một trăm hai mươi bảy la đại trạng hình sự tự khởi tố cảnh sát giao thông đại đội cửa một chiếc hoàn toàn mới màu đen audi a năm ngừng ở ven đường trên xe thương b ạ c h cùng la đại trạng l ặ n g lặng chờ đợi cũng không lâu lắm một cái cảnh sát giao thông chạy chậm đi tới bên cạnh xe đem một cái ổ cứng di động u s b giao cho ghế lái phụ la đại trạng la luật sư trước kia l u n ca mê ra hành trình bên trong hết thẻ video ta tất cả đều sao chép ở trong này Tiểu mã. La đạo i tiếp nhận ổ cứng di động, USB, cười gật đầu một cái. Tiểu nói phải ngươi giúp biện liền từ thấy việc nghĩa hái làm người biến thành tội phạm giết người, biểu cái trạng gật một tay luật ta từ thấy thành chút ít bận biểu tính rằng, phạm nhận cứng động, vung vung năm nếu không năng hắn nghĩa hăng này bận gì. USCP, khách khí, hộ, khả ổ đầu đó sư mã làm la ba l mã là anh hùng vì hắn biện hộ là ta phải làm đi trước ngươi mau trở về đi thôi được rồi la luật sư đi thong thả ừng vụ động cơ phát ra một tiếng rít gào chầm chầm cất bước lái đi la đại trạng ngươi này chiêu thực sự là cao minh k ư ơ n g bạch vừa lái xe vừa nói la đại trạng điều chỉnh một hồi ghế dựa chỗ tựa lưng chậm rãi nói theo ma quỷ giao thì với c h u n g quy phải có chút ma quỷ thủ đoạn thực thể chính nghĩa ta muốn vậy trình tự chính nghĩa cũng ta muốn vậy hai người không thể được kiêm sáng người sau mà lấy người trước người vậy khương bạch chậm rãi gật đầu rất tán thành khiến người cố ý chạm xứ chế tạo tai nạn giao thông lại lén lút bắt được đối phương ca mê ra hành trình thu lại video những này cách làm s á t thực dẫm dây thậm chí là quá mức thế nhưng này thì lại làm sao đây khương bạch cùng la đại trạng bản thân liền không phải loại kia theo khuôn phép cũ cứng nhắc người tình huống đặc biệt liền muốn đặc thù đối xử đặc thù sự tỉnh liền muốn đặc thù xử lý trở lại văn phòng luật sau hai người bắt đầu thẩm tra video bận việc hơn nửa giờ rốt cục có thu hoạch t i ể u na la phi ngủ chết rồi hả? tốt ngươi hiện tại cái gì đều không cần làm cố gắng ngủ một giấc là được yên tâm lấy cái kia dược liều lượng vào ngày mai m ộ ư ơ i giờ sáng trước la phi cũng không thể tỉnh ngươi chỉ cần ở m ộ ư ơ i điểm trước rời nhà là được đoạn này ghi âm thời gian đêm đó một mươi một điểm ba mươi tám phân tả hữu ngoài ra mới nhất một đoạn trong ghi hình còn ghi chép lý mỹ quân theo kiều na một hồi trò chuyện đồng dạng nhắc tới một chút then chốt nội dung những n à y ghi âm chính là bằng chứng đủ để cọ rửa la đại trạng trên người hết thẻ nước bẩn la đại trạng sắc mặt trở nên khá là âm trầm tuy rằng sớm đã có suy đoán nhưng khi sự thật đặt ở trước mắt thời điểm trong lòng hắn vẫn cảm giác khó chịu la đại trạng chuyện này hình không hình thương bạch quay đầu nhìn về phía la đại trạng hai mắt tựa hồ cũng ở t ỏ a ánh sáng la đại trạng c h ậ m dai nói một mình kiểm tra người khác ca mê ra hành trình video này xâm phạm đối phương quyền riêng tư hơn nữa phần này chứng cứ thị phi pháp thu được ở tư pháp trên thực tế là vô hiệu a cái kia vậy chúng ta chẳng phải là làm không công một hồi thương bạch nhất thời đầy mặt thất vọng ha ha la đại trạng cười lắc lắc đầu chỉ là một chút khúc chết thôi thương bạch lập tức trở nên hưng phấn thế mới đúng chứ la đại trạng tự thân xuất mã làm sao có khả năng không hình ngày kế sáng sớm la đại trạng đi tới tòa án lập án phong khách phụ trách tiếp đón vẫn là lâm nhiên la lão sư ta trước tiên xem dưới tư liệu ha ai tội phỉ báng la lão sư đây là chính ngài muốn nhắc lên hình sự tự khởi tố lâm nhiên đều chấn kinh rồi lần này la đại trạng không phải người đại lý mà là nguyên cáo cũng chính là nói lại có thể có người dám phỉ bán la đại trạng đúng thế la đại trạng cười h i ế p mắt gật đầu t ố t t ố t xin chờ một chút lâm nhiên sâu sắc nuốt nước miếng vội vã tiến hành thẩm duyệt kiểm tra rất nhanh la lão sư tư liệu không có vấn đề có thể lập án cảm ơn la đại trạng nói tiếng cảm ơn cầm lập án thư thông báo rời đi tòa án một bên khác toàn cảnh văn phòng luật sư ngươi là nói la lão sư muốn mời ta làm hắn thay quyền luật sư trương vĩ kinh ngạc nhìn ngồi ở chính mình đối diện thương bạch không sai khương bạch cười gật đầu trương vĩ nghi hoặc nói rằng La lão sư chính mình chính là luật sư hoàn toàn không cần thỉnh người đại lý à. khương bạch giải thích la đại trạng xác thực có thể coi chính mình biện hộ nhưng hắn làm nguyên cáo không cách nào tìm tra cứu hồ sơ cũng không có cách nào tiếp xúc được chứng cứ h ả ta rõ ràng trương vĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ không ngờ chính là cần cái công cụ người thôi ở dân sự vụ án bên trong luật sư làm người trong cuộc bất kể là nguyên cáo vẫn bị cáo đều có thể chính mình vì chính mình biện hộ ở hình sự vụ án bên trong luật sư làm bị cáo chỉ có thể lấy người trong cuộc thân phận nhất định phải thỉnh người đại lý nếu như là làm nguyên cáo luật sư có thể chính mình vì chính mình biện hộ không cần cần phải thỉnh người đại lý thế nhưng ở tình huống như vậy luật sư thân phận là nguyên cáo không thể lấy người đại lý thân phận chấm bài thi hoặc là tiếp xúc chứng cứ các loại bởi vậy luật sư làm hình sự vụ án nguyên cáo tốt nhất vẫn là thỉnh một người thay mặt n à y sẽ thuận tiện rất nhiều l i ê n tỷ như lần này lấy la đại t r ạ n g chuyên nghiệp trình độ vì chính mình biện hộ thừa sức nhưng hắn cái này nguyên cáo thân phận sẽ có rất nhiều hạn chế lúc này liền cần một người thay mặt bỏ ra mặt trương mỹ chính là cái này đại công lý cụ người trương luật sư như thế nào người đồng ý ạ k h ư ơ n g b ạ c h hỏi đương nhiên có thể theo là lão sư hợp tác là ta vinh hạnh t r ư ơ n g v ĩ tự không gì không thể cười đồng ý tòa án ở lập án sau khi lập tức liền triển khai điều tra lấy chứng công tác bình thường tới nói hình sự tự khởi tố vụ án ở nhắc lên tố tụng thời điểm tự khởi tố người liền cần cung cấp tương ứng chứng cứ đến chống đỡ chính mình không cao chủ trương nếu như thiếu hụt chứng cứ lại không thể bổ sung ở thẩm tra lập án giai đoạn sẽ vì chứng cứ không đủ bị tòa án khuyên rút về tự khởi tố hoặc trực tiếp quyết định bác bỏ khởi tố hơn nữa đang thẩm lý quá trình bên trong cũng thường thường sẽ bởi vì khởi tố chứng cứ không đủ má t h u ố kiện vì lẽ đó hình sự tự khởi tố nói đến dễ dàng thực tế thao tác lên độ khó khá cao có điều ở cao nhất viện liên quan với chấp hành it quốc tố tụng hình sự pháp g ờ tờ một số vấn đề giải thích đ ệ 268 điều có bổ sung nói rõ tự khởi tố vụ án người trong cuộc vì khách quan nguyên nhân không thể đạt được chứng cứ xin tòa án nhân dân điều lấy ứng có nên nói rõ hay không lý do cũng cung cấp tương quan manh mối hoặc là tư liệu tòa án nhân dân cho rằng tất yếu cần phải đúng lúc điều lấy la đại trạng ở xin lập án thời điểm cũng đồng thời hướng về tòa án xin lấy chứng mà chứng cớ này chính là lý mỹ quân trước k i ê n còn ca mê ra hành trình video tòa án mới vừa triển khai hành động lý mỹ quân liền thu đến tiếng gió t ổ i dù sao cũng là long thành có tiếng đại luật sư hơn nữa còn là đời mới luật hiệp hội d à i lý mỹ quân ở công kiểm pháp đều có người quen có quan hệ la đại t r ạ n g chân trước xin lập án chân sau thì có người đem tin tức đưa cho nàng nhận được tin tức sau lý mỹ quân phản ứng đầu tiên chỉ là có chút h o ả n g người có tên cây có bóng la phi danh tự này bản thân liền là một loại uy hiếp bất luận người nào đứng ở la đại trạm phía đối lập đều sẽ cảm nhận được cái gì gọi là nghiền ép cái gì gọi là tàn nhẫn lần này lý mỹ quân theo la đại trạng còn không phải đơn thuần lập trường không giống không chỉ là vì l à đối lập song phương biện hộ mà là nàng la bị cáo la đại trạng là nguyên cáo nếu như thua không phải là thua một hồi quan tòa đơn giản như vậy đó là muốn gánh chịu trách nhiệm hình sự lý mỹ quân v ô ngực hít sâu ép buộc chính mình tỉnh táo lại nàng bắt đầu cẩn thận hồi ức toàn bộ sự việc đem mình đưa vào la đại trạng nhân vật bên trong kéo thơ b ó c kén tìm kiế m kẽ hở không thể không nói lý mỹ quân cái này cục nhìn như đơn giản nhưng hầu như không có kẽ hở trên căn bản không có trở mình khả năng nhưng nàng cũng rõ ràng nếu la đại trạng nhắc lên hình sự tự khởi tố nói do hắn đã nắm giữ một chút tình huống nhưng đến tột cùng là cái gì đây lý mỹ quân hiện tại chính là muốn đẩy đo la đại trạng ra chiêu dòng suy nghĩ sau đó sớm tiến hành phòng thủ nhân chứng không thể t i ể u na đối với la phi hận thấu xương sẽ không phản bội lao chu lái xe cho ta mở mười mấy năm nữ nhi của hắn xuất ngoại du học đều là ta giúp đỡ cũng không thể bán đi ta táng gấu điện thoại điện thoại ca mê ra hành trình lý mỹ quân con mắt đột nhiên chừng lớn nghĩ đến một cái then chốt cái này cũng là cả sự kiện ở trong cẩn thận mấy cũng có sơ suất một cái phân đoạn nàng vội vã cho tài xế lao chu đánh tới điện thoại tốc độ nói cực nhanh nói rằng lão chu đem ca m e ra hành trình thẻ nhớ lấy xuống cho ta nhanh lên một chút lão bản thẻ nhớ ngày hôm qua bị cảnh sát giao thông lấy đi lão chu nói rằng nghe nói như thế lý mỹ quân con ngươi đột nhiên co r ụ t lại xong sáu để ở ngoài nói sáu ngày hôm nay đổi mới sáu nghìn chữ thiếu hai nghìn còn bốn nghìn thêm vào trước thiếu sáu nghìn hiện tại tổng cộng thiếu thêm chương một v chữ chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao tàn xây dựng thế lực chương một trăm hai mươi tám đối phương mới ra cái đối với ba bên này trực tiếp ném vương nổ ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua trong n ấ y mắt đi tới mở phiên tòa tháng này g chín giờ rưỡi sáng khương bạch la đại trạng còn có trương vĩ ngay ở cửa tòa án chạm mặt la lão sư đây là ngươi lần thứ nhất làm nguyên cáo ra tòa đi xin hỏi vào giờ phút này đối mặt tình cảnh này ngươi có cái gì cảm tưởng khương bạch nâng điện thoại di động cho rằng m ị t độ phồn đưa đến la đại trạng trước mặt la đại trạng chắp tay sau lưng cười hếp i mắt nói rằng ta đến tòa án chỉ làm ba chuyện thắng kiện thắng kiện vẫn là mẹ nó kiện. Tốt. Chúc la đại trạng kỳ khai đất thắng, thắng. kiện Luật sư. tuy ư n g rằng t h ư ơ n g bạch không quen biết những người này nhưng đại khái cũng có thể đoán được nghề nghiệp của bọn họ coi như không phải luật sư lần này càng là chính mình đảm nhiệm nguyên cáo quá khó được hơn nữa vụ này bị cáo đồng dạng là long thành luật sư giới hiện hách nhân vật nội danh này chắc chắn sẽ là một lần đặc sắc giao chiến bởi vậy long thành luật sư giới không ít người chuyên lại đây bản tính thương bạch nhìn lướt qua lại còn phát hiện một cái khuôn mặt quen thuộc chu siêu quẩn chính là lúc trước giúp triệu long triệu hồ làm biện hộ vị tia tuổi trẻ phát biện luật sư hắn khép hai chân lại trên đùi thả một quyển cứng bị nổ tẹp u, áo sơ mi ngực túi áo bên trong cắm vào một cây bút cực kỳ giống lên lớp nghiêm túc ghi bút ký học sinh tốt trên mặt tràn đầy chờ mong cùng vẻ mặt kích động theo thời gian chuyển rời rất nhanh bị cáo ra trận lý mỹ quân cùng tiểu na sắc mặt âm c h ầ m đi tới ở hai người phía sau theo một cái âu phục dày da trung niên chính là các nàng luật sư biện hộ kim khoa văn phòng luật cao cấp đối tác trần m ộ n g chiết la phi vừa nhìn thấy la đại trạm tiểu na nhất thời liền hận đến nghiến răng nghĩ lợi cha của nàng chết rồi hung thủ giết người nhưng vô tội phong thích nhân, nhân ngoài vòng pháp luật mẹ của nàng cùng các thân thích đi đòi lẽ phải nhưng đều bị đưa vào kết thúc con nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn gia đình liền bởi vì cái kia ác độc tên số u i bảy trở nên vụ vặt lúc đó còn tuổi nhỏ kiểu na liền âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải làm cho kẻ cầm đầu trả giá thật lớn chỉ là không nghĩ tới chung quy c ờ kém một ổn định tâm tình chớ làm loạn lý mỹ quân chú ý tới kiểu na dị thường nhẹ nhàng vỗ vô, vô bờ vai của nàng đồng thời cho trần mộng chết đưa cho cái ánh mắt người sau nhất thời hiểu ý nhỏ giọng hướng về kiểu na cường điệu một ít tòa án kỷ luật cùng hạng mục chú ý nàng quá mức tâm tình hóa vạn nhất đến lúc không có ổn định nói cái gì không nên nói làm cái gì không chuyện nên làm rất có thể sẽ ảnh hưởng đại cục mà lý mỹ quân thì lại đi tới nguyên cáo ghế ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt la đại trạng chậm rãi mở miệng la sư h i n h chúng ta đều là pháp luật người càng nên tôn trọng pháp luật tuân thủ pháp luật thế nhưng ngươi lại sử dụng những k ê u bàn ở ngoài chiêu ta xem thường ngươi la đại trạng khẽ m ỉ m cười hai tay mười ngón dao nhau tùy ý khoát lên nguyên cáo ghế trên này liếc mắt lý mỹ quân có một câu nói ta rất yêu thích đồng thời rất tán thành miễn phí đưa cho ngươi theo ma quỷ giao thì với liền muốn có chút ma quỷ thủ đoạn ngươi cảm thấy đây lý mỹ quân hai mắt hơi hếp lại cắn răng nói ngươi liền nhất định thắng sao cũng không nhất định ta phần thắng nhiều nhất chỉ có chín n g chín m chín chín chín chín m à thôi la đại t r ạ n g vây vây tay thản nhiên nói lý mỹ quân nhất thời hô hấp hơi ngưng lại tức hỏng nhưng vào lúc này quan t ò a cùng bồi thẩm viên lần lượt đi vào tòa án mở phiên tòa đã đến giờ lý mỹ quân chừng la đại t r ạ n g một chút vội vã trở về ghế bị cáo vị đúng quan tòa trần trung hán tầng t ầ n g vang lên pháp truy hôm nay căn cứ hình pháp điều thứ hai trăm bốn mươi sáu quy định giang trích tỉnh long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đình thẩm phán theo pháp luật công khai thẩm lý bị cáo lý mỹ quân đ i ể u na hai người tội phỉ bán mượn án tiếng nói rơi hắn quét mắt nguyên c á o tịch mỹ mắt nhất thời không tự giác nhảy nhảy người đàn ông này làm nguyên cáo dự họp đình thẩm phán cũng thật là xưa nay chưa thấy đầu một lần thật muốn nhìn thấy hắn xuất hiện ở ghế bị cáo vị a trần trung h á n nội tâm ác thú vị một phen thu hồi ánh mắt chấm giọng nói hiện tại chính thức mở phiên tòa tiếp đó chính là cố định quy trình thư ký viên biên đọc tòa án kỷ luật xác nhận khắp nơi thân phận tất cả sau khi kết thúc Trần Trung hai á n nhìn h về p í nguyên n cáo tịch, ó t h ỉ ngày h bên n u tuyên y dậy, ê n đơn Trương đứng vậy, miệng nói, n cáo đọc tố. khởi mở g Vĩ trước, luật sư giao lưu hội sau ư g i o l ư hội số a u khi kết thúc, s bị bên cáo cuộc, trong mời người đến ta trong số hai bị cáo công bố chịu đến bên ta người trong cuộc xâm phạm mà số một bị cáo thì lại lấy lý do này tổ chức l u ậ t hiệp hội nghị cấp cao việc này không chỉ trực tiếp dẫn đến bên ta người trong cuộc mất đi luật hiệp trước hộ i t r ư ở n g hơn nữa nghiêm trọng xâm phạm bên ta người trong cuộc quyền danh dự nhân cách tôn nghiêm quyền tình tiết nghiêm trọng tạo thành tội phỉ báng tương quan chứng cứ đầy đủ mọi thứ không tồn tại hư cấu khuyết đại thành phần ta thỉnh cầu quan tòa đối với hai tên bị cáo phán xử nặng nói xong trương vĩ ngồi xuống trần trung hán nhìn về phía ghế bị cáo vị bên bị cáo đối với nguyên cáo lên án các ngươi có cái gì muốn nói trần ngộng t r í c lập tức đứng vậy cao giọng nói bên ta cho rằng bên nguyên cáo lên án thuộc về không thật lên án là đối với bên ta người trong cuộc nói xấu câu nói này nói ra khỏi miệng c ũ nếu g đã cho thấy như là vô tội biện hộ đầu tiên cần phải làm là phủ nhận lên án đã như thế thắng kiện dĩ nhiên là không sao rồi mà một khi thua kiện thì sẽ bởi vì từ chối nhận tội các loại mà bị phán xử nặng đem quay chung quanh có hay không thành lập tội phỉ bán tiến hành thẩm lý trần trung h á n chậm rãi gật cù nói rằng tiếp đó tiến vào nâng chứng đôi chứng cùng với tòa án biện luận phân đoạn thỉnh bên nguyên cáo nâng chứng trương vĩ bắt đầu liệt kê chứng cứ trong đó mạnh mẽ nhất chứng cứ chính là ca mê ra hành trình hai đoạn ghi âm ở này hai đoạn ghi âm bên trong lý mỹ quân đều gần như trắng ra nói ra nàng theo kiều nam nhiều tính hơn nữa còn nhắc tới bỏ thuốc ngoài ra còn có một chút phụ trợ tính chứng cứ tỷ như kiều nam một nhà theo la đại trạng l n đoán lý mỹ quân theo la đại trạng qua lại gớ mắc những chứng cớ này chứng minh phương hướng trần là hai người mộng chất nhanh, Trương mở miệng nói bê n ta đối với số hai chứng cứ cùng số ba chứng cứ tính chân thực theo tính hợp pháp cũng không có dị nghị nhưng không đồng ý liên quan tính bê n ta người trong cuộc cùng bị cáo quan hệ cũng không thể trực tiếp chứng minh bọn họ đối với bị cáo có phỉ bán vu cáo hãm hại động cơ nếu như dựa theo bên nguyên cáo logic chúng ta làm luật sư chẳng phải là mỗi ngày đều muốn đối mặt vô số người trả thù trần mộng chiết hướng về b ả n g thính ghế vẫy vây tay ha ha ha không ít người đều nợ nụ cười chịu đến cảnh sát tòa án ánh mắt cảnh cáo sau mới từng cái từng cái câm miệng cấm khẩu cho tới số một chứng cứ bên ta không có gì nghị lời vừa nói ra không ít người đều nghi hoặc làm vô tội biện hộ nói t r ắ n g ra trên căn bản liền hai con đường con một cái là đem bên nguyên cáo mang tính t e n chốt chứng cứ bắt bỏ khiến cho không bị hội thẩm tiếp thu điều thứ hai chính là phe mình nâng ra đủ mạnh mạnh mẽ chứng cứ đến từ chứng thuật t ế t so sánh với đó h i ệ n nhiên là bác bỏ chứng cứ càng dễ dàng cũng càng có có thể tin dù sao tự khởi tố vụ án chú ý chính là ai chủ trương ai nâng chứng chỉ cần đem đối phương chứng cứ bác bỏ tự nhiên cũng là không cách nào định tội nhưng trần mộng chết lại từ bỏ bước đi này này ngược lại là ra ngoài rất nhiều người dự liệu có điều la đại t r ạ n g trước sau mặt mỉm cười h i ệ n nhiên đối với tình huống này cũng không có cảm thấy bất ngờ bởi vì số một chứng cứ là tòa án lấy chứng chứng cứ ba tính bên trong tính chân thực theo tính hợp pháp khẳng định là không có vấn đề cho tới liên quan tính nếu như muốn từ liên quan tính phương diện bác bỏ hình i c phạt đệ hai trăm bốn mươi ba điều quy định vụ cáo hãng hại tội là chỉ bịa đặt sự thực vụ cáo hãng hại người khác ý đồ khiến cho hắn người bị tra tấn sự tỉnh truy cứu tình tiết nghiêm trọng xử ba năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc là quản chế tạo thành hậu quả nghiêm trọng xử ba năm trở lên một mươi năm trở xuống tù có thời hạn lý mỹ quân hai người không có hướng về công an cơ quan luân luận án cũng không có hướng về tòa án khởi tố chính là không dám mạo hiểm như vậy mặc dù là đến trên tòa án lý mỹ quân cũng không dám từ hướng này khởi xướng phản kích bởi vậy liền thẳng thắn từ bỏ nghi vấn số một chứng cứ n a y tương đương với gián tiếp thừa nhận la đại trạng cũng không có xâm phạm k i ể u na đến đây la đại trạng kỳ thực đã thắng lợi một nửa thành công rửa sạch trên người nước bẩn sau đó chính là muốn đem hai người này đưa vào đi thu được toàn diện thắng lợi hắn dương mắt nhìn về phía trên sân trần mộng trích tiếp tục nói muốn muốn thành lập tội phỉ bán cần ở phạm tội khách quan phương diện biểu hiện là hành vi người thực thi b i ể u đặt cũng phân tán một loại nào đó hư cấu sự thực lần này sự kiện bên ta người trong cuộc s á t thực tồn tại hư cấu sự thực cố ý nhưng các nàng cũng không mãnh liệt t ắ c ý vẹn vẹn là theo nguyên cáo mở một cái nho nhỏ chuyện cười mà thôi bên ta người trong cuộc vẫn chưa đem cái này hư cấu sự thực tiến hành phân tán làm sao được cho tội phỉ báng thấy trần mộng chít lên tiếng hoàn tất la đại trạng cười khẩy hướng về trương vĩ gật đầu một cái người sau lúc này nhấc tay nói rằng b ê ta thỉnh cầu gọi đến nhân chứng ra tòa trần trung hán gật đầu đồng ý rất nhanh nhân chứng ra tòa là một người đàn ông hơi có chút phát tướng nhìn qua t r ư ừ n g bốn mươi tuổi dáng vẻ nhìn thấy hắn ra tòa lý mỹ quân sắc mặt khẽ thay đổi hiển nhiên không có nghĩ đến người này sẽ y ra đình làm chứng trương v ĩ hướng về nhân chứng hỏi chứng mặc cho thỉnh trước tiên tự giới thiệu mình một chút nhân chứng nói rằng ta gọi hà chính là kim khoa văn phòng luật sư cấp đối tác cũng là giang chiết tỉnh l u ậ t hiệp lý sự rất tốt trương v ĩ gật cù tiếp tục đặt câu hỏi thỉnh ngươi nói một chút ở ngày ít tháng ít chín giờ rưỡi tối tả hữu ngươi ở nơi nào với ai cùng nhau nói cái gì làm chuyện gì lúc đó ta ở nhà mình lý chủ nhiệm tới nhà của ta làm khách hà đang hướng về lý mỹ quân bên kia liếc mắt nhìn chậm rãi nói nàng nói với ta la lão sư nghi có dính l u đến cỡng hiệp bị xâm phạm nữ hài hướng về nàng trưng cầu ý kiến qua tương quan pháp luật vấn đề tạm thời bị nàng động viên xuống còn nói xét thấy la lão sư khả năng đối mặt nghiêm trọng lên án cùng với khả năng bởi vậy vì là luật hiệp mang đến ảnh hưởng xấu bởi vậy chuẩn bị đề nghị nhường la lão sư xuống đ à i một lần nữa tuyển cử hội trưởng chủ nhiệm ý tứ là nhường ta ủng hộ nàng đồng thời đồng ý sẽ thăng tiến ta là cao cấp đối tác lời vừa nói ra toàn trường ổ lên đối phương mới ra cái đối với ba bên này trực tiếp ném vương nổ lý mỹ quân sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi nàng làm sao đều không nghĩ tới la đại trạng lại có thể thuyết phục hà chính vì đó làm chứng h ả nguyên lai là như vậy ta rõ ràng trương vĩ nhìn về phía quan tòa nói rằng quan tòa các hạng ta không có vấn đề ta thỉnh câu hỏi g i ỏ nhân chứng trần mộng chết vội vã nhấc tay ra hiệu được quan tòa sau khi đồng ý hắn hướng đi hà chính hai mắt trừng trừng theo dõi hắn trầm giọng nói hà chính tiên sinh theo ta được biết ngươi gia nhập kim khoa văn phòng luật đã hai năm dưới từ một năm trước liền xin thăng cấp thành cao cấp đối tác nhưng nhiều lần bị cự có chuyện này hay không hà chính gật đầu có trần m ộ n g chiết biết miệng lên chậm rãi nói rằng ngươi tự xưng là năng lực đầy đủ đảm nhiệm được cao cấp đối tác nhưng từ đầu đến cuối không có được chính mình nên được đánh n ộ bởi vậy đối với thân là văn phòng luật chủ nhiệm bên ta người trong cuộc lòng mang bất mãn cũng phản đối trần m ộ n g chiết vẫn chưa nói hết liền bị một thanh n â m đánh gãy chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao tản xây dựng thế lực chương một trăm hai mươi chín thật dũng sĩ có c ă n đảm hận quan tòa cưới mặt phát ra la đại trạng dơ ra tay luật sư bên biện luận nói là không có căn cứ vô cơ suy đoán đồng thời ở hết sức dẫn dắt nhân chứng trần trung hán gật đầu nói phản đối hữu hiệu t h ỉ n h luật sư bên biện luận một lần nữa vấn đề ở đình thẩm quá trình bên trong nếu như có nhân chứng ra tòa đối phương luật sư như thế sẽ thông qua các loại nói thuật tiến hành dẫn dắt cùng b ứ c bách nhường nhân chứng ở trong lúc vô tình nói nhầm lấy này đến bác bỏ hắn bảng tường trình vào lúc này luật sư là có quyền nói lên phản đối có điều cần đưa ra lý do chính đáng nay phi thường thử thách luật sư chuyên nghiệp trình độ càng thêm thử thách trường thi năng lực ứng biến trần mộng chết vấn đề chính là ở dẫn dắt nhân chứng nói ra một ít có thể sẽ ảnh hưởng hắn lời chứng độ tin cậy luôn luận la đại trạng phản đối tự nhiên là hữu hiệu trần mộ có điều hắn đồng d ạ n g là kinh nghiệm phong phú đại luật sư rất nhanh liền một lần nữa thu dọn tâm tư một lần nữa vấn đề bên ta người trong cuộc tận sức về công lý sự nghiệp t ừ n g ở văn phòng luật bên trong thiết kế thêm công lý pháp luật chứng cầu ý kiến bộ ngành ngươi cảm thấy nàng làm người thế nào đúng không một cái nhiệt tình công đ lý tràn ngập nhiệt tình người phản đối hà chính mới vừa cần hồi đáp liền bị một đạo chất p h á t mạnh mẽ âm thanh đánh gãy la đại trạng ở nguyên cáo ghế r ơ ra tay luật sư bên biện luận ở dẫn dắt nhân chứng suy đoán phản đối hữu hiệu thì luật sư bên biện luận một lần nữa vấn đề trần trung hắn nói rằng la đại trạng khẽ mỉ cười chậm rã tình cảnh này cũng làm cho bảng t í n h ghế mọi người hơi kinh ngạc thông qua liên tục phản đối đánh gây đối phương luật sư tiết tấu không hổ là la lão sư có điều trần luật sư cũng không phải người mới nên không đến nỗi đáp loạn trận tuyến nhìn xuống đi trận này đình thẩm tuyệt đối sẽ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm đặc sắc khương bạch cũng là âm thầm lưỡi lưỡi ngày hôm nay la đại trạng cùng dĩ vang ra tòa thời điểm so với tựa hồ càng thêm sắc bén càng thêm lộ hết ra sự sắc bén làm đối thủ của hắn có thể phải tao hương k ư ơ n g bạch trong lúc vô tình liếp mắt cách đó không xa chu siêu còn chính đang nghiêm túc nhớ bực ký học tập thái độ tốt vô cùng trên sân trần mộng c h ế c hít sâu m ộ t hơi tuy rằng hắn ra tòa kinh nghiệm phong phú nhưng không phải không thừa nhận liên tục hai lần bị cắt đứt vấn đề thiết tấu s á c thực chịu đến khá lớn ảnh hưởng hơn nữa tâm thái cũng phát sinh g ậ n sóng điều chỉnh vài giây sau khi trần mộng chết mới một lần nữa đặt câu hỏi nhân chứng ngươi vừa mới lời chứng là vô cùng nghiêm trọng lên án ngươi có thể vì ngươi lên tiếng phụ trách à? có thể như vậy ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh ngươi nói nhà ta có giám sát nghe vậy trần mộng chết con ngươi thu nhỏ lại lại còn có giám sát lần này khó làm nhân chứng ngươi có nghĩ tới hay không lần này ra tòa làm chứng có nhưng c h nhưng g i c ư ơ i vào lúc này la đại trạng lần nữa đánh gây hắn vấn đề phản đối luật sư bên biện luận ở dẫn dắt nhân chứng lên tiếng trần trung hắn cảnh cáo nhìn trần mậu chết một chút chấm giọng nói phản đối hữu hiệu luật sư bên biện luận xin chú ý phương thức hỏi trần ngộng triết cảm thấy thất bại cắn răng nói rằng ta không có vấn đề nhưng chỉ dựa vào nhân chứng một người lời chứng vẫn không cách nào chứng minh bên ta người trong cuộc tồn đang cố ý phân tán ngôn luận sự thực chỉ nói cho một người tính thế nào phân tán lời đồn đây vừa dứt lời trương vĩ đứng dậy khẽ mỉm cười nói rằng đương nhiên không ngừng một người bên ta thỉnh cầu bổ sung chứng cứ đồng ý trần trung hán gật đầu cảm ơn quan tòa các h ạ trương vĩ mỉm cười ra hiệu sau đó g ơ lên một phần chứng cứ nói rằng phần này chứng cứ bên trong bao hàm mười ba vị nhân chứng bảng tường trình Toàn bộ trải qua tư thực, tất bảo công chính, bảo đảm chân thực, hiệu. Này 13 vị nhân chứng bộ ra, đảm cả hiệu. qua hữu đều pháp vị vật sau ố bị cáo từng nói cho bọn、họ. Bên cáo cho từng t nói họ. người trong c ộ c có nghi dính liễu đó ế n cũng đưa ra muốn một lần nữa tuyển cấm cử một hiệp, hiệp hội giải. đưa đ ra Sau luật chứng cứ đệ trình cho c n tòa trên ghế bị cáo lý mi quân sắc mặt khó coi đến t ự c hạng trần ngộng chết cũng cao mày lúc này mới mới vừa khai chiến liền bị đánh đến không còn sức đánh trả chút nào bọn họ không nghĩ tới la đại trạng lại chuẩn bị đến như thế đầy đủ cũng nhỏ thứ la đại trạng năng lượng không tới ba ngày thời gian hắn dĩ nhiên tìm tới mười mấy cái nhân chứng tất cả đều đồng ý vì đó ra tòa làm chứng thậm chí còn bao quát kim khoa văn phòng luật lý mỹ quân tay người phía dưới lý luật sư trần luật sư làm sao bây giờ a t i ể u na đã có chút hoàng hồn nàng tuy rằng không hiểu pháp luật điều khoản nhưng cũng có thể thấy hiện tại thế cuộc đối với chính mình rất bất lợi lý mỹ quân mặt tâm trầm không nói gì thời gian sau này nói là tòa án biện luận kỳ thực càng như là lý mỹ quân sắp chết dãy ruột là phản kháng vô vị cứu cực dằn vặt gần nửa giờ sau đông trần trung hán vang lên pháp truy ngưng hẳn biện luận sau đó chính là song phương cuối cùng trình bày la đại trạng trần thật ngắn gọn đơn chỉ là ngự khi rất bình yên trình bày một hồi lần này phỉ bán g cho mình tạo thành ác liệt ảnh hưởng cùng với biểu đạt hy vọng hội thẩm đối với bị cáo phán xử nặng ý nguyện đón lấy là bên bị cáo trình bày tiêu na sắc mặt căng thẳng đứng lên đến nói lắp bắp ta ta nhận tội nguyên hứng cáo không có xâm phạm ta buổi tối hôm đó hắn uống rượu bên trong bị chúng ta bỏ thuốc rơi vào ngủ say bên cạnh lý mi quân nội tâm âm t h ầ m lắc đầu không dùng vô tội biện hộ sau khi thất bại lại nhận tội đối với giảm bất hình phạt không có nửa điểm trợ giút bởi vậy lý mi quân chủ động từ bỏ cuối cùng trình bày có điều nàng không có cưỡng cầu kiều na kỳ thực ta căn bản không có chuẩn bị muốn trả thù nguyên cáo là lý mỹ quân là nàng chủ động đưa ra đến toàn bộ kế hoạch cũng là nàng thiết kế ta chỉ là nhất thời hồ đồ mới chịu đến nàng đầu độc lúc này kiều na lại như là một cái chết c h ì m người đang điên c u ồ n g giấy ruộng g ẫ m một cái khác chết chìm người nỗ lực hướng về thượng du mà lý mỹ quân chính là cái kia bị nàng dẫm xuống người tội phỉ báng là không chạy nhưng thủ phạm chính cùng tòng phạm vẫn là sẽ ảnh hưởng cân nhắc mức hình phạt nghe được kiều na lời nói này lý mỹ quân sắc mặt nhất thời liền thay đổi kiều na người ở nói nhăng gì đó tiểu na tốc độ nói cực nhanh hô ta không có nói quản g đúng là lý mỹ quân làm chủ ta có ghi âm mỗi lần cùng với nàng nói chuyện ta đều ghi âm vũ thảo thương bạch nhất thời tinh thần tỉnh táo không nghĩ tới đều rác rưởi thời gian lại còn có thể xuất hiện như vậy đặc sắc một màn trương vĩ thấy thế lập tức đứng dậy ra hiệu quan tòa các hạng bên ta xin trình mới chứng cứ trần trung hán đồng ý tiếp đó tiểu na di động ghi âm bị điều lấy ra làm đ ỉ n h chuyển phát ghi âm biểu hiện đúng là lý mỹ quân chủ động đưa ra hành động trả thù toàn bộ kế hoạch cũng là lý mỹ quân thiết kế hơn nữa phân tán lời đồn cũng là nàng ở làm cho tới t i ể u na nàng trừ theo la đại trạng uống mấy chén rượu liền chưa từng làm những chuyện khác ở toàn bộ phạm tội quá trình bên trong phân lượng là rất nhẹ rất nhẹ lý mi quân cả người đều bối rối nàng làm sao đều không nghĩ tới ở thời khắc sống còn lại bị đồng đội đâm lưng hơn nữa còn là trực tiếp t r u n g đích chỗ yếu đau quá đau t i ể u na người có bị bệnh không là người tán gấu thời điểm nói ngươi đối với la phi hận thấu xương còn nói la phi phá hoại ngươi gia đình ta xuất phát từ đồng tình mới quyết định g i ú p ngươi ngươi hiện tại bà ta lý mi quân tức dẫn đến cả người run t i ê u na thần tình kích động hô ta nói đều là tình hình thực tế a ta có cái gì sai lúc đó ta chỉ là theo ngươi hoán giận hai câu kết quả ngươi liền cố ý dẫn dắt ta nếu như không phải ngươi ta làm sao sẽ bị người khởi tố ta bị ngươi hại thảm đời ta đều bị ngươi hại lý mỹ quân trận to hai mắt ta hại ngươi ngươi làm sao có mặt nói ra những lời này chính là ngươi hại ta chính là ngươi là ngươi nói không nguy hiểm ta mới đồng ý ngươi đánh giám lúc đó ngươi đều chuẩn bị đi báo cảnh sát nếu không phải ta ngăn ngươi hiện tại còn phải thêm một cái vu cáo h ã n hại tội ta không quản ngược lại ngươi chính là chủ mưu ta là bị ngươi đầu độc ngươi hai mươi hai người vợ ư tổ nào càng hung lý mỹ quân đã hoàn toàn mất đi thường ngày bình tĩnh khác nào chửi đồng bát phụ như thế nàng là thật phá vỡ tiểu na không hề rơi xuống hạ phong một chút nào âm thanh so với lý mỹ quân còn cao mắt thấy hai người vợ ư tổ nào càng kịch liệt trần trung hán tầm tầm vang lên p h á p truy yên lặng chú ý tòa án trật tự mắt mớ gì tới ngươi Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta chính đang nổi nóng tiểu na chừng mắt con ngươi hướng trần trung hán mắng một câu nhất thời toàn trường yên tĩnh một cách chết chóc vô số con mắt đồng loạt rơi vào kiểu na trên người vũ thảo như thế bạo tạc ả như vậy hành động vĩ đại hòa a phát ra cảnh sát tòa án n g ô mẫu người nhìn cũng phải bái phục chịu thua a khương bạch đầy mặt kinh ngạc h ắ n tự xưng là cũng coi như gặp qua không ít kỳ hoa bị cáo nhưng như kiều na như vậy hận quan tòa cưới mặt phát ra cũng thật là đầu một lần p h á t quan tòa đại nhân ta ta ta ta không phải cố ý ta này ta cũng không biết xảy ra chuyện gì ta phục hồi tinh thần lại kiều na gấp đến độ đều nhanh khóc liên tiếp túi đầu tạ lỗi môi run cầm cập âm thanh cũng đang run dày bên cạnh lý mi quân cười lạnh liếc nàng một chút đáng lời trần trung h á n sắc mặt tái xanh ngọn lửa vô danh bay lên trong lòng hắn đảm nhiệm quan tòa cũng nhiều năm rồi nhưng cũng thật là lần thứ nhất bị bị cáo mắng hơn nữa ngày hôm nay bảng tính chỗ ngồi hầu như tất cả đều là long thành giới tư pháp người phía d ư ớ i này còn xem như là ném đến triệt triệt để để trần trung h á n hít sâu m ộ t hơi liếc tiều na một chút trầm giọng nói hiện tại nghỉ đỉnh nửa giờ nửa giờ sau một lần nữa mở phiên tòa tuyên bố phán quyết kết quả nói xong liền mặt tối sầm lại theo bội thẩm viên rời đi đình thẩm phán trên g ế bị cáo tiều na sắc mặt trắng bệnh hôn bay phách lạc đặt mông ngồi ở trên g ế áo nào không thôi Lý bị cáo đều chỉ vào hắn mũi mở mắng ngươi còn có thể yêu cầu quan tòa lấy đức bạo toán đối với bị cáo phán xử nhẹ này không hiện thực không cố ý tăng thêm hình phạt cũng đã xem như là khoan hồng độ lượng vốn là kiều na trong lúc vô tình trình bày làm cho nàng biến thành tầm phạm hơn nữa tham dự trình độ rất thấp thời hạn thi hành án sát xuất lớn sẽ không vượt qua một năm thậm chí rất lớn khả năng bị phán hoán hình nhưng hiện tại sao chỉ có thể nói k i ề u na chết chắc rồi nửa giờ thoáng một cái đã qua rất nhanh một lần nữa mở phiên tòa đông pháp truy hạ xuống đinh thẩm phán nhất thời yên tĩnh lại toàn thể đứng lên c h â n trung hán nhìn lướt qua ánh mắt ở k i ề u na trên người hơi làm dừng lại sau đó bắt đầu tuyên đ ọ c phán quyết long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đình thẩm phán đối với l e mỹ quân tiểu na hai người tội phỉ bán một án đã thẩm lý hoạt tất hiện làm ra như sau phán quyết Cô nước Đề Tiều nuốt xuống Na mạnh mẽ bị ọ n n Hai tay ắ cáo hoảng h loạn đối với bản phán quyết khôi phục có thể ở trong vòng mười lăm ngày hướng lên trên cấp một tòa án nhân dân nhắc lên t h ọ n g án phán quyết ra lò lý mỹ quân quay đầu nhìn về phía la đại t r ạ n g tươi sáng nợ nụ cười thua thua rất triệt đề kỳ thực bại bởi la đại t r ạ n g lý mỹ quân cũng không cảm thấy o a n thế nhưng bị t i ề u na đâm lưng nhiều nội tâm của nàng cực kỳ không căm lòng ồ ồ ồ ồ bên cạnh chuyển đến tiếng khóc t i ề u na tâm tình tan vỡ thất thanh khóc giống người thật là t ố t sinh liền như thế phá hủy việc đã đến nước này khóc có ích lợi gì lý mỹ quân xem thường nói rằng đều là ngươi hại ngươi còn nói nói mát lao nương theo ngươi liều kiều na hú lên q á i dị theo giống như bị điên máy mã đem lý mỹ quân ngã nhào xuống đất hai tay gắt gao bóp lấy cổ họng của nàng lý mỹ quân cả khuôn mặt nhất thời liền đỏ lên không cam lòng yếu thế dùng sức lôi kéo kiều na t ó c hai người trực tiếp liền ở trên ghế bị cáo triển khai một hồi thiếp thân vật lộn cảnh sát tòa án liền nội vàng tiến lên đem hai người tách ra mạnh mẽ giam giữ xuống đang bị cảnh sát tòa án áp chế thời điểm hai người còn hùng hùng h ổ h ổ k h ư ơ n g bạch cười lắc lắc đầu xem ra không ngừng nam tử ngục giam sắp trình diễn ngục giam phong vân phỏng chừng không lâu sau đó nữ tử ngục giam cũng sẽ có đặc sắc hí phẩn đến đây chuyện này lấy lý mỹ quân cùng tiểu na lang đang bỏ tù la đại trạm tự chứng thuần khiết mạ kết thúc Tin tức chuyên gia, ở toàn gia, giang chuyên chết ở bộ xế chiều hôm đó luật hiệp hai gã khác phó hội trưởng liền tự mình tìm tới la đại trạng hy vọng hắn có thể một lần nữa đảm nhiệm luật hiệp hội giải nhưng bị la đại trạng từ chối luật hiệp hội mọc ra cái gì tốt việc vặt một đồng lớn không bằng coi như cái trên danh nghĩa cố vấn ung dung tự tại chương một trăm ba mươi dất hình đề tài mới tới quản lý cuối cùng đến trọng tài thiện vương ra quán cơm nào đó phòng riêng bên trong la đại t r ạ n trương vi cùng khương bạch ba người cũng chén tạt ly b hai bình, người người bình này rượu và bụng quan hệ của ba người vô hình rút ngắn rất nhiều liền ngay cả t r ư ơ n g vĩ cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy xa lạ ông khương bạch vai một cái một cái khương lao lệ còn kém vô la đại trạng bắt đùi gọi lao la la la đại trạng ở rượu chậm rãi mở miệng chờ một lúc ăn uống no đủ ta mời các người đi rửa chân x ó a bóp còn có chuyện tốt như thế khương bạch nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng đối với loại này chỉ ở trên tv từng thấy sự tình hắn vẫn đúng là rất chờ mong thật tò mò chính quy loại kia la đại trạng một cái thở mạnh sau lại bổ sung một câu n h a cái kia không sao rồi khương bạch đĩu môi có chút thất vọng có điều tiếp theo hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì cười nói la đại trạng chương luật sư qua thời gian trước ta ở internet nhìn thấy cái rất thú vị pháp luật vấn đề chính là nói chương tam liếp sương dùng mình tệ trả tiền câu không tạo thành phạm tội la đại trạng khẽ mỉm cười liếp nhìn trương vĩ n ó i vậy chương ú t cái của nhìn bước tam hành vi thuộc c h dãi n về liệt sương trái i ề n với xử phạt quản lý trị an pháp thứ sáu mươi sáu điều quy định nơi năm ngày trở xuống tạm giam hoặc năm trăm linh nguyên trở xuống phạt tiền ngoài ra hắn sử dụng minh tệ trả tiền cái này nên nghi có dính l i ễ u đến tội lừa dối cùng sử dụng tiền giả tội la lão sư ngươi cảm thấy đây trương vĩ nhìn về phía la đại trạng ngươi nói đúng phân nửa liên quan với liết sương nhận định ngươi nói không sai thế nhưng la đại trạng cười ha hả nói trương tam hành vi không tạo thành phạm tội ngươi vừa nay nhắc tới tội lừa dối có thể ngươi phải biết ít giao dịch giá trị quy phạm là không bị tán thành cũng là không được luật pháp bảo vệ trương tam theo tiểu thư sớm ước định cẩn thận giá cả kết quả xong việc sau hắn nhưng dùng minh tệ trả tiền chỉ có thể nói hắn là tên sâu xa nhưng cũng không tạo thành tội lừa dối như vậy trương tam cấu không tạo thành sử dụng tiền giả tội chúng ta đầu tiên phải rõ ràng cái này tội xâm phạm khách thể là quốc gia tiền quản lý chế độ nhất định muốn đối với quốc gia tiền lưu thông trật tự cùng với tiền công cộng tín dụng tạo thành phá hoại nhưng trương tam dùng chính là cái gì là minh tệ món đồ này sẽ phá hư tiền lưu thông trật tự cùng tiền công cộng tín dụng à đương nhiên sẽ không vì lẽ đó cũng không tạo thành sử dụng tiền giả tội la đại trạm tự a hồ đến rồi hứng thú n h ấ p một rượu nói tiếp như vậy trương tam cấu không tạo thành cưỡng hip tội đây đương nhiên cũng không tạo thành bởi vì song phương phát sinh quan hệ là người t ì n h tăng nguyện cũng không có tồn tại ép buộc hành vi a nếu như nhà gái lành nghề vì là quá trình bên trong muốn cự còn n ê n nói qua tương tự với không muốn không thể ép mạch mang loại hình mà trương tam vẫn thực thi hành vi của hắn dưới tình huống này nếu như mạnh mẽ truy cứu đúng là có thể cho trương tam định một cái cưỡng hữu tội nhưng tiền đề là cần phải có ghi âm video các loại làm chứng cứ hoặc là trương tam chính mồm thừa nhận bằng không vẫn không cách nào định tội la đại t r ạ n g vỗ xuống tay sau đó hai tay mở ra tóm lại trương tam liết sương dùng minh tệ trả tiền cũng không tạo thành tội lừa dối cũng không tạo thành sử dụng tiền ra tội còn không tạo thành cưỡng hiếp tội người anh em này nhi là tên xấu xa thế nhưng không tạo thành phạm tội chỉ có thể thế nào chỉ có thể tiến hành xử phạt quản lý trị ăn mà la đại t r ạ n g dựa vào tác dụng rượu nhi chỉ trích mới cường tráng phán phất tìm tới năm đó khai giảng tòa cảm giác một cái đi vào mang món ăn người phục vụ vừa v ẫ n nghe được then chốt nội dung nhất thời cả người cũng không tốt đây là có thể tùy tiện nói ạ đây là không dùng tiền liền có thể nghe ạ nay p h o n g khách nhân sẽ không phải là một đám pháp loại c ù n đồ đi nàng cẩn thận từng ly từng tí một đem món ăn bưng lên bàn cũng không dám nhìn nhiều vội vội vàng vàng bỏ chạy cách hiện trường a lệ ngươi làm sao hoang mang hoảng loạn một cái khác người phục vụ nhìn thấy nàng dị dạng quan tâm nói a lệ nuốt nước miếng để sát vào nàng nhỏ giọng nói cái này trong phòng khách khách nhân rất không đúng bọn họ thảo luận đề tài muốn hủ chết cá nhân nhìn e m ngươi sợ hãi đến ta ngược lại muốn xem xem bọn họ có thể tán gâu gì đó người phục vụ dường dưng như không đĩu môi tiến đến cửa b a o g xương nghiêng hay lắng nghe tự vệ cảnh giới tối cao là cái gì các ngươi biết không không chỉ muốn chính mình không mất một sợi tóc đem đối phương đánh vào bệnh viện hơn nữa còn muốn ngừng hắn mới ra bệnh viện liền tiến vào tòa án làm sao mới có thể giết người không gánh chịu trách nhiệm hình sự cái phương pháp này liền tương đối nhiều nói thí dụ như liên quan với c ư ớ p đoạt thi đại học bài thi xe vận tải c h i ế c hình không hình vấn đề này ta có chuyện muốn nói vụ thảo người phục vụ sợ đến biến sắc mặt vội vã lôi kéo a lệ chạy đi nàng thậm chí đang do dự đúng không cần chiến thuật tình báo cảnh sát bên trong bao xương la đại trạng là triệt để đến rồi hứng thú thu đều thu lại không được thương bạch biểu thị mở mang tầm mắt nhiều lần lộ ra nguyên lai、like、còn có thể như vậy vẻ mặt quả nhiên coi đời này có hai loại người là nhất không thể trêu chọc loại thứ nhất là học y dễ bởi vì hắn có thể đâm ngươi hai mươi ba mươi đao đao đao tránh ra chỗ yếu đem ngươi làm cho chết đi sống lại thế nhưng một nghiệm tường nhiều lắm tính cái vết thương nhẹ loại thứ hai chính là hợp pháp bởi vì ngươi không biết chọc tới hắn sau khi sẽ bởi vì nguyên nhân gì bị đưa vào cục cảnh sát trương vĩ cũng là đầy mặt k í n h phục đây chính là la đại trạng a đọc một lượt cũng nhớ kỹ pháp luật điều khoản cũng không khó khó liền khó ở làm sao lô hỏa thuần thanh vận dụng ở ví dụ thực tế ở trong tiểu thư đình ở phương diện này la đại trạng hiển nhiên là vương giả bên trong vương giả ăn uống no đủ sau khi ba người loạn tròa loạn trọn đi ra quán cơm cũng gọi lái thay ai về nhà l ấ y cho tới dựa chân xoa bóp sự tình rất hiển nhiên la đại trạng đã quên khương bạch gọi lái thay là một cái da rẻ ngăm đen trung niên nhìn rất h à m hậu chừng bốn mươi tuổi thái độ cũng rất tốt lên xe sau một cái một lao bản tê ơ khương bạch đã nằm ở nhỏ nhặt nhi biên giới hư hư hai tiếng đem ghế phụ ghế dựa đ ợ y ngã rất nhanh liền ngủ thiếp đi cũng không lâu lắm lão bản lão bản mê mê hồ hồ trong lúc đó khương bạch nghe có người ở gọi mình hắn rủi rủi con mắt hàng hồ không rõ hỏi hả ân đến lão bản cái kia thực sự thật không tiệt hà mẹ ta ở nhà ngã ta đến nhanh đi về một chuyến nay đều ngã ngại cửa tiểu khu ngài xem nếu không liền chính ngài lái trở về đi cũng không hai bước đường lái thay hai tay c h ắ p tay đầy mặt sốt ruột còn mang theo vài phần ấy này n ấ y được ngươi đi đi khương bạch k h o á t tay náo một cái cũng không để ý lái thay liên tục cảm tạ xuống xe từ cốp sau lấy ra gấp xe điện c ư ớ i lên đi vội vội vàng vàng rời đi khương bạch thời nay an toàn vừa mới ngồi dậy đến liền cảm thấy đầu váng mắt hoa xem đồ vật đều mang bóng chồng hắn hoán một hồi lâu cũng không hoán lại đây lúc này tiểu khu cửa lớn phiên trực bảo an chạy tới không lưng dò hỏi tiên sinh ngài tốt xin hỏi ngài là thiên thủy hương tuyển nghiệp chủ h ả có cần hay không hỗ trợ khương bạch vội và nói ta là nghiệp chủ n g ư ơ i biết lái xe không sẽ mở quá tốt rồi ta uống xe rồi phiền phức n g ư ơ i giúp ta mở xuống xe được không Tốt. bảo an rất thoải mái đáp ứng một tiếng chạy chậm vòng tới một bên khác kéo mở cửa xe lên xe vụ mặt sau cách đó không xa một chiếc màu xanh lam cam di ngừng ở ven đường không có tắt máy lái xe chính là cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi trung niên hắn nhìn thấy bảo an ngồi vào a u d i a năm chỗ ngồi lái xe nhất thời sầm mặt lại có một tiếng mạnh đánh tay lái, lái xe rời đi thương bạch tỉnh lại sau giấc ngủ trời cũng tối rồi đầu cảm giác muốn nổ tung như thế sau đó lại uống nhiều như vậy rượu ta chính là chó thương bạch cơ cơ đầu đứng dậy đi vào toilet mấy ngày kế tiếp đều không có cái gì việc đặc biệt phát sinh không có rác rời người tìm việc thương bạch cảm giác sinh hoạt thiếu thiếu rất nhiều là thú mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn sau đó chính là xem tiểu thuyết xem phim theo dẫn tỉ mở đen tùy cơ lấy ra may mắn khán giả hồi phục bình luận loại hình cuộc sống như thế thực sự là quá hủ bại thế nhưng tốt thoải mái ha hả ở ngày thứ ba thời điểm có một cái đặc thù khách nhân đến thăm là một người phụ nữ vóc người cao gầy vẽ ra tinh xảo trang điểm mặt mặt trứng ống sống mũi cao mày l i ê u mắt phượng tóc dài cao cao bàn lên ăn mặc màu lam đậm v á y bó áo sơ mi trắng n à y không phải trọng điểm trọng điểm là tơ đen khụ khụ khương bạch không chế lại trượt tấm mắt đang hoàng trịnh trọng nhìn cửa nữ nhân xin hỏi ngươi là khương bạch tiên sinh ngươi tốt ta là mới tới vật nghiệp quản lý ta gọi sở m ị yên nữ nhân hướng về khương bạch đưa tay phải ra ngươi tốt khương bạch nhẹ nhàng nắm lấy sở mỹ yên n ó n tay liền bông lòng tay ra không có làm cái gì chuyện thất lễ sở mỹ yên cười khanh khách nói khương tiên sinh không mời ta đi vào ngồi một chút sao h ả mời đến tuy rằng không biết vị này vật nghiệp quản lý trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng khương bạch vẫn là để cho nàng đi vào s ở m ị yên đi vào phòng khách hướng về trên ghế xạ lồng ngồi xuống giơ lên đùi phải tùy ý khoắt lên trên chân trái váy b ò phối hợp cái tư thế này ít nhiều có chút phi lễ chớ nhìn dắt l ư a t h u ê khương bạch nuốt n g ụ m nước bọn ở mặt bên trên ghế xạ lồng ngồi xuống hỏi s ở quản lý không biết người chuyên lại đây là s ở m ị yên mím, mím môi đỏ mắt to nước long lanh trước khi tới tổng công ty người nói với ta đến nơi này sau khi muốn đi tới bãi sơn đầu ta này không phải là đến rồi mà chỉ cầu khương tiên sinh không muốn như đối xử vưu quản lý như vậy đối xử ta liền tốt đang nói chuyện sở mỹ yên rất hứng thú đánh giá khương bạch trước khi tới nàng liền nghe nói qua một ít nghe đồn vưu t i ề n trình cố gắng một cái vật nghiệp quản lý nói đi vào liền đi vào hơn nữa nghe nói phán còn rất lâu người khởi xướng chính là cái này gọi khương bạch nam nhân ngoài ra trên lầu cũng bị hắn cho đưa vào đi có người nói còn ở nháo ly hôn sở mỹ yên đối với khương bạch vẫn đúng là thật cảm thấy hứng thú khương bạch lộ ra một mặt lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười sở quản lý nói dỡn ta nhưng là công dân tốt lại không phải phát ngoại cuồng đồ sở mỹ yên cười khẽ hai tiếng nói rằng chỉ đ ộ a một chút hương tiên sinh bỏ qua cho n g ư ơ i yên tâm ta theo view quản lý không phải một loại người ta nhậm chức sau khi nhất định sẽ toàn lực tăng cao nghiệp chủ nhóm chất lượng sinh hoạt chỉ là khó mà tránh khỏi sẽ tiến hành một ít cải cách đến thời điểm còn hy vọng hương tiên sinh ngươi ủng hộ nhiều hơn ta công tác n h à mãi đến tận đưa đi sở mỹ yên khương bạch vẫn có chút t ỉ n h t ỉ n h không nghĩ r a vị này mới tới vận nghiệp quản lý trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì có điều nên có nói hay không trước tiên không quản sở mỹ yên năng lực như thế nào chí ít so với cái kia hói đầu bụng bia đẩy mỡ đại thuốc đẹp mắt nhiều hơn nữa thái độ cũng không sai ân chỉnh rất tốt thương b ạ c h cũng không có quá mức để ở trong lòng chỉ cần vật nghiệp kim băng đối với hắn đừng xâm phạm đến lợi ích của hắn hắn tự nhiên cũng sẽ không tìm vật nghiệp gốc đương nhiên cũng không cái kia thời gian rảnh rỗi bởi vì lao động trọng tài mở phiên tòa tháng này đến chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao tản xây dựng thế lực chương một trăm ba mươi mốt sự kiện mới lại thay cả b ẫ ngày này thời tiết sáng sủa vạn rắm không lây chín giờ rưới sáng khương bạch lái xe tới đến khu tân giang lao động trọng tài ủy viên hội sau khi đến cho la đại trạng đánh tới điện thoại không qua hai phút hắn cũng đến đi vào đi thôi la đại trạng hướng về khương bạch chiêu ra tay tư liệu đều mang đủ đi cái kia là không sao lao động trọng tài mà thôi vừa đi vừa qua liền kết thúc hai người vừa nói vừa cười đi vào trọng tài viện thẳng đến tuyến dưới đ ỉ n h thẩm địa chỉ số ba tòa án trọng tài khu tân giang lao động trọng tài ủy viên hội toàn xưng long thành cao mới khai pha khu tân giang lao động nhân sự tranh chấp trọng tài ủy viên hội trong đó thiết có nở cái tòa án trọng tài lao động trọng tài như thế không cần lên tòa án trực tiếp ở trọng tài ủy viên hội là có thể tiến hành điều giải hoặc làm ở phiên tòa khương bạch cùng la đại trạng đi vào tòa án trọng tài thời điểm trọng tài viên còn chưa tới bên trong ngồi một nam một nữ hai người nam chính là triệu đại bảo nữ chính là huyền du công ty một cái pháp vụ khương bạch liếc mắt một cái không để ý đến theo la đại trạng ở một bên khác ngồi xuống tiểu bạch a kỳ thực này cần gì phải đây chúng ta thật không cần thiết làm thành ngày hôm nay bộ dáng này ngươi xem như vậy có được hay không ta thế công ty làm chủ cho ngươi n một bồi thường ta cũng không cần lãng phí công cộng tài nguyên là không triệu đại bảo đột nhiên mở miệng nói rằng a l ạ c đây là nhà tư bản đ ổ i tính khương bạch kinh ngạc nhìn về phía triệu đại bảo người sau cười ha hà nói thế nào nếu như ngươi đồng ý ta hiện tại liền để tài vụ cho n g ư ơ i thu tiền khương bạch mà không hề cảm xúc nói rằng đại bảo à nếu như lúc trước sa thải ta thời điểm liền thoải mái như vậy vậy ta cũng không đến n ộ i trọng tài thế nhưng hiện tại sao xin lỗi không được triệu đại bảo cao mày nói khương bạch ngươi lao động trọng tài không chính là vì tiền sao ta cho ngươi tiền cũng không muốn vậy ngươi muốn làm cái gì ta đúng là vì tiền nhưng ngươi cho không đủ a k ư ơ n g bạch nói rằng đầu tiên công ty không có theo ta ký hợp đồng lao động nên cho ta hai n bồi thường không phải n một thứ yếu công ty còn cần cho ta bù nộp hai năm bảo hiểm xã hội nghe nói như thế triệu đại bảo sắc mặt nhất thời chìm xuống ngươi không cảm thấy quá phận quá đáng à. ha ha hương bạch cười cận hai tay ôm ngực quay đầu lại không nói gì nữa lời không hợp ý hơn nửa câu song phương tan giã trong không vui không bao lâu trọng tài viên đến lao động trọng tài không giống mở phiên tòa nghiêm túc như vậy cũng không có quá nhiều cố định quy trình trừ song p ư ơ n g người trong cuộc ở ngoài cũng chỉ có một trọng tài viên nhiều lắm có lúc sẽ thêm cái thư ký viên tuy rằng khương bạch ở đưa ra tư liệu xin lập án thời điểm liền lựa chọn từ chối điều giải nhưng trọng tài viên vẫn là làm việc không theo thông lệ hỏi l ờ y miệng có muốn hay không điều giải triệu đại bảo lập tức dơ ra tay nói rằng chúng ta tiếp thu điều giải đồng ý cho đối phương thanh toán n một tiền bồi thường phối hợp như vậy trọng tài viên đúng là rất bất ngờ như thế n h a u đến lao động trọng tài đơn vị dùng người quá nửa là không muốn thanh toán xa thải tiền bồi thường đừng nói sẽ không đồng ý điều giải mặc dù là trọng tài thất bại rất nhiều đơn vị dùng người đều sẽ đi tòa án nhắc lên tố tụng nhất thẩm hai thẩm cưỡng chế chấp hành liền vì kéo dài thời gian vượn nôn người lao động rất hiếm thấy đến tới liền đồng ý cho tiền đơn vị dùng người nhưng không q u ả n sao nói đồng ý điều giải đó là không thể tốt hơn có thể b ấ t rất nhiều chuyện trọng tài viên nhìn về phía khương bạch chàng trai đối phương đồng ý thanh toán tiền bồi thường ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu điều giải ta không tiếp thu khương bạch lắc đầu đây là tại sao trọng tài viên nghi ngờ hỏi lao động trọng tài mục đích không phải là nghĩ bắt được nên đến tiền bồi thường à? nếu đối phương đều đồng ý thanh toán tiền bồi thường ngươi vì sao còn không muốn điều giải đây khương bạch nói rằng ta trọng tài thỉnh cầu là tương đương với qua mười hai tháng bình quân tiền lương bốn lần bồi thường cùng mới bù nộp 2 năm bảo nộp năm phương n hội. hiểm chỉ Đối xã đ ồ vụ thảo a n h này không phải là lão sư hả hắn dĩ nhiên cũng sẽ tiếp lao động trọng tài như vậy vụ án nhỏ này theo đại pháo đánh mỗi có cái gì khác nhau trọng tài viên hướng về la lão sư cười gật đầu ra hiệu sau đó nói rằng nếu điều giải thất bại như vậy hiện tại mở phiên tòa lao động trọng tài mở phiên tòa có thể coi như là đơn giản hóa bản dân sự vụ án mở phiên tòa đơn giản chính là nâng chứng đ ố i chứng biện luận mở phiên tòa sau la đại trạng liền bắt đầu phát lực tuy rằng khương bạch theo công ty vẫn chưa ký tên hợp đồng lao động nhưng hắn cung cấp chấm công ghi chép tiền lương biêu kiện các loại chứng cứ có thể chứng minh quả thật có lao động sự thực theo công ty tồn tại luật lao động luật quan hệ cho tới hợp đồng lao vụ món đồ kia cũng là có thể dọa một dọa không hiểu luật lao động tiểu bạch trong nháy mắt liền bị la đại trạng vô tình nát tan đơn vị dùng người vượt qua một năm chưa cùng người lao động ký kết hợp đồng lao động cần phải coi là thành lập không cố định kỳ hạn hợp đồng lao động dưới tình huống này đơn vị dùng người một phương diện cùng người lao động giải trừ lao động quan hệ cần phải cho hai n tiền bồi thường ngoài ra còn cần bù nộp bảo hiểm xã hội những thứ này đều là luật lao động ủng hộ chủ trương la đại trạng âm thanh văn rội tốc độ nói cực nhanh lại đọc từng chữ rõ ràng một hơi đem chứng nhận sở hưu theo cùng chủ trương đều rũ đi ra sau đó chậm rãi ngồi xuống có loại bệ nghệ thiên hạ thương bạch hướng về la đại trạng dơ ngón tay cái lên cái này liền gọi chuyên nghiệp trọng tài viên t r ầ m rãi gật đầu không hổ là la lao sư có lý có chứng cứ làm cho người tin phục đương nhiên vụ án này bản thân liền khá là đơn giản cũng không cái gì có thể tranh nghị trọng tài viên nhìn về phía triệu đại bảo bên kia triệu đại bảo đẩy một cái pháp vụ nói chuyện a ta mang ngươi đến không phải n h ờ n g ư ơ i làm vật biểu tượng pháp vụ cay đắng nợ nụ cười nói cái gì a nói dân gian đồn đại vị tiết nhưng là tham dự qua hình pháp chỉnh lý như vậy đại ngưu xuất hiện ở lao động tòa án trọng tài hoàn toàn chính là hàng duy đà kích Pháp vụ còn sợ thay ự m ì n nói s i kia đi bị vị kia cho đưa vào đưa cho đ â Húng chi, đối phương chứng cứ đối thế ự sự c Giác câu. là quá Triệu đầy đủ. đại Tân bản không thể thắng. Giác rưỡi. Triệu đại bảo mắng một t bản không mắng bảo h rưỡi. trọng tài viên tại chỗ tuyên bố kết quả đồng ý khương bạch hết thẻ chủ trương hai n tiền lương cùng với bù nộp hai năm bảo hiểm xã hội triệu đại bảo hai người h ầ m hực rời đi có điều trước lúc ly khai hắn g ử i lệnh lưu lại một câu nói họ khương ngươi chờ tiếp tòa án lệnh truyền đi nếu như ngươi trong vòng nửa năm có thể bắt được tiền ta tờ m ăn cướp đối với này khương bạch cũng không có để ý khởi tố liền khởi tố ngược lại hắn có nhiều thời gian hơn nữa mặc dù là lên tòa án cũng sẽ không có loại thứ hai kết quả dù sao có luật lao động ủng hộ chúng ta cũng đi thôi la đại trạng đứng lên lúc này điều giải viên một mặt hưng phấn bước nhanh đi tới xa xa liền hướng la đại trạng đưa tay ra la lão sư chào ngươi chào ngươi không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài cái gì tình huống hương bạch một mặt một b ư ớ c la đại trạng cũng là đầy mặt n g h i hoặc chúng ta quen biết ta trọng tài viên cười nói ta biết ngài ngài không quen biết ta lúc đi học ngài còn ở trường học của chúng ta bên trong mở qua tọa đầm đây Ta xem ra triệu đại bảo không phải khẩu này hắn là thật chuẩn bị đi tòa án nhấc lên tố tụ đối với này hương mạch cũng không có cái gì cảm tưởng đơn giản là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn lệnh truyền đến vậy thì la đại trạng ra tay chứ lớn trạng ra tay một cái đỉnh h a i chính là một chữ vô địch sau khi về đến nhà khương bạch chuẩn bị đem lần này lao động trọng tài sự t ì n h ghi chép cái video đây là rất tất yếu hiện tại đơn vị dùng người bắt nạt người lao động tình huống quả thực không muốn quá nhiều mặc dù là trại heo như vậy sưởng lớn đều buộc từng ra ác ý sa thải tin tức một ít sưởng nhỏ càng là ác liệt rất nhiều người không hiểu lắm luật lao động đặc biệt là công sở tiểu bạch rất dễ dàng bị công ty thuyền tam bạc p h hống lựa gạt trá cho bắt nạt khương bạch quyết định muốn dùng chính mình tự mình trải qua cho quảng đại người lao động phổ cập một hồi nếu như gặp phải s a t h ả i nên làm sao theo bất lương công ty đấu trí so d ũ khí có điều ngay ở hắn chuẩn bị quay video thời điểm nhìn thấy top top có người chính mình cấp tám đại cồn u phong út mau nhìn xem cái này hình không hình hưng phấn hưng phấn hưng phấn lại là cấp tám lớn lao ca cái này ai đi quả thực không muốn quá quen thuộc hương bạch mang theo lòng hiếu kỳ ấn mở cấp tám đại cồn u phong chính mình video cái này tài khoản ngược lại không phải cái gì đại vệ hoặc là con n môi chỉ là một cái rất phổ thông tài khoản tài khoản chủ nhân hiển nhiên là nắm top top cho rằng g giúp bạn phát phía trước video đều là một ít sinh hoạt hàng ngày số like cơ bản liền mấy cái m ư ờ i m ấ y cái nhưng mới nhất cái video này lại có mấy vạn khen ngợi có chút ý tứ thương bạch nâng điện thoại di động xem lên video không dài nhưng nội dung lại làm cho nhân khí giận không n ứ t đơn giản khái quát chính là trương tam uống rượu sau kêu lái thay kết quả ở trên ngựa lúc về đến nhà lái thay đột nhiên tiếp cái điện thoại nói m â u thân hắn ở nhà ngã sau đó liền vội vội vàng vàng rời đi nhường trương tam mình lái xe trở lại trương tam cũng không coi là chuyện to tát ngược lại đều đến cửa nhà liền chuẩn bị mình lái xe trở lại kết quả hắn mới vừa cất bước mặt sau đột nhiên nhảy ra một chiếc xe trực tiếp liền sang tới bình thường tới nói khẳng định là phía sau xe t o à n trách nhưng trương tam uống rượu à vì không làm cho đối phương báo cảnh sát giao thông hắn chỉ có thể đáp ứng đối phương điều kiện ba vật khối giải quyết riêng ngày thứ hai trương tam mới cân nhắc lại đây này tờ mờ chính là cái của ca lái thay theo phía sau xe tài xế khẳng định là thông đồng tốt chính là sử dụng say rượu lái xe không d á m báo cảnh sát giao thông tâm lý đến l ừ a tiền chỉ tiếc hắn cũng không biện pháp khác phát cái video này đi ra chính là phát tàu nhỏ cho quảng đại dân mạng nhắc nhở một chút t ư ơ n g bạch mở ra khu bình luận lại không ít người biểu thị bọn họ cũng gặp phải tình huống tương tự mặc dù biết đối phương là cố ý bẫy người lừa tiền nhưng b ế tạc à dù sao bọn họ xác thực uống rượu hơn nữa phát sinh tai nạn giao thông thời điểm chính mình cũng xác thực an vị ở chỗ ngồi lái xe đừng nói lúc đó xe cộ nằm ở chạy trạng thái dù cho chỉ là châm lửa không có hành xử vậy cũng là say rượu lái xe một khi báo cảnh sát giao thông m ộ ư ơ i hai điểm không còn còn muốn tạm trừ bằng lái phạt tiền tạm giam nếu như tình huống nghiêm trọng một điểm khả năng còn có thể nghi có dính liễu đến nguy hiểm điều khiển tội loại hình hết cách rồi biết do đối phương là lừa tiền cũng chỉ có thể nhận sau đó mà vậy thì càng nghĩ càng giận nhưng cũng không có cách nào cứu vãn thương bạch cười lắc lắc đầu đột nhiên vô đùi vũ thảo hắn nghĩ tới lần trước uống rượu kêu lái thay đối phương tựa hồ cũng nhận được một cái điện thoại nói hắn mẹ ngã hả đây là t r ư n g hợp vẫn là t h ị h t h ị h ngay có sự kiện mới chờ giải khóa cơ lập kiểm tra tình hình cụ thể đến hệ thống đại ca đã đưa ra đáp án xem ra lần trước lái thay chính là nghĩ động tác võ thuật thương bạch cũng được ngày đó đụng tới một cái lòng nhận tình bảo an không phải vậy hắn khẳng định đến xuất h u t nhiều、Tốt. này rất hình a lại tính toán đến trên đầu mình này thật đúng là hiếm lạ thế a tuy rằng thương bạch nhờ số trời run rủi không có và b ấ y cũng không có bị tổn thất nhưng hắn vẫn rất tức giận hơn nữa từ video khu bình luận tình huống đến xem này tựa hồ không phải ví dụ mà làm ơ hồ có một cái đã thành hình màu xám dây chuyển sản xuất công nghiệp bị lừa người bị hại chúng thương bạch quyết định quản mũi ống giải khóa thịt thịt sự kiện lái thay cạm b ấ y đã giải khóa sự kiện tên gọi lái thay cạm b ấ y tình huống căn bản bộ phận lái thay một viên cất chuột hỏng đầy nồi cháo cố ý thiết kế hại say rượu lái xe khác nhân sử dụng đối phương say rượu lái xe sau t r ộ t dạ tâm lý trắng trợn lừa tiền người bị hại giận mà không dám nói gì làm hệ thống người sở hữu đụng tới loại hành vi này nhất định phải trừng phạt phụ trợ đạo cụ say rượu khí tức phun sương ngủ, cợt l ạ c lấy ra trước mặt độ hoàn thành không lấy ra thịt thịt say rượu khí tức phun sương ngủ đã lấy ra đ u ạ n g một đoàn sương ngủ tàn ra thương bạch trước mặt trên bàn sách xuất hiện một cái khoảng trừng cao m ộ ư ơ i c m màu xanh lam bình nhỏ say rượu khí tức phun sương ngủ sử dụng sau có thể xây dựng x â y rượu giả tạo nhưng bất kể là thổi khí vẫn là hút máu xét nghiệm đều không tra được cồn hàm lượng kéo dài thời gian tám giờ có thể sớm kết thúc nhìn đoạn này giới thiệu thương bạch hiểu ý nợ nụ cười cái này lão ngân tệ hệ thống hắn thực sự là càng ngày càng yêu thích chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao tản xây dựng thế lực chương một trăm ba mươi hai cao cấp thợ săn thường thường lấy con mồi hình thức xuất hiện dương thành nào đó cũ kỹ bên trong tiểu khu một cái ăn mặc á o sơ mi cá rổ mang mắt kính gọn đen thanh niên đeo túi sách dù x u ố n g vai u ồ n bạ hiệu s u đi vào một cái kiểu cũ cư dân lầu hắn gọi lý hạo là một cái cọp đ ờ mỗi ngày đều có gò không xong một tăng ca không xong h à n g ngày chín trăm chín mươi sáu tình cờ không không bảy có điều h i ệ n đang thoải mái bởi vì ngày hôm nay trước khi tan việc hắn thu đến hờ dịch giờ thông báo bị yêu cầu ở trong vòng ba ngày hoàn thành công tác giao tiếp sau đó rời đi cho tới tiền bồi thường hờ dịch giờ nói lần này sa thải là bởi vì lý hạo năng lực không đủ không cách nào đảm nhiệm được công tác mà bởi vì tự thân nguyên nhân liên lụy toàn bộ tổ hạng mục cho công ty tạo thành khó có thể đánh giá tổn thất Bởi vậy một mau tiền tiền bồi thường đều không có hờ giờ còn nói không cho lý hạo bồi thường công ty tổn thất đã là đối với hắn lớn nhất k h o a n dung nhưng lý hạo biết những này tất cả đều là sàm l chân thực nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản hạng mục số liệu không tốt toàn bộ tổ hạng mục đều bị chém số may bị đ i ề u đi cái khác tổ hạng mục vẫn may kém lại như lý hạo như thế bị s a t h ả i lý hạo trở lại chật trội đơn sơ trong căn phòng đi thuê đặt nông ngồi ở bên giường đem ba lô ném qua một bên hai tay che mặt tâm tình xa suốt đến t ự c hạn một hồi lâu sau lý hạo thở dài một tiếng nằm ở trên giường từ trong túi quần lấy r a di động chuẩn bị l ư ớ t top top nhìn chân dài tiểu tỷ tỷ đến giải quyết một hồi phiền muộn tâm tình kết quả mở ra top top sau tiểu tỷ tỷ không thấy đúng là nhìn thấy một cái rất hình nam nhân tuyên bố video mới tiêu đề bị ác ý sa thải sau hợp lý giữ quyền chính xác tư thế n h a ác ý sa thải hợp lực giữ quyền lý hạo ánh mắt sáng lên trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo một cái vươn mình nằm lì ở trên giường nghiêm túc xem ra video héo lộ các vị thân ái khán giả các lao ra mọi người tốt ta là các người bạn cũ khương mạch vẫn là quen thuộc hờ kỳ khăn trùng đầu vẫn là quen thuộc lời dạo đầu sau đó cắt vào đề tài chính thương bạch trước tiên giảng giải một hồi chính mình theo công ty ân oán gốc mắt cùng với đấu trí so d ụ n g khí quá trình sau đó bắt đầu chuyển kinh nghiệm mọi người bị hờ giờ hẹn đàm luận báo cho sa thải sau tuyệt đối không nên hoảng nếu như cảm giác trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bình phục tâm tình có thể tùy tiện tìm cớ tỉ như đi vê đút cờ cái gì đi ra ngoài trước hóa giải một chút tâm tình thuận tiện mở ra di động ghi âm không sai chỉ cần cho tới sa thải tương quan sự t ì n h nhất định muốn ghi âm lo trước hỏi họa yêu cầu đối phương đưa ra chính đáng sa thải lý do cũng ra chứng cứ đối với ngươi không đồng ý phải rõ ràng phản bác ngàn vạn không thể ngơ ngơ ngác ngác thừa nhận đối phương có thể sẽ vận dụng nói thuật cho người nào hầm ngàn vạn muốn tăng cao cảnh giác không nên bị đối phương nắm lấy nhược điểm lớn mật theo công ty yêu cầu tiền bồi thường đây là luật lao động đối với chúng ta người lao động bảo hộ nếu như hờ giờ cắn chết không cho cũng không nên hốt hoảng chúng ta còn có lao động trọng tài bước đi này có thể đi xem tới đây lý hạo càng thêm tinh thần tỉnh táo cách trước trước chủ yếu làm hai việc thứ nhất không muốn ký tên đơn xin nghỉ việc hoặc là thư thông báo loại hình văn kiện bởi vì ngươi một khi ký tên liền biến thành chủ động nghỉ việc g i nhớ kỹ muốn ngừng công ty ra giấy thông báo sát hải đồng thời không muốn ở phía trên ký tên lấy cho thấy ngươi không tiếp thu xa thải là công ty một phương diện lấy xa thải thứ hai sử dụng cuối cùng ở công ty thời gian thu thập chứng cứ như cùng hờ giờ nói chuyện ghi âm chấm công ghi chép bảng lương ngân hàng biến động đ ế n t ọ c sử dình xuất các loại làm tốt tất cả những thứ này sau khi cũng có thể đi xin trọng tài trọng tài thời điểm muốn mang đủ giấy chứng nhận chứng cứ nếu như công ty không có theo ngươi ký kết hợp đồng lao động hoặc là ký chính là hợp đồng lao vụ cũng không nên hốt hoảng khương bạch video không phải dài lắm nhưng hoa quả khô trần đấy từ gặp phải sa thải làm sao theo công ty đọ sức làm sao chính xác lấy chứng đến toàn bộ trọng tài cụ thể quy trình đều nói tới rõ rõ r à n g ràng rõ rõ r à n g ràng tuy rằng không giống địa phương lao động trọng tài ở một số chi tiết phương diện có thể sẽ có sai biệt nhưng cơ bản quy trình chính là như thế cái dáng vẻ còn nhắc tới không có hợp đồng lao động nên làm sao giữ quyền lý hạo đem video liền với nhìn ba lần trong lòng liền nắm chắc hắn mãi mãi hờ giờ quả nhiên cho ta đào thật nhiều hố lý hạo hồi ức một hồi theo hờ giờ nói chuyện lúc đó không cảm thấy có vấn đề gì hiện tại hồi tưởng lên khắp nơi là hố a đã như thế hắn liền biến thành chính mình chủ động nghỉ việc còn năm cái giảm tiền bồi thường a lý hạo ở công ty này đợi bốn năm hiện tại bị sát hại hắn lẽ ra nên bắt được tương đương với năm tháng tiền lương tiền bồi thường này không phải là một số lượng nhỏ suýt chút nữa liền đổ xuống sông xuống biển lý hạo vui mừng không đất cũng được soạt đến nút video hắn mở ra khu bình luận quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc cấp tám đại quân phong h u y ệ t đến h u y ệ t đến tăng tư thế tăng tư thế thương t ừ nguyện làm sao mới có thể làm cho công ty hát tâm lao bản nhìn thấy này cái video trên mạng chờ gấp thanh thu vị cải ô ô ô nếu có thể sớm nửa tháng nhìn thấy này cái video ta cũng không đến nỗi mơ mơ hồ hồ bị công ty sa thải còn một mao tiền đều không bắt được liêm thần khỏi nói nửa năm trước công ty quy mô lớn giảm biên chế cho hai chúng ta lựa chọn hoặc là nắm một nửa tiền bồi thường cùng tháng liền có thể cho tiền hoặc là nắm toàn lệnh tiền bồi thường t hoàng ế n tiên trung thực ủng hộ người nếu như gặp phải quy mô lớn giảm biên chế hoàn toàn có thể nhiều tìm mấy cái đồng sự tốt nhất mười mấy hai mươi người đồng thời trọng tài phần thắng càng cao hơn hơn nữa sẽ cho công ty càng to lớn hơn áp lực khả năng cũng không cần mở phiên tòa trực tiếp điều giải liền bắt được tiền chứng mới thịt nặc chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ lý hạo cũng nhanh chóng đánh chữ lưu lại chính mình bình luận g i a ngạo làm khó dễ được ta ngày hôm nay mới vừa bị hờ giờ hẹn đàm luận nói muốn sa thải ta ú t video tới đúng lúc mà xem ta làm sao ở ú t giáo dục dưới theo bất lương công ty đấu trí so dũng khí phát xong bình luận sau lý hạo ngửa mặt nằm ở trên giường xếp thành một cái chữ thái trong lòng mù mịt đã tiêu tan sa thải liền sa thải nơi này không lưu ra tự có lưu ra nơi hơn nữa còn có thể năm năm tháng tiền lương tiền bồi thường quả thực không muốn quá thơm lý hạo n h t miệm nợ nụ cười một bên khác đăng t r u y ề n video sau khi khương bạch liền sờ soạn hành động lái xe tới đến rời nhà bảy hạ kỷ cổ bên trong nơi đêm sau khi xe dừng lại hắn lấy ra say rượu khí tức phun sương ngủ hướng về trên người phun vải cỗ nhất thời một luồng mùi rượu nồng nặc nhảy vào x o a n m ũ i khương bạch hà hơi hoắc mùi vị này quả thực lên đầu chí ít cũng là một cân rượu trắng lượng hắn điều chỉnh d ư ớ i kính chiếu hậu soi d i i cả khuôn mặt đều rất hot thậm chí ngay cả con mắt đều có chút lim d i m mê ly nhìn qua hoàn toàn chính là một bộ uống rượu say rán vẻ quá chân thực nhưng một mực ý thức nhưng dị thường tỉnh táo x a y rượu hoàn toàn là biểu tượng bất quá đối với nắm giữ thần cấp diễn kỹ khương bạch tới nói đóng vai một cái hán t ử x a y cũng không phải việc khó gì cao cấp thợ săn thường thường lấy con mồi hình thức xuất hiện tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau khương bạch bắt đầu gọi lái thay rất nhanh lái thay đến là một cái vóc người gầy gò trung niên lên xe sau hô khương bạch một tiếng l o bản liền châm lửa cất bước lái xe vừa nhanh lại ổn cũng không lâu lắm liền đem lái xe tiến vào thiên thủy hương tuyền bãi đậu xe dưới đất ló bản đến nơi rồi có cần hay không ta đỡ ngài đi tới dừng xe xong sau lái thay một bên giải đai an toàn một bên hướng về khương bạch hỏi a đến a không có chuyện gì ngươi đi đi c h í n h ta đi tới khương bạch khoát tay áo một cái nói rằng ai được rồi vậy ngài coi chừng một chút nhi chờ mong ngài năm sao khen ngợi nói xong lái thay liền rời khỏi khương bạch mở ra phần mềm cho lái thay soạt cái năm sao khen ngợi lại khen thưởng hai trăm khối tiền đoa chất lượng tốt phục vụ đáng giá khen ngợi cùng tán thưởng lần này không đụng tới b ấ y người lái thay có điều khương bạch cũng không vội vã câu cá mà nào có vừa bắt đầu liền thành công trọng điểm là muốn có kiên trì mấy phút sau thương bạch một lần nữa lái xe xuất phát đi một nơi khác lại gọi lái thay lần thứ hai đánh đổi vẫn không có bẫy người thuận lợi đem thương bạch đưa về nhà lần thứ ba nhận được lái thay điện thoại sau thương bạch trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo âm thanh này rất quen thuộc hình như là lần trước cái kia ân đúng ta ở nhi ta ở hoa thịnh khách sạn lớn cửa ấn ngươi nhanh lên một chút đi ở nhi một bên khác đại bằng lần này tuyệt đối là một con dây béo mau mau vào chỗ ta đem đơn đặt hàng điểm cối vị trí phân phát ngươi đúng mở ốc đi hơn nữa nghe thanh âm Phòng chứng đã qua xe, lưu ú c có cái. này nhất định có thể mạnh mẽ nổ thể một mẽ l minh lượng t kéo mở cửa xe ngồi lên audi a năm chỗ điều khiển hướng về khương bạch cười ha hà nói cao hứng biết bao nhiêu khương bạch liếc lưu minh lượng một chút mơ hồ không rõ hỏi、Các、lưu minh lượng nhất thời bồi dối đừng nói nhảm mau mau lái xe khương bạch c a u mày giục một hồi tốt tốt, ngài ngồi vững ư vàng lưu minh lượng cười gật đầu một cái sau đó châm lửa cất bước vụ khương bạch híp mắt liếc mắt một cái quả nhiên là hắn mấy ngày trước cái kia lái thay có điều lưu minh lượng tựa hồ cũng không có nhận ra khương bạch này cũng, cũng không kỳ lạ dù sao hắn làm lái thay mỗi ngày không biết có bao nhiêu đơn đặt hàng làm sao có khả năng nhớ được mỗi cái khác h nhân qua mười mấy phút đã quẹo đến thiên thủy hương t u y ề n trước cửa chính đường phố lưu minh lượng đột nhiên nhận được một cái điện thoại cái gì mẹ ta ở nhà ngã tri g i á tiếng thắng xe vang lên tốt được, được ta lập tức trở về lưu minh lượng cúp điện thoại nhẹ nhàng đánh thức khương bạch đầy mặt lo lắng nói rằng l ã o bản cái kia thực sự là thật không tiện hà mẹ ta ở nhà ngã thật giống thật nghiêm trọng ta đến nhanh đi về nhìn phía trước chính là ngài ở tiểu khu không hai bước đường ngài xem chính ngài lái trở về có được hay không lại là mẹ nàng ngã hiện tại tên lừa đảo thực sự là một điểm đổi mới tinh thần đều không có a khương bạch nội tâm khinh bị một phen khoát tay nói được vậy ngươi mau mau đi thôi cảm ơn cảm ơn thực sự là rất cảm tạ lưu minh lượng một trận cảm tạ sau đó vội vội vàng vàng rời đi nhìn bóng lưng hắn rời đi khương bạch cười lạnh xuống xe loạn tròa loạn trọn g vòng tới bên trái kéo mở cửa xe liền ngồi vào chỗ điều khiển rất nhanh xe cộ khởi động chậm rãi về phía trước mở ra đang lúc này vụ một chiếc màu xanh làm cam di đánh mạnh chân ga v à o lên tiếp theo chỉ nghe ẩm một tiếng mạnh liệt đẩy lưng cảm giác chuyển đến tàu đ i a năm đột nhiên xông về phía trước một hồi vụ thảo thật tác đ ộ ợ c a khương b ạ c h cả người kịch liệt lay động một cái vội vã dấm dưới phanh lại kéo phanh tay đẩy cửa xuống xe kiểm tra đụng phải rất lợi hại cam di toàn bộ chiếc nắp cạm cọ đều nghiêm trọng biến hình so sánh với đó t a u đi tình huống đúng là không nghiêm trọng như vậy dù sao t a u đi đã từng sáng lập qua bị xe vận tải kiểu mái che đẻ lên nhưng không mất một sợi tóc kỳ tích chất lượng vẫn có bảo đảm từ cam di bên trên xuống tới một cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi h á n t ử mặt đen ăn mặc màu đen áo lót trên cổ thô to như vậy một cái dây xích và lớn đầy mặt dữ tận vừa nhìn liền không phải dễ chê ờ chính là lưu minh lượng đồng bọn vương bằng hắn sau khi xuống xe dùng di động răng rắc răng rắc hận hai chiếc xe và chạm vị trí chụp mấy bức ảnh ta nói ngươi chuyện này làm sao lái xe a khương bạch thật xa hô một câu thật không tiện thật không tiện ta không nghĩ tới ngươi đột nhiên c ấ t bước xin lỗi vương bằng hai tay chắp tay xin lỗi thái độ còn rất tốt khương bạch loạn tròa loạn trọa đi lên trước vừa mở miệng miệng đầy mùi rượu ngươi đây là mở xe đụng xuất thân đi thật liên thái quá rộng như vậy đường cái ngươi là làm sao chuẩn xác đụng vào ta ai vương bằng sắc mặt khẽ thay đổi khịt khịt múi ngươi uống rượu ta không có ợ nhi nồng đập mùi rượu phun ra ngoài vương bằng n h ữ mày ở trước múi lập hai lần sau đó cười lạnh nói anh em như thế n ù n mùi rượu ngươi nói với ta không uống rượu ngươi lấy ta làm ngu n g ố ca ta xem ngươi tình huống này chỉ ít uống đến có một cân ta cho ngươi p h ủ cập lập tức h a cái này trong máu cồn hàm lượng lớn hơn hoặc là bằng hai mươi mg một trăm linh m nhỏ hơn tám mươi mg một trăm linh ml tính say rượu lái xe phạt tiên một nghìn nguyên hai nghìn nguyên nhớ mười hai phân cũng tạm chụp giấy phép lái xe sáu tháng trong máu cồn hàm lượng lớn hơn hoặc là bằng tám mươi mg một trăm linh m vậy coi như là say rượu lái xe vương bằng trên dưới đánh giá k h ư n g b ạ c h thấy người sau sắc mặt đ ỏ lên thân thể lay động hơn nữa trên người tỏa ra nồng nặc mùi rượu niết miệng nở nụ cười nói rằng ta xem ngươi tình huống này say rượu lái xe khẳng định là không chạy thu hồi tiêu hủy giấy phép lái xe năm năm bên trong không được một lần nữa thu được giấy phép lái xe hơn nữa còn sẽ đối mặt hình sự xử phạt tạm giam a phạt tiền a cái gì thương bạch hoàn toàn biến sắc đại ca thật sự có nghiêm trọng như thế cái kia ngươi cho rằng đây chỉ cần ta hiện tại báo cái cảnh sát giao thông ngươi khẳng định đi t h o n g vương bằng móc ra di động l à m bộ làm tịch nói rằng đừng tuyệt đối đừng thương bạch vội vá hô ha ha không báo cảnh sát giao thông cũng được a thế nhưng ngươi đến biểu thị biểu thị đi nói vương bằng trà sát tay cái này thu thế nhân dân cả nước đều hiểu đòi tiên chứ khương bạch cắn răng đầy mặt không c a m l ò n g có thể có thể đây là ngươi toàn t r á c h t a anh em tỉnh lại đi đi bây giờ nói cái này còn thú vị ạ vương bằng cười lạnh nếu không ta báo cảnh sát giao thông lại đây để chứ đừng đừng báo cảnh sát giao thông đừng báo khương bạch vội vã hô một tiếng hỏi cái k i a ngươi muốn bao nhiêu số này vương bằng dựng thẳng lên hai ngón tay b a cơ cái gì muốn hai vạn a khương bạch hô to cái gì hai vạn ngươi theo ta mở chơi hỉ đây vương bằng xì cười một tiếng tiến đến k ư ơ n g bạch trước mặt nhẹ dọn g lại nói là hai mươi vạn vũ thảo hương bạch đều kinh ngạc như thế hình ả vốn cho là đối phương nhiều lắm cũng là lửa cái ba năm vạn không nghĩ tới vừa mở miệng chính là hai mươi vạn đây cũng quá nhiều hương bạch cắn răng nói vương bằng nói rằng ngươi tình huống như thế cảnh sát giao thông đến, đến rồi ngươi nhất định đến đi vào nếu như ngươi không trả tiền vậy ta liền báo cảnh sát chính ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng đi hương bạch cúi đầu cắn răng năm năm nấm khí r u lạnh một lát sau hắn đột nhiên ngầm đầu hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vương bằng ngươi Ngươi t hai e o cái i k l á thay là vương bằng bấm điện thoại di động không nhanh không chầm đến n g ư ợ t hắn ăn chắc hương bạch mở ra xe lóc đi ở tại thiên thủy hương tuyển khẳng định có tiền vì miễn đi lao ngục hai tường hai mươi vạn cắn răng vẫn là cầm được đi ra nếu không nói đây là đầu dê béo đây tuất ta cho tiền ngay ở vương bằng một chữ s ắ p gọi mở miệng thời điểm thương bạch vội vã dơ ra tay ta cho tiền còn không được à. chỉ cần ngươi có thể dơ cao đánh k h ẽ tha ta một mạng ta đồng ý cho tiền ta lúc đó sợ sệt cực kỳ hắn uy hiếp ta ta thực sự hết cách rồi chỉ có thể cho tiền ha ha chỉ cần ngươi cho tiền tất cả đều dễ nói chuyện vương bằng cười ha ha gật đầu sau đó hắn lấy ra chuẩn bị trước tốt nộ ẹ p bục cùng bút nhường thương bạch hiện trường viết một phần giấy cam đoan đại thể nội dung chính là nói khương bạch thừa nhận lần này hai nạn giao thông là hắn t o à n trách quyết định theo vương bằng giải quyết riêng bởi vậy hiện trường chuyển khoản hai mươi vạn cho đối phương đồng thời cường điệu cái này tiền là sửa chữa phí phí hai nạn lao động phí tổn thất tinh thần cái gì đến lại nhân cái thủ hấn vương bằng lấy ra mực đ ồ n g dấu chuẩn bị rất đầy đủ a không phải lần đầu tiên như thế làm đi khương bạch t ắ n răng hỏi ha ha lời này vương bằng chắc chắn sẽ không tiếp khương bạch cũng không truy hỏi ở tuyên bố lên nhấn thủ hấn huynh đệ đừng trách ta nhiều chuyện có vật này hai ta buổi tối đều có thể ngủ đến chân thật nói vương bằng mở ra ạ lủy ì thu khoản số đến đây đi thỉnh truyền khoản cảm ơn xem như ngươi lợi hại khương bạch đầy đủ đem không cam lòng phẫn nộ hối h ậ n các loại phức tạp tâm tình diễn dịch đến vô cùng nhuẩn nhuyễn lấy điện thoại di động ra quét mã truyền khoản Tích. Mới tới số 30 nguyên. Nghe này thanh nết to cười. Bạch vai, anh em, lần này coi như dùng tiền mua cái Nghe nghe, nhiên Hắn Khương anh như Ả Quả lìm là lần âm miệng em, mua với vạn Vương vô vô vai, tiền số nguyên. này Bằng nợ nụ này dùng đầu dễ dê béo. r hàng năm đến phát sinh bao nhiêu lên thai nạn giao thông a cam ta vậy cũng là là vì dân trừ hại nói xong huýt sáo nên ngang liền muốn rời khỏi tâm tình tốt cực kỳ một chiếc hàng dùng rồi cam gì, tuy tiện sửa sửa không được vài đồng tiền này hai mươi vạn trên căn bản tương đương với lợi nhuận dòng thoải mái này phiếu làm hạ xuống có thể nghỉ ngơi hơn nửa năm nhưng ngay ở vương bằng mới vừa lúc xoay người chậm đã một cái tay đặt tại trên bả vai của hắn hả vương bằng quay đầu lại cau mày nhìn thương bạch ý tứ gì a â đứng ở thiên thủy hương tuyền phụ cận các ngươi nhanh lên một chút đến đây đi đ ú n g phải thật nghiêm trọng k hương bạch một tay đẻ vương bằng vai một tay cầm điện thoại di động ở gọi điện thoại t ố t phiền phức các ngươi sau đó c ú p điện thoại n g ư ơ i ý tứ gì n g ư ơ i báo cảnh sát vương bằng t r ừ n g lớn hai mắt đầy mặt khiếp sợ không sai k hương bạch nhún vai một cái n g ư ơ i mẹ nó hai cánh tay đi không phải ngươi sao nghĩ a làm sao còn báo cảnh sát đây vương bằng tức giận đến mặt đều xanh này không thuần thuần hai cánh tay sao chính mình say rượu lái xe lại còn dám báo cảnh sát đây là chỉ lo chính mình không vào được a then chốt là nhiều tiền lửa đến trả lại vương bằng có thể không tức giận sao nhưng tức thì tức hắn khẳng định không dám rời đi nếu không liền biến thành gây chuyện mà chạy rất nhanh hoa ô hoa ô tiếng gọi cảnh sát từ đầu phố chuyển đến một xe cảnh sát chạy nhanh đến ở ven đường dừng lại sau đó lao lâm đẩy cửa xuống xe nhìn thấy khương b ạ c h sau lộ ra quả nhiên là ngươi vẻ mặt ta liền biết lại là ngươi lâm cảnh sát tốt khương bạch cười chào hỏi lao lâm hỏi chuyện gì xảy ra a người này say rượu lái xe chưa kịp khương bạch nói chuyện vương bằng liền chỉ vào hắn hô lớn cảnh sát đồng chí hắn say rượu lái xe vội vàng đem hắn t ố n lại cáo hắn nguy hiểm điều khiến tội hả lao lâm vừa nhìn có thể không mà bên cạnh hai xe đụng phải còn thật nghiêm trọng cho tới khương bạch sắc mặt đỏ lên con mắt lim dim người một hồi tốt mùi rượu nồng nặc lao lâm k h ẽ to mày trầm giọng hỏi khương bạch ngươi thật uống rượu lái xe trong lòng bao nhiêu cảm giác có chút tiếp cận hắn theo khương bạch cũng đánh qua không ít lần liên hệ đối với người sau ấn tượng rất tốt hơn nữa cũng cho hắn chân thật mang đến không ít công trạng lão lâm thực sự không muốn nhìn thấy hắn xúc phạm pháp luật phía sau tới rồi tiểu trần cũng xứng sờ ở tại chỗ trước đây khương bạch báo cảnh sát đều là chảo người khác lẽ nào lần này báo cảnh sát chào chính mình cảnh sát đồng chí này còn phải hỏi sao trên người hắn này mùi rượu nhi cách một trăm mét đều có thể nghe thấy được vương bằng lớn tiếng hét lên ha ha say rượu lái xe phán định tiêu chuẩn là trong máu cồn hàm lượng lúc nào biến thành nghe mùi rượu khương bạch pha trò nợ nụ cười vương bằng ôm cánh tay xì cười một tiếng hoàn toàn không coi là chuyện to tát tuyệt đối say rượu lái xe không chạy có hay không đạt đến say rượu lái xe tiêu chuẩn chờ một lúc đi bệnh viện nghiệm cái huyết liền biết rồi lão lâm nhìn khương bạch nói rằng đi thôi chúng ta đi chuyến bệnh viện đi bệnh viện sự tình không nội vã lâm cảnh sát ta còn có một chuyện m u ố n báo cảnh sát người này dọa dẫm vơ vét tài sản ta hai mươi vạn khương bạch chỉ vào vương bằng nói rằng người đánh giám ta lúc nào dọa dẫm vơ vét tài sản ngươi vương bằng nhất thời trận to hai mắt một cái tóm chặt khương bạch cổ áo n g ư ờ i mẹ nó đem lời nói rõ r à n g ra làm gì b u n g tay lão lâm giống lên một tiếng tiểu chân liền vội vàng tiến lên đem vương bằng lôi kéo người sau thở hồn hển nhìn chòng trọc khương bạch trong ánh mắt cảnh c á o ý vị mười phần nhưng khương bạch hoàn toàn không coi là chuyện to tát tiếp tục nói ta hoài nghi người này theo ta vừa nãy gọi lái thay là một nhóm lái thay đem lái xe đến nơi này đột nhiên nói có chuyện ấp nhường chính ta lái xe trở lại ta vừa mới cất bước người này liền đục vào sau đó liền uy hiếp ta nói không trả tiền liền báo cảnh sát hắn lại là dây xích vàng lớn lại là hình xăm còn đầy mặt dữ tợn ta sợ s ệ t cực kỳ chỉ có thể cho tiền thương bạch biểu thị chính mình chịu lớn oan ước hả lao lâm hơi nhúng mày lái thay cạm bấy sự tình hắn cũng có nghe thấy chỉ là người bị hại thông thường không dám báo cảnh sát dù sao bọn họ xác thực là say rượu lái xe báo cảnh sát vậy thì là đồng quy vô tận phần tử bất hợp pháp chính là sử dụng người bị hại tâm lý này cho nên mới nhiều lần đắc thủ này ngược lại không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình nhưng hai mươi vạn con số này vẫn để cho lão lâm khá là kinh ngạc cái này k i m ngạch cũng không nhỏ a lão lâm c a o mày nhìn về phía vương bằng ánh mắt sắp bén người sau trợt cảm thấy cả người không dễ chịu ánh mắt cũng không tự chủ được lấp l ó e lên lão lâm kinh nghiệm phong phú biết bao liếc mắt là đã nhìn ra vương bằng trong lòng có quỷ người có ca mê ra hành trình à lão lâm hỏi vương bằng lắc đầu hắn làm sự tình bạn thân liền không vẹ vang làm sao có khả năng sẽ lưu lại chứng cứ lâm cảnh sát không có ca mê ra hành trình không liên quan điện thoại di động ta đều ghi âm khương bạch nói lấy ra di động chuyến phát ghi âm nếu như ngươi không trả tiền ta liền báo cảnh sát hoặc là ngươi cho tiền hoặc là ta báo cảnh sát ta cho tiền còn không được cả van cầu ngươi thà ta một mạng âm thanh rõ ràng cực kỳ chuyển tới theo ghi âm chuyến phát vương bằng sắc mặt càng ngày càng khó coi rốt c ụ c bạo phát n g ư ơ i tên khốn kiếp này c ố ý hại ta đúng không lao tử n e n chết ngươi vương bằng trợn quát một tiếng đột nhiên sông lên chân trái tầng tầng trên đất dầm một cái đùi phải dơ lên mạnh mẽ hướng về khương bạch liền đạt tới động tác quá nhanh mặc dù là lao lâm đều không phản ứng lại giết người rồi cứu mạng a khương bạch sợ h ã i quát to một tiếng vội vã ôm lấy đầu túi người xuống làm ra bản năng tự mình bảo hộ tiếp theo phát sinh một chút làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi sự tình vương bằng này một cước n h ấ t đến phi thường cao là chạy khương bạch n g ự c đá đi có thể thấy hẳn là lượt qua mà người sau như thế b ố n c o nghèo hiểm chi lại hiểm né tránh vương bằng chân từ khương bạch đỉnh đầu đá tới này không phải trọng điểm trọng điểm là khương bạch ôm đầu thời điểm khuỵ tay là hướng hướng phía ngoài sau đó thì sao vương bằng chim nhỏ đúng lúc liền quay về khương bạch khửi tay đến rồi một đợt tự sát thức va chạm một cái là yếu ớt nhất bộ phận một cái là cứng rắn nhất vị trí hai người này chạm vào nhau kết quả có thể tưởng tượng được gào một tiếng kêu thảm thiết như tan nát có lỏng trong nháy mắt ở đầu đường văng lên lao lâm cùng tiểu trần đột nhiên run run một cái nhếch nhếch miệng sau đó liền nhìn thấy vương bằng cùng khương bạch hai người đều lăn ở trên mặt đất người trước thật giống như tôm l ộ c như thế quận mình thân thể đau đến lăn lộn đầy đất cả khuôn mặt trướng thành gan heo đỏ trên trán trên cổ nổi gân xanh người sau cũng nằm trên đất hai ứ ai ứ gọi một cái là thật kêu t h ẳ n g thiết một cái là giả kêu gen nhưng đủ để đạt đến lấy giả đánh cháo trình độ ngược lại tình cảnh là rất hỗn loạn lao lâm vừa nhìn vương bằng dáng vẻ liền biết xảy ra chuyện hơn nữa còn không phải chuyện nhỏ vội v ã cỏi cảnh sát hy d ạ i lôi kéo vương bằng thẳng đến bệnh viện đương nhiên thương bạch cũng bị cùng mang đi chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao tản xây dựng thế lực c h ư n g một trăm ba mươi bốn nhà chúng ta đời đời k i ế p kiếp đều là nông dân nghèo sợ ở trong bệnh viện bận việc nửa hôm sau kết quả kiểm tra đi ra đơn giản tới nói đây chính là vương bằng đại bàng bạn học sau đó khả năng muốn đổi tên gọi v u ơ n g bằng bằng hữu cho tới khương b ạ c h ở đi bệnh viện trên đường hắn liền từng điểm từng điểm giảm bớt say rượu khí tức phun xương ngủ hiệu quả chờ đến bệnh viện thời điểm trên người mùi rượu hầu như tàn đi sắc mặt cũng khôi phục bình thường một thử máu trong máu cồn hàm lượng là số không qq ngơi ư đây là tình huống gì xuyên kịch trở mặt tiểu chân đầy mặt hiếu kỳ nhìn khương b ạ c h như thế thần kỳ hạ k h ú khúc k h ư ơ n g mạch sờ sờ mũi khả năng là có chút quá mất đi ta cũng không biết chuyện gì xảy ra tính này không trọng yếu không quản là cái gì nguyên nhân c h ỉ ít có thể nói rõ ngươi không có say rượu lái xe say rượu lái xe có điều tiểu trần nhẹ giọng nói tên kia bị thương rất lợi hại có thể sẽ có một chút phiền thoái ngươi cũng không cần lo lắng quá mức ta cùng sư phụ đều có thể cho ngươi chứng minh này hoàn toàn là một hồi bất ngờ là người kia chính mình làm và ai không được bất luận người nào cảm ơn ngươi tiểu trần cảnh quan thương bạch gật ngủ hắn k ỳ thực cũng rất bất ngờ khuỷu tay hướng ra ngoài đúng là cố ý gây ra nhưng thương bạch phát thể hắn tuyệt đối không có cố ý nhắm vào đối phương trí nhỏ chỉ là nghĩ va hắn bắt đuổi một hồi không nghĩ tới lại liền như vậy đúng dịp thương tổn đến muôn hại chỗ yếu chỉ có thể nói đối phương vận may cũng quá kém là hắn đúng không chính là hắn hại nhà chúng ta lao vương đúng không hắn làm sao còn rất tốt đứng ở chỗ này cảnh sát đồng chí ngươi vội vàng đem cái này tên vô lại nắm lên đến bắt hắn đi ngồi tù hai người đang khi nói chuyện liền nghe được một trận ồn ào thanh â m h u y ê n áo khương bạch quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy cách đó không xa một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nữ nhân chính tàn bạo mà nhìn mình l o n g l o n g ánh mắt toán độc cực kỳ lao lâm ở bên cạnh nàng nói rằng tôn nữ sĩ thì ngươi bình tĩnh một điểm ta bình tĩnh không được nữ nhân lung lay đầu hô bác sĩ đều nói rồi lão vương bị thương rất nghiêm trọng có thể sẽ cảnh sát đồng chí hắn đem chúng ta ra lão vương đánh thành cái kia dáng vẻ ngươi m a u m a u bắt người à. như loại này hung đồ liền phải nắm chặt đi ngồi tù đỡ phải hắn hại nữ a người há đúng trước hết để cho hắn đem tiền thuốc thang ra một hồi hắn tổn thương người đến phụ trách tiểu trân ở khương bạch bên cạnh nhỏ giọng nói rằng đây là cái kia vương bằng l ã o bà thật giống gọi tôn tiểu nhu tôn tiểu nhu danh tự này thực sự là không có chút nào thích hợp nàng khương bạch nội tâm đau khổ một bên khác lão lâm hướng về tôn tiểu nhu nói rằng tôn nữ sĩ chuyện này chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không bông tham một cái người xấu cũng sẽ không oan uổng một người tốt cái gì gọi là oan uổng người tốt hắn đều đem ta lão công thương thành cái kia dáng vẻ sao có thể có chuyện đó là oan uổng người tốt ngươi cái này cảnh sát là nói như thế nào tôn tiểu nhu lôi kéo cổ hàng hô nơi này là bệnh viện không ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cùng bệnh nhân đều ánh mắt không quen nhìn lại l ã o lâm cao mày trầm giọng nói tôn nữ sĩ thỉnh t h n g giữ tỉnh táo ngươi thái độ như vậy là giải quyết không được bất cứ vấn đề gì ta đã nói qua chuyện này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng thì ngươi không muốn ở trong bệnh viện la to ta không quản tôn tiểu nhu đột nhiên khoát tay chặt lại hô nói chung người kia nhất định phải ngồi tù còn muốn gánh nặng tiền thuốc thang cùng đồi thường tiền lão lâm n h í u m à y đến càng sâu làm sao liền nói không thông đạo lý đây chuyện này trước tiên không vội vã tôn tiểu nhu nữ sĩ đối với ngươi tiên sinh vương bằng sử dụng say rượu lái xe cố ý chế tạo hai nạn giao thông đến lửa tiền chuyện này ngươi biết bao nhiêu lão lâm nhìn c h ầ m c h ầ m tôn tiểu nhu châm giọng hỏi cái gì lửa tiền ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì ta trước tiên đi xem xem ta lão công tôn tiểu nhu cũng như chạy trốn chạy đi vừa nhìn nàng dáng dấp như vậy l ã o lâm liền biết nàng khẳng định là hiểu rõ tình hình xem ra vương bằng nên không phải vi phạm lần đầu vụ này đến trở nên coi trọng l ã o lâm tính cách lôi lệ phong hành hiện tại có người báo án hơn nữa còn có ghi âm làm chứng cứ lập án là khẳng định tiếp theo lão lâm đem khương bạch mang về trong đồn lấy khẩu cung đồng thời nhường đồng sự đi án hiện trường hỏi do người chứng kiến cùng với điều lấy hiện trường video giám sát đương nhiên đối với vụ án bên trong một vị khác người trong cuộc cái kia gọi là lưu minh lượng lái thay cũng đến mang về tiếp thu điều tra ha, cái này lại bằng. làm sao còn không liên lạc được đây nào đó dân cư bên trong lưu minh lượng đã là lần thứ năm cho vương bằng gọi điện thoại nhưng trước sau không người tiếp nghe hắn ngồi ở trên ghế xoạch xoạch hút thuốc luôn cảm thấy có chút không đúng lắm sẽ không xảy ra chuyện gì đi không được ta phải đến nhà hắn nhìn không thể để cho tiểu tử này đem tiền đều cần chạy lưu minh lượng vô lụi lập tức đứng lên liền muốn ra ngoài kết quả vừa mở cửa tại chỗ sửng sốt ngoài cửa lại đứng hai cái cảnh sát trẻ tuổi ồ hai ngày trước không phải mới vừa điều tra giấy tạm trụ ạ tại sao lại đến rồi lưu minh lượng tầm nói tiểu t r ầ n theo d o i hắn nói rằng lưu minh lượng giấy căn cước số ít hít í t không sai đi a nha không sai ta là lưu minh lượng lưu minh lượng gật gật đầu vậy thì không sai rồi ta là phố t r ư ở n g hà đồn công an cảnh sát nhân dân trần tường tiểu t r ầ n sáng dưới giấy chứng nhận nói rằng bây giờ hoài nghi ngươi cùng đồng thời dọa dẫm vơ vét tài sản án có quan hệ xin theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra cái gì lưu minh lượng nhất thời kinh hại đến biến sắc gõ dọa dẫm vơ vét tài sản cảnh sát đồng chí ta nhưng là tuân theo pháp luật công dân làm sao có khả năng đi làm chuyện như vậy tiểu trân thản nhiên nói đến cùng có hay không trải qua điều tra sau liền biết rồi đi theo chúng ta đi không phải cảnh sát các ngươi liền có thể tùy tiện dầm vòng tay bạc phản xạ ra lạnh leo ánh sáng sung s ụ p lưu minh lượng gian nan nuốt nước miếng ta ta cùng các ngươi đi án phát sau khi hơn một giờ một cái khác kẻ tình nghi lưu minh lượng ở hắn trong căn phòng đi thuê bị bắt nửa giờ sau phố trường hà đồn công an trong phòng thẩm vấn cảnh sát đồng chí ta chính là cái chạy l á i thay luôn luôn tuân theo pháp luật làm sao có khả năng sẽ làm chuyện như vậy các ngươi lẩm thật lẩm lưu minh lượng ngồi đang tra hỏi trên đế lớn tiếng kêu văn kêu van có đúng không vậy ngươi có biết hay không người này lão lâm cho hắn nhìn xuống vương bằng bức ảnh lưu minh lượng nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút ánh mắt lóe lên đến không không quen biết không quen biết cái kia vương bằng làm sao nói hắn nhận thức ngươi đây hơn nữa còn nhận thức thật nhiều năm lão lâm đi tới lưu minh lượng phía sau chậm rãi nói rằng ngươi đồng bọn có thể cũng đã bàn ằ n g h giao quan cho các ngươi là làm sao sử dụng lái thay cho uống rượu khách nhân đập ấy lại cố ý chế tạo hai nạn giao thông lửa tiền ngươi muốn nghe một chút chi tiết t nói tầm tầm vỗ xuống lưu minh lượng vai người sau thân thể run lên bần bật sắc mặt nhất thời liền thay đổi lưu minh lượng ta đồng ý thầm ngươi là cho ngươi cơ hội cho ngươi chủ động bàn giao phạm tội sự thực tranh thủ lập công giảm hình phạt cơ hội thế nhưng bây giờ nhìn lên ngươi tự hồ cũng không quý trọng cơ hội này à. lão lâm lắc lắc đầu chắp tay sau lưng xoay người rời đi đi thôi không thẩm trực tiếp ném c h ạ y tạm giam một cái khác làm cái ghi chép cảnh sát nhân dân lập tức liền thu thập ghi chép thấy thế lưu minh lượng nhất thời liền cũng lên vội va hô chờ đã chờ một chút hả lão lâm quay đầu lại cảnh sát đồng chí cái tiên nếu như ta thẳng thắn bàn giao có phải là thật hay không có thể từ nhẹ xử lý lưu minh lượng tha thiết mong chờ nhìn l ã o lâm sắc mặt kinh hoàng ánh mắt b ấ t an nhìn thấy hắn cái này phản ứng l ã o lâm liền biết vụ này có hy vọng chủ động nhận tội bàn giao phạm tội sự thực tích cực nhận sai bồi thường những này đối với giảm bớt hình phạt đều là có trợ giúp lão lâm m ặ t không hề cảm xúc nói rằng thế nhưng tình huống bây giờ đối với ngươi rất bất lợi bởi vì vương bằng đã bàn giao rất nhiều nếu như ngươi không thể cung cấp một ít đầu mối mới nói một ít chúng ta không biết tình huống cái kia cái này lập k ô n g giảm hình phạt cơ hội nhưng là, là của hắn rồi ngay vậy lưu minh lượng biến sắc mặt vội va hô Có. có Ta, ta t ì người h h u ố n muốn b à lai à Vương ư Bằng c h từng hai người này đã không phải lần đầu tiên lừa người ở gần nhất thời gian nửa năm bên trong hai người bọn họ kết phường tổng cộng ra tay mười hai lần trong đó vì do nhiều nguyên nhân không đắc thủ có ba lần cũng chính là nói Không b a lưu minh y bên không không kiếp kiếp trong, a i n lượng cộng tiền lửa khóc à n ô n g dòng n dòng âm thanh đều đang run dậy lão lâm nói năng có khí phách nói rằng ngươi một lần một lần thiết kế hại người khác ác ý lừa tiền thời điểm làm sao không nghĩ chính mình là nông dân như tử hiện tại xảy ra chuyện nói chính mình là nông dân n h i tử nông dân liền xui xẻo như vậy có n g h ĩ như thế cái hỏng n h i tử cảnh sát đồng chí ta sai rồi lưu minh lượng sâu sắc túi đầu nhằm vào lưu minh lượng thẩm vấn phi thường thuận lợi rất nhanh liền có tính đột phá tiến triển nhưng cùng lúc đó nhằm vào một vấn đề khác trong đồn nhưng sản sinh kịch liệt tranh luận chương một trăm ba mươi lăm ra bệnh viện tiến vào tòa án vương bằng nghiệm thương báo cáo đã đi ra vết thương nhẹ cấp hai hơn nữa bởi bị thương vị trí khá là đặc thù thực tế tạo thành thương tổn cùng ảnh hưởng so với bình thường vết thương nhẹ cấp hai còn nghiêm trọng hơn một ít bởi vậy có hay không muốn đối với khương bạch cố ý hại người tiến hành lập án ở trong đồn sản sinh to lớn tranh chấp có người cho rằng cần phải giúp đỡ lập án dù sao khương bạch chính là trực tiếp tạo thành vương bằng vết thương nhẹ người không đạo lý không lập án điều tra nhưng cũng có người cho rằng không phải làm lập án bởi vì từ hiện trường video giám sát đến xem khương bạch cũng không có biểu hiện ra chủ động công kích dí đồ hắn chỉ là đối mặt không hợp pháp xâm hại bản năng làm ra phòng thủ tư thái cho tới vương bằng bị thương nói t r ắ n g ra là hắn gieo gió gặp bão hơn nữa này hoàn toàn là một hồi chuyện ngoài ý muốn không nên đem trách nhiệm đổ lỗi đến khương bạch trên đầu s o n ư ơ n g tranh luận không nớt vụ án này tuy rằng không tính đặc biệt tác liệt nhưng dù sao lúc đó thì có cảnh sát nhân dân ở đây nếu như không thích đáng xử lý chỉ sợ sẽ nhường công chúng đối với cảnh sát sản sinh không tín nhiệm thảo luận bên trong một cái lao cảnh sát nhân dân cung cấp một cái dòng suy nghĩ trước tiên lập án đem người mang về thẩm vấn chí ít cho người bị hại cùng với gia thuộc một cái an ủi đồng thời làm như vậy cũng là cho phép sai tỷ lệ cao nhất chỉ là lập án điều tra mà thôi cũng sẽ không phạm cái gì sai cho tới mặt sau có muốn hay không khởi tố cùng với truy cứu trách nhiệm hình sự còn có viện kiểm soát cùng tòa án ý kiến thuyết pháp này được không ít người tán thành đang lúc này kết thúc thẩm vấn lão lâm đi vào ta không đồng ý lập án lão lâm âm thanh vang dội thái độ kiên quyết lúc đó ta ngay ở hiện trường tình huống thực tế chính là vương bằng chủ động công kích k h ư ơ n g bạch mà k hương bạch ở tình huống khẩn cấp bên dưới bản năng làm ra phòng thủ động tác hắn hoàn toàn không có p h ả n kích liền tự vệ cũng không bằng chính là rất thuần túy người bị hại là một hồi cố ý thương tổn án người bị hại chỉ có điều ở trận này cố ý thương tổn án bên trong thi bạo người bởi tự thân nguyên nhân bị thương lẽ nào vẹn vẹn bởi vì hắn bị thương vì lẽ đó thi bạo người cùng người bị hại liền muốn ngược lại lão lâm nhìn chung quanh một vòng trầm giọng nói nếu như ta là nói nếu như chương tam xoay vòng một cây đao muốn chém lý tứ kết quả không cẩn thận đem mình chém tổn thương lẽ nào chúng ta muốn đem lý tứ n ắ m lên đến thứ ta nói thẳng ta ở cơ sở công tác hai mươi năm xưa nay chưa từng nghe nói đạo lý như vậy lao lâm gây nên không ít người trầm t ư lẽ nào bọn họ liền không biết này đạo lý trong đó à? cái k i a không chắc chỉ là lập án rõ ràng là ổn t h o á n nhất bảo đảm nhất cũng là cho phép sai tỷ lệ cao nhất lúc này, đồn trưởng mở miệng, vụ này tình huống ta đều hiểu đang đối mặt không thiếu xâm hại thời điểm người bị hại sản sinh khủng hoảng tâm tỉnh là nhân chi t h ư ờ n tình lúc đó vương bằng còn lớn gọi muốn giết chết k h ư ơ n g bạch này tăng thêm hắn khủng hoảng ở tình huống như vậy làm ra bảo hộ phản ứng của chính mình không gì đáng trách cho tới xuất hiện bất ngờ kết quả trách nhiệm này cũng không thể đơn giản thô bạo đổ lỗi đến một phương khác nên do vương bằng tự mình gánh chịu cũng không thể nói ngươi đều muốn đánh ta giết ta ta ở bảo vệ mình thời điểm còn phải nghĩ tiện thể bảo hộ ngươi đi này không hiện thực cũng không hợp lý cuối cùng tề đồn trưởng đánh n h i ệ m vương bằng cần phải vì là thương thế của chính mình gánh trách nhiệm ở sự kiện này ở trong thương bạch không trách không đáng ngờ án ngay kế long thành nào đó bệnh viện bên trong phòng bệnh vương bằng nằm ở trên giường bệnh nhai răng trận mắt vẻ mặt thống khổ dị thường làm giải phẫu uống thuốc tình huống đúng là hơi hơi không chế lại nhưng đau đớn có thể sẽ không như thế nhanh giảm bớt theo thuốc t ê dược hiệu tối lui đau đớn liền luyện giống như là thủy triều vào tới không ngừng kích thích vương bằng thần kinh đang đau nhức dưới sự kích thích vương bằng cứ thế là dầm gì một buổi tối cũng không ngủ ngày hôm qua người kia phòng trừng là trong truyền thuyết d i ế n đen lại giúp đỡ đả thương ngươi người giải vây ta phi có điều ngươi yên tâm hắn không truy cứu ta liền chính mình đi báo án khẳng định ngừng cái kia tên khốn kiếp đi ngồi tủ tôn tiểu nhu ngồi ở giường bệnh vừa nói nói, vương bằng hít vào một ngụm khí lạnh cắn răng nói rằng không riêng muốn nhường hắn ngồi tù còn muốn cho hắn bồi thường tiền mẹ nó tên tiểu hôn đ à n này ra tay cũng quá đen ừng yên tâm đi khẳng định nhường hắn bồi thường tiền lại ngồi tù tôn tiểu nhu tầng tầng gật đầu lúc này lao lâm cùng tiểu trần hai người đi vào phòng bệnh cảnh sát đồng chí có hay không đem cái kêu họ khương tiểu hôn đ à n nắm lên đến tôn tiểu nhu vội vã đứng lên hỏi lao lâm nói rằng ta lần này lại đây chính là muốn nói cho các ngươi một tiếng liên quan với chuyện này trong đồn đã có quyết định không đáng ngờ án không truy cứu khương bạch trách nhiệm hình sự cái gì lão lâm vừa dứt lời tôn tiểu nhu liền sù lông cảnh sát đồng chí bằng cái gì a hắn đem ta lão công tổn thương thành tình trạng như thế này dựa vào cái gì không cần gánh trách nhiệm lão lâm nói rằng vương bằng tiên sinh thương là chính mình dẫn đến theo đối phương không có quan hệ đối phương tự nhiên không cần gánh trách nhiệm nay cũng chính là tiểu tử kia không bị thương không phải vậy hắn có thể ngược lại truy cứu vương bằng trách nhiệm lời này vẫn đúng là nói không sai nếu như khương bạch cũng bị thương dù cho là hơi tổn thương tỷ như cọ phá điểm nhi bị cái gì hắn đều có thể truy cứu vương bằng trách nhiệm hành chính tạm giam phạt tiền dù cho vương bằng bị thương càng nặng nghe được tin tức này nguyên bản là thời khắc chịu đựng đau đớn vương bằng nhất thời càng đau tôn tiểu nhu càng là khí giống to lên không có quan hệ ngươi nói như thế nào nếu như không phải cái kia họ khương ta lão công làm sao sẽ tổn thương thành tình trạng như thế này cảnh sát đồng chí ngươi cũng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật ta không thể bởi vì ngươi theo người kia nhận thức liền thiên vị hắn đi nghe nói như thế lão lâm mặt tối sầm trầm giọng nói tôn nữ sĩ hy vọng ngươi có thể bình tĩnh một điểm không muốn c à n quái cái này là trong đồn gia cụ văn bản văn kiện ngươi có thể cẩn thận nhìn một chút lúc đó là n g ư ơ i tiên sinh chủ động công kích đối phương đối phương chỉ là bản năng bảo vệ mình căn bản không có hoàn t h ủ n g ư ơ i tiên sinh bị thương vậy cũng là chính hắn dẫn đến theo tiểu tử kia có quan hệ gì lao lâm lời còn chưa nói hết liền bị một đạo sắc nhọn âm thanh đánh gãy làm sao liền có thể không liên quan sao có thể có chuyện đó không liên quan tiểu tử kia hắn ra tay lên đây hắn khẳng định là cố ý muốn không thế nào liền như thế đúng lúc có thể thương tổn được nơi đó ta nói các ngươi đến cùng có hay không cố gắng điều tra a ta không phục ta kiên quyết không phục tôn tiểu nhu tính cách theo tên của nàng thực sự là không có chút nào tương xứng âm thanh lại cao lại nhọn rất lợi hại dáng vẻ vương bằng nằm ở trên giường bệnh đồng dạng đầy mặt phẫn nộ cắn răng nói cảnh sát đồng chí ta đều tổn thương thành tình trạng như thế này đối phương một điểm trách nhiệm đều không có trên đời này nào có đạo lý như vậy lão lâm nói rằng cái này là chúng ta trong đồn làm ra quyết định nếu như hai vị lời khâm phục có thể hướng về phân cục đ ă n g b á o có điều trước đó vương bằng tiên sinh chúng ta bây giờ hoài nghi ngơi ư dọa dẫm vơ vét tài sản xét thấy ân tình của ngươi h ư n g đặc thù chúng ta quyết định ở trong bệnh viện đối với ngươi tiến hành bước đầu hỏi g ò lão lâm vẻ mặt nghiêm túc ngữ khí nghiêm khắc vương bằng nhất thời bối rối Cái gì ta lão công là người bị hại hắn vừa mới làm xong giải phẫu các ngươi không đi chào hại người lại ở đây thẩm vấn ta lão công đừng cho rằng các ngươi là di cờ là có thể muốn làm gì thì làm ta muốn báo cáo các ngươi ta muốn trách cứ lão lâm ánh mắt quét qua nghiêm khắc nói rằng tôn nữ sĩ trách cứ là ngươi quyền lợi cũng là ngươi tự do thế nhưng ta hiện tại nghiêm trọng cảnh cáo n g ư ơ i xin đừng nên gây trở ngại chúng ta phá án bằng không chúng ta đem theo pháp luật truy cứu trách nhiệm của ngươi ta phi tôn tiểu nhu cố chấp tính khi tới trưng mắt lớn con ngươi hồ truy cứu a cầu ngươi truy cứu ta không thẹn với lương tâm ta không có gì đáng sợ lao lâm hơi nhún mày lần thứ hai cảnh cáo thì ngươi tránh ra nên tránh ra chính là ngươi ta lão c ô n g muốn nghỉ ngơi các ngươi đừng quay dậy hắn cút nhanh lên đi ra ngoài nói tôn tiểu nhu liền lên tay quay về lão lâm dùng sức đẩy một hồi lao lâm lảo đảo một cái suýt chút ngã thay thế tiểu trần theo cái sói con giống như trực tiếp nhảy đi ra ngoài một cái đẹp đẽ bắt trực tiếp liền đem tôn tiểu nhu cho ấn ở trên giường nhưng này tôn tiểu nhu cũng là người chiến sĩ hai tay bị đừng ở phía sau vẫn như cũ điên cồn giấy r u a trong miệng hùng hùng hồ hồ kết quả không cẩn thận đầu cho vương bằng đến rồi một hồi người sau suýt chút nữa đau đến từ trên giường nhảy lên trong phòng bệnh nhất thời một hồi náo loạn thực sự không có biện pháp lão lâm trực tiếp móc ra vòng tay bạc cho tôn tiểu nhu đ e o lên cảm thụ vòng tay bạc nhiệt độ tôn tiểu nhu một cái giật ì n h tỉnh táo lại vội vã giải thích a này cảnh sát đồng chí hiểu lầm đây là hiểu lầm đặc biệt làm nàng nhìn thấy tiểu trần trên mu bàn tay cái kêu ba cái bị móng tay lấy ra đến vết máu sau càng là hoảng đến không được tuy rằng tôn tiểu nhu không hiểu lam pháp nhưng cũng biết đánh lén cảnh sát không phải là đùa giỡn lão lâm mặt trầm như nước nói rằng tôn nữ sĩ n g ư ơ i hiện tại nghi có dính líu i đến gây trở ngại công vụ đánh lén cảnh sát t h ỉ n h theo đồng nghiệp của ta về trong đồn tiếp thu điều tra ta ta l ã o công cứu ta tôn tiểu nhu gấp đến độ đều nhanh khóc quay đầu nhìn về phía vương bằng người sau cười khổ một tiếng ta đều nê bồ tắc qua sông tự thân khó bảo toàn sao cứu ngươi a rất nhanh đồng hành đến hai cảnh sát đem tôn tiểu nhu mang đi lão lâm cùng tiểu trần hai người thì lại ở lại trong phòng bệnh bắt đầu thẩm vấn vương bằng khi biết được lưu minh lượng đã tất cả đều khai sau khi vương bằng tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt tạm vỡ sau đó liền rõ ràng mười mươi đem hắn cùng lưu minh lượng phạm tội sự thực tất cả đều bàn giao rõ ràng chương một trăm ba mươi sáu câu cá mà thôi lại không phải câu cá chấp pháp bên này đang tra hỏi người h i ể m nghi phạm tội một bên khác thương bạch cũng không nhàn rỗi tuy rằng xe đụng phải không phải rất nghiêm trọng nhưng cũng không thể liền như thế quật ngã không còn a nhìn mới vừa mở không mấy ngày yêu xe bị bạo quýt khương bạch đều nhanh đau lòng chết rồi hắn cho yêu xe bị va vị trí chụp mấy bức ảnh sau đó liền đem xe đưa đi 4S tiệm tiến hành sửa chữa thói quen này lái xe tháng ngày hiện tại đột nhiên không xe dùng vẫn đúng là rất không thích ứng do tiết kiệm rồi dễ xa xỉ xa xỉ rồi xài tiết kiệm khó a khương bạch nội tâm cảm thán một phen ở 4S cửa tiệm đánh chiếc xe về nhà mới ra thang máy vừa vặn đụng tới cửa đối diện hạ a di nàng mặc một bộ hoa nhỏ quần áo trong tựa hồ còn cố ý quản lý quá mức phát cả người tươi cười rạ rỡ hạ di ngài đây là muốn đi ra ngoài a khương bạch cười hỏi hạ a di cười ha hả nói mười giờ rui muốn tổ chức nghiệp chủ đại hội hình như là nói mới tới vật nghiệp quản lý muốn phổ biến cái gì cải cách biện pháp ta qua nghe một chút chàng trai ngươi có đi hay không n h a khương bạch trong đầu nhất thời hiện ra một đôi tơ đen đùi đẹp khu khu khương bạch nội tâm khinh bị chính mình một phen vội vã thu lại tâm thần hắn còn tưởng rằng sở m ị y ê n chính là thuận miệng nói một chút khách khí một hồi không muốn mang nàng đến thật ta lại còn thật muốn cải cách thật liên quan mới nhận chức đốt ba đốm lựa chứ có điều k ư ơ n g bạch đối với chuyện này cũng không nhiều hứng thú lắm liền nói rằng tính hạ a di ta liền không đi ta lúc này mới và o ở đến không mấy ngày đối với ta này tiểu khu còn không hiểu bao nhiêu đi cũng nâng không ra cái gì kiến nghị vậy được đi ta này lão bà t ử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền qua tập hợp tham gia cho vui quay đầu lại có cái gì kết quả ta lại nói cho ngươi được rồi cảm ơn ngài hà a di ngươi đứa nhỏ này khách khí cái gì hà a di k h o á t tay háo một cái đi vào thang máy khương bạch cũng không quá đem chuyện này để ở trong lòng khẽ hát nhi liền về nhà tiểu khu cải cách tổng thể tới nói nên tính là một chuyện tốt là vì là nghiệp chủ mưu phúc lợi nếu không thì nghiệp chủ ủy viên hội nhất định sẽ kháng nghị từ chối ông ngong ngong mới vừa vào trong nhà di động chấn động lên khương bạch liếc mắt nhìn là lâm cảnh sát gọi điện thoại tới uy lâm cảnh sát ta bấm ngón tay t í n h toán ngươi khẳng định là cho ta mang đến tin tốt đúng hay không khương bạch tiếp gọi điện thoại cười nói ha ha ngươi nói không sai đúng là tin tốt hơn nữa còn là hai cái lão lâm thanh âm hùng hậu chuyển đến đầu tiên đây vụ án điều tra rõ ràng dọa dẫm vơ vét tài sản tội danh cơ bản thành lợi hơn nữa hai cái kẻ tình nghi còn bàn giao bọn họ qua lại phạm tội sự thực tính cả ngươi Người bị hại tổng cộng có 10 cái, liên quan án kim ngạch đạt đến 50 vạn. Thứ hai, một tin tức tốt, vương bằng bị thương sự tình, trong đồn làm ra không đáng lập án quyết định, ngươi không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Khương hại cái, kim Đại bị bị bất Bạch chịu Thứ trách Hỷ, đạt tạ một tức tốt, quyết có cứ làm lập l ra đa sự ân m c ả h sát báo cho. Ơn, chờ o Ơn, c h chúng ta liên lạc với cái khác vài tên người bị hại sẽ đem vụ án chuyển giao viện kiểm soát phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ mở phiên tòa thẩm lý này á n lao lâm nói rằng Khương Bạch hỏi,、lâm、cảnh hỏi chút muốn lâm một sát, ta tuy rằng vương bằng theo lưu minh l ư ợ n g dọa dẫm vơ vét tài sản là sự thực nhưng người bị hại say rượu lái xe hoặc là say rượu lái xe cũng là sự thực và không bọn họ cũng không thể ngoan ngoãn nhận cắm cho tiền như vậy vấn đề đến rồi tình huống như thế có muốn đuổi theo hay không cứu trách nhiệm của bọn họ lão lâm đưa ra trả lời xét thấy tình huống đặc thù mà vẫn chưa tạo thành giao thông bất ngờ chuyện đặc thù xử lý đặc thù sẽ không truy cứu bọn họ say rượu lái xe trách nhiệm nha nha vậy còn tốt hương bạch thở phào nhẹ nhõm quả nhiên pháp luật là có nhiệt độ hơn nữa như vậy cũng có trợ giúp phá án và không những người bị hại kia chắc chắn sẽ không phối hợp đến thời điểm c h ỉ sợ lại sẽ có chút yêu thiêu thân theo lão lâm kết thúc trò chuyện sau khi khương bạch liền đi tiến vào thư phòng bắt đầu thu lại video hắn muốn thông qua sức ảnh hưởng của mình cho quảng đại dân mạng nhắc nhở một chút tránh khỏi bọn họ rơi vào tương tự c ả p b ấ y rất nhanh bố trí thỏa đáng k héo lộ các vị thân ái khán giả các lao ra mọi người tốt ta là các người bạn cũ khương bạch ngày hôm qua hơn chín giờ tối ta theo bằng hữu đi ra ngoài liên hoan kết thúc sau khi cảm giác trạng thái tinh thần không tốt lắm liền cứ gọi cái lại、like、thay vốn là tất cả rất thuận lợi nhưng là nhanh đến cửa tiểu khu thời điểm lái thay đột nhiên tiếp cái điện thoại nói hắn mẹ ở nhà ngã đến nhanh đi về nhìn trong nhà ai không cái việc gấp đây đúng không ta cũng không khó xử hắn liền để hắn đi trước ta suy nghĩ còn lại cũng không hai bước đường chính mình lái trở về liền tốt kết quả ta vừa mới cất bước m ặ t sau đột nhiên nhảy ra một chiếc xe ẩm lập tức liền sang ta xe cái mưng lên vốn nên là là đối phương toàn trách mà thế nhưng đối phương khả năng nghe thấy được trên người ta có mùi rượu n h ì liền nắm cái này đến uy hiếp ta muốn ta nắm hai mươi vạn giải quyết riêng bằng không liền báo cảnh sát giao thông hắn hung thân áp sát ta lúc đó sợ sệt cực kỳ chỉ có thể cho tiền nhưng sau đó vừa nghĩ Ai, không đúng à, ta ta ra người có mùi người không không khả không hưu thận đúng uống trên năng này là bằng lưu không cẩn thận nâng tung trên người ta làm đến. à, à, là rượu rượu, cốc có làm vừa ì tìm lẽ đó ta chở tay báo cảnh sát, dẫm vơ vét tài sản tội tìm hiểu một chút. dọa chở cảnh hiểu báo sản dấm vơ v nãy ta nhận được cảnh sát điện thoại đã điều tra rõ cái tia phía sau xe tài xế theo lái thay là một nhóm bọn họ chính là cố ý sử dụng say rượu lái xe chế tạo hai nạn giao thông sau đó lừa tiền ở ta trước đã có chín cái người bị hại ta là thứ mười cái thường ở bờ sông đi sao có thể không đưa g i à ban môn tà đạo có lẽ trong ngắn hạn có thể thu được một ít tiền lời nhưng chúng quy lấy pháp luật tuy thưa tuy thưa nhưng có lọt một khi chính nghĩa truy sát hạ xuống chắc chắn hối hận không kịp hiện tại phần tử tội phạm đã xa lưới dự tính ba năm ngày sẽ mở phiên tòa chờ đợi bọn họ chính là pháp luật trừng phạt muốn biết chuyện tiếp theo làm sao mà nghe lần tới phân giải khoa video thu lại kết thúc thuần thục biên tập sau đang chuyển lái thay cạm ấy đặt cạm b ấy người cuối cùng rồi sẽ tự ăn quả đắng thượng không có gì bất ngờ xảy ra video mới vừa vừa tuyên bố nhiệt độ tăng vọt cấp tám đại quần phòng mới vừa không nghĩ tới nhanh như vậy ta có một cái lớn mà suy đoán ai ha, ha. người thật là hữ a ta càng ngày càng yêu thích thương tự nguyện gặp phải bỏ dở nửa t r ừ n g lái thay thời điểm tuyệt đối không nên lựa chọn chính mình điều khiển coi như trong này không có hố cũng khả năng tạo thành nguy hiểm điều k h i ể n tội không đáng ở tình huống như vậy kiến nghị liên hệ người nhà bằng hữu hỗ trợ lái xe hoặc là thẳng thắn đem dừng xe ở phía xa tỉnh rượu sau lại đến lấy xe là tốt rồi thanh thu vị c ả i út chủ làm tốt lắm người như thế liền đến đưa bọn họ tiến vào cục cảnh sát liêm thần vũ thảo còn có như vậy đây ta đột nhiên nhớ tới đến có một lần ta gọi lái thay cũng là tương tự tình huống như thế nhanh đến địa phương thời điểm đột nhiên nói đau bụng nhường chính ta lái trở về cũng được lúc đó vừa vặn có cơ động đi ngang qua ta không dám lai xe bằng không phòng chừng ta cũng bị hố t r ứ n g m ố i thịt n ạ c chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ nói tóm lại khu bình luận một mảnh khen hay theo kỳ này video nhiệt độ càng ngày càng cao có quan hệ lái thay cả bẫy lái thay bẫy người động tác võ thuật loại hình đề tài cũng từ từ hừng hước lên bị càng ngày càng nhiều người biết rõ mấy cái khá lớn cảnh sát giao thông quan môi còn chuyển bình khương bạch kỳ này video thuận tiện tiến hành phổ pháp công việc quảng cáo đồng thời tổng kết không ít tránh hố chị nam không ít khu vực công an quan ngôi cũng phát bày tỏ thái độ hô hào có tương tự tao nộ i chủ xe lớn mật hướng về địa phương cảnh sát báo án chỉ cần có nhất định chứng cứ t ỷ như ghi âm a c a c mê ra hành trình video a chuyển khoản ghi chép loại hình sẽ lập án điều tra vì là người bị hại đoạt về tổn thất c h ứ n g trị phần tử bất hợp pháp đồng thời cũng cố ý nói rõ tình huống như thế sẽ không truy cứu say rượu lái xe trách nhiệm nhiều lắm cũng chính là một cái đầu lưỡi giáo dục liền trừ điểm đều sẽ không cái này nói rõ bỏ đi người bị hại lo lắng trong lúc nhất thời toàn quốc các nơi lục tục có người hướng về cảnh c ụ báo án không ít địa phương nhờ vào này cô gió đông khai triển một hồi cái h nghiệp quét sạch hoạt ngành danh u quét quan y mấy ê liên n động. Ban ngành liên quan còn điểm c lái thay bốn ì n bọn tăng h họ đài, đ yêu cầu bọn họ tăng cao i với giới lái cờ ký kết lái thay thẩm tra, q u ả lý cùng huấn luyện, lần cùng căn chặn huấn nguyên nơi ngăn chặn tình huống như thế lần nữa thế từ phân á cái t Một sinh. bốn h p nhiều chung video ở toàn mạng gây nên to lớn tiếng vọng một cái nào đó màu xám dây t r u y ề n sản xuất công nghiệp cũng bởi vậy gặp đà kích khổng lồ Các nơi có nơi rồn người xa lưới. Này lưới. rập rất xa Kh trừ ác người tích cực dẫn đầu khương bạch là cùng một người trương vĩ hiểu rất rõ khương bạch tác phong vừa nhìn video liền biết đây tuyệt đối lại là một hồi hợp lý hợp pháp câu cá đối với này trương vĩ cũng không có cảm thấy có vấn đề gì câu cá mà thôi lại không phải câu cá chấp pháp lại nói nếu như những người kia tự thân không vấn đề lẽ nào sẽ bị câu phạm là bị khương bạch câu đến cái kia sẽ không có một cái là a n uổng nên đang lúc này một chàng tiếng gõ cửa vang lên chương luật sư ngươi tốt ta là tôn tiểu đu chương một trăm ba mươi bảy trương vĩ luật sư đang hành động toàn cảnh văn phòng luật sư bên trong trương l u vĩ cười ta híp mắt nói rằng trương luật sư không biết ngài có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắng kia đây tôn tiểu nhu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi người tiên sinh vụ này Ta hơi có nếu như ngươi tín nhiệm ta quyết định muốn mời ta làm vương bằng tiên sinh thay quyền luật sư chúng ta có thể trước tiên đem hợp đồng ký như vậy ta cũng tốt đi gặp mặt người trong cuộc cùng với kiểm tra hồ sơ tôn tiểu nhu gật đầu nói ta đương nhiên tín nhiệm ngươi vậy chúng ta hiện tại liền ký hợp đồng đi rất nhanh quỷ thác thay quyền hợp đồng ký tên hoàn tất một t h ư c hai phần đón lấy lao vương sự tỉnh còn có ta sự tỉnh liền xin nhờ trương luật sư tôn tiểu nhu nói rằng không có vấn đề a i chờ chút trương vĩ đ ẩ y mặt nghi hoặc nhìn tôn tiểu nhu tôn nữ sĩ ngươi mới vừa nói còn có ngươi sự tỉnh lẽ nào ngươi cũng tham dự dọa dâm vơ vét tài sản không không không không thể nào ta chính là tôn tiểu nhu có chút ngượng ngùng nói ạ c h chào tổn thương cảnh sát chào tổn thương cảnh sát trương vĩ miệng trương đến có thể nhét dưới một viên trứng vịt là là tôn tiểu n u phi thường tức giận nói trương luật sư ngươi là không biết nhà chúng ta lão vương bị thương nghiêm trọng như vậy cái kia nhóm cảnh sát không những không đi bắt người xấu trái lại còn muốn ở trong phòng bệnh thẩm vấn hắn ngươi nói trên thực tế nào có loại này đạo lý người tốt liền đáng đời bị bắt nạt vậy ta thực sự là không nhìn n ổ i mà ta thừa nhận mình quả thật kích động một điểm tôn tiểu nhu cao mày đầy mặt sầu dung hiện tại cảnh sát nói ta nghi có dính liệu đến phương hại công vụ tội còn có đánh lén cảnh sát tội trương luật sư cái này đánh lén cảnh sát tội không phải phim hồng kông bên trong mới có ạ chúng ta đại lục cũng có này điều tội danh trương vĩ giải thích đánh lén cảnh sát tội như thế tồn tại với quốc gia phương tây hồi trước ở chúng ta đại lục pháp hệ bên trong là không lấy độc lập tội danh thành lập thương giang bởi vì một ít lịch sử nguyên nhân kế tục cương quốc pháp luật truyền thống vì lẽ đó có đánh lén cảnh sát tội ở 2020 cuối năm hình pháp sửa đổi án chính thức sáng tỏ đánh lén cảnh sát tội cũng với 2021 n ă m ngày mùng ngày một tháng ba lên thi hành có điều đánh lén cảnh sát tội bình thường là làm phương hại công vụ tội đặc thù tội danh căn cứ hình pháp điều thứ 277 quy định lấy bạo lực uy hiếp phương pháp trở ngại cơ quan nhà nước công nhân viên theo pháp luật chấp hành chức vụ xử ba năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam quản chế hoặc là phạt tiền tôn tiểu nhu nhất thời kinh hãi đến biến sắc muốn ba năm a ta chỉ là nhẹ nhàng đẩy một hồi mắng hai câu ở cảnh sát trên mu bàn tay tìm ba cái dấu vết mờ mờ vậy thì muốn ba năm trương vĩ khỏe miệng kéo kéo nói rằng hành vi của ngươi thuộc về hình pháp điều thứ hai trăm bảy mươi bảy thứ năm khoản quy định bạo lực tập kích chính đang theo pháp luật chấp hành chức vụ cảnh sát nhân dân cần phải lấy phương hại công vụ tội định tội xử phạt nặng còn muốn xử phạt nặng a tôn tiểu nhu mỹ mắt giật lên vội vã hô trương luật sư cứu ta không vấn đề chỉ cần ngươi đồng ý ủy thác ta làm ngươi đại lý ký phần này hợp đồng ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực giút ngươi nói trương vĩ lần nữa lấy ra một thức hai phần ủy thác thay quyền hợp đồng vừa n ã y không phải ký hợp đồng à tôn tiểu nhu không hiểu hỏi vừa n ã y hợp đồng ủy thác ta làm chồng ngươi vương bằng tiên sinh người đại lý nếu như ngươi cần ta giúp ngươi biện hộ cần mặt khác ký một phần hợp đồng ủy thác ta làm ngươi người đại lý trương vĩ thản nhiên nói ai không phải ngươi người này chuyện gì xảy ra à thiền rơi vào con mắt bên trong tôn tiểu nhu nhất thời liền không k i ế m được lớn tiếng hét lên ta cũng đã theo ngươi ký hợp đồng cho ngươi trả phí luật sư ngươi làm sao còn có thể ngoài ngạch lấy tiền đây trương vĩ hơi nhúm mày nói rằng tôn nữ sĩ ta là luật sư không phải người lương thiện nơi này là văn phòng luật cũng không phải t h i ệ n đường ta đã nói tới rất rõ ràng vừa n ã y hợp đồng vẹn vẹn là ta giúp vương bằng tiền sinh biện hộ hiện tại ngươi nói chính là một cái khác vụ án đương nhiên muốn mặt khác ký hợp đồng ngươi sẽ không cho rằng một cái hợp đồng liền có thể mua đ ứ c ta đi này không phải thuần thuần khôi hại à trương vĩ lần này có chút lý giải tại sao vị dũng sĩ này có thể làm ra tập kích cảnh sát sự t ì n h đến rồi vậy ngươi cũng không thể chí ít không nên tôn tiểu n u lung túng đường này cũng không nói ra được cái nguyên cờ đến ngươi liền nói có ký hay không đi trương vĩ nói rằng ngươi nếu như chịu toàn lực giúp ta biện hộ vậy ta khẳng định ký a tôn tiểu nhu con ngươi chuyển động nhìn chằm chằm trương vĩ nói rằng thế nhưng ngươi không thể bởi vì chuyện vừa rồi việc công trả thù riêng không cố gắng giúp ta biện hộ vâng không ta khẳng định đi luật hiệp trách cứ ngươi trương vĩ mặt không hề cảm xúc nói rằng ngươi phải tin tưởng ta nghề nghiệp tố dưỡng nói đem hợp đồng đẩy lên tôn tiểu nhu trước mặt người sau do dự một chút vẫn là ký dù sao trương vĩ nổi tiếng bên ngoài q u ò n thời gian trước thậm chí còn giúp la phi làm qua biện hộ phải biết la phi vậy cũng là ra vòng đại luật sư internet liên quan với hắn nghe đồn có rất nhiều là chân chính n ư u nhân có thể mặc dù là kẻ trâu b ò như vậy đều muốn tìm trương vĩ làm luật sư ai càng lợi hại này còn không phải vừa xem hiểu ngay cả c h ừ hắn tôn tiểu nhu thực sự không nghĩ tới người thích hợp hơn ký hợp đồng sau khi trương vĩ đầu tiên theo tôn tiểu nhu hiểu rõ liên quan với nàng đánh lén cảnh sát cùng phương hại công vụ sự t ì n h căn cứ tôn tiểu nhu miêu tả đến xem tội danh s á c thực thành lập điểm này không thể nghi ngờ có điều nói tóm lại nên tính khâm phục tiết hiện ra nhẹ nhàng có thể hướng về hành chính tạm giam đi nỗ lực đương nhiên tiền đề là tôn tiểu nhu không có mù cơ bán ó i lung tùng không có hết sức tránh nặng tìm nhẹ nghe nhìn lẫn lộn là một cái bão kinh tàn phá thành thục đại luật sư trương vĩ đối với tôn tiểu nhu cùng kể ra nhiều lắm tin tưởng ba phần m ộ ư ơ i không thể quá sớm kết luận tình huống cụ thể còn phải thấy hai tên đương sự cảnh sát hiểu rõ chân tướng sự thật sau mới có thể biết việc này không nên chậm trễ trương vĩ lập tức xuất phát thang đến phố t r ư ở n g hà đồn công an nhìn thấy lao lâm cùng tiểu trần tỉ mỉ hỏi rò tình huống đồng thời lấy người đại lý thân phận chấm bài thi kết thúc sau khi lại không ngừng không nghỉ chạy tới bệnh viện đi gặp mặt vương bằng vương bằng tiên sinh ngươi tốt ta là toàn cảnh văn phòng luật sư trương vĩ tiếp thu phu nhân ngươi tôn tiểu nhu nữ sĩ h y thác hiện tại là ngươi thay quyền luật sư trương vĩ kéo ghế ở bên cạnh giường bệnh ngồi xuống người híp mắt nói rằng trương luật sư người nhất định phải cứu ta vương bằng lập tức kích động lên kết quả không c ẩ n thận đụng tới bị thương vị trí nhất thời đau đến hít vào một ngụm khí lạnh người không nên kích động ta nếu tiếp nhận rồi ủy thác tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó trương vĩ thản nhiên nói ta lần này lại đây liền là hiểu rõ vụ án tình hình cụ thể vương bằng liền vội vàng hỏi trương luật sư người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể làm cho ta không có chuyện gì vương bằng tiên sinh ta mới từ đồn công an lại đây theo ta được biết người đã theo cảnh sát thừa nhận tội vương bằng biết hầu lăn lăn âm thanh khàn khàn hỏi trương luật sư nếu như ta chiếu ngươi nói làm sẽ bị phán mấy năm cái này ta hiện tại không có cách nào cho ngươi cụ thể trả lời ta còn cần hiểu rõ càng nhiều chi tiết. là người luật sư nếu như muốn giảm bớt hình phạt ngươi nhất định phải tin tưởng ta vô điều kiện tin tưởng ta chỉ có như vậy ta mới có thể mức độ lớn nhất giúp ngươi tốt tốt ta rõ ràng vương bằng chậm rãi gật gật đầu hướng về trương vĩ giảng giải lên một bên khác ở trại tạm giam lưu minh lượng cũng nhìn thấy chính mình luật sư xin chào lưu minh lượng tiên sinh ta là n g ư ờ i pháp luật viện trợ luật sư chu siêu quẩn sáu để ở ngoài nói sáu cảm tạ trăng non hào quan g khen thưởng cảm ơn đại ca chương một trăm ba mươi tám không mạnh mẽ thì thắn một b ữ a đều xin lỗi này một thân thủ nghệ luật sư ở tiếp xúc người trong cuộc hiểu rõ vụ án chi tiết xác định biện hộ dòng suy nghĩ cảnh sát đang tìm kiếm cái khác người bị hại bổ sung chứng cứ hoàn thiện hồ sơ mà hết thể này người khởi s ư ớ n g c h ư n g bạch nhưng là ở nhà làm cái hấp cá vẽ y cạ xào cái tam tiên lại phối hợp lên giản lược mà không đơn giản cà chua xào trứng hài lòng khoe ba chén lớn c ơ thể sau khi cơm nước xong s ơ tròn vo cái bụng nằm trên ghế s a l o n nghỉ ngơi sau đó liền nhìn thấy nghiệp chủ trong đám vận nghiệp quản lý sở mỹ yên toàn thể thành viên phát một cái tin tức là mấy hạng được nghiệp ỵ sẽ đồng ý cùng tán thành c á i cách biện pháp hạng thứ nhất là thang máy cải tiến hiện tại thang máy có thể tùy tiện ấn phím đến bất luận cái nào tầng lầu như vậy không thể nghi ngờ là tồn tại an toàn mầm hoạn bởi vậy vận nghiệp quyết định đem thang máy toàn bộ phần cứng phần mềm đều thăng cấp một lần cho mỗi nhà nghiệp chủ chế tác thang máy thẻ quẹt thẻ sau mới có thể đến chỉ định tầng lầu thứ hai hạng là tăng cường mặt đất chỗ đỗ xe thiên thủy hương tuyển tiểu khu chỗ đậu xe phối chế là một ư ơ i hai một dựa theo khai phát thương dự đoán là đủ nhưng tình huống thực tế nhưng hoàn toàn không phải có chuyện như vậy hiện tại vẫn đối mặt số ít nghiệp chủ xe không địa phương dừng cục diện khó xử bởi vậy v ậ t nghiệp quyết định ở không thay đổi hiện hữu lòng đất chỗ đỗ xe điều kiện tiên quyết thiết kế thêm mặt đất chỗ đỗ xe cái này cải cách biện pháp kỳ thực là chịu đủ tranh chấp bởi vì thiên thủy hương tuyển lấy chính là người xe phân luồng hình thức người có người nói xe có xe đường người xe phân luồng an toàn bảo hộ một khi thiết kế thêm mặt đất chỗ đỗ xe tất phải sẽ đánh vỡ hiện hữ cách cục khó mà tránh khỏi mang đến một ít an toàn m ầ hoạn nhằm vào cái này lo lắng v ậ t nghiệp đưa ra phương án giải quyết vậy thì là đem mặt đất chỗ đỗ xe đơn độc phân chia khu vực không trực tiếp theo người đi đường tụ hợp mà là cùng nhà để xe dưới hầm liên thông hình thành vòng khép kín cũng chính là nói muốn đem dừng xe đến mặt đất chỗ đỗ xe hoặc là từ mặt đất chỗ đỗ xe mở ra đi cũng phải trải qua nhà để xe dưới hầm nhiễu trình độ nào đó tới d ạ n g vẫn thuộc về người xe phân luồng vấn đề an toàn được giải quyết sau cái này đề án rất thuận lợi liên thông qua dựa theo bước đầu quy hoạch phòng trừng có thể tăng cường bốn m cái mặt đất chỗ đ ậ xe có thể rất lớn giảm bất thiên thủy hương tuyển đỗ xe khó vấn đề ngoài ra còn có một chút cải tiến nhỏ về mặt an toàn phương diện vệ sinh cùng với một ít hạng mục phụ thương bạch đại thể nhìn lướt qua đối với những n à y cải cách biện pháp hắn vẫn tương đối tán đ ộ n g có thể thấy vị này mới tới tơ đen quản lý không chỉ càng đẹp mắt hơn nữa có năng lực hơn trách nhiệm tâm cũng càng mạnh hơn ân hy vọng không ngừng cố gắng tiếp tục cố gắng sở mỹ yên cá tính lôi lệ phong hành xác định cải cách biện pháp sau khi rất nhanh liền triển khai hành động ngày thứ hai khương bạch lúc ra cửa liền nhìn thấy có kỹ sư ở đo lường t h a n máy còn có người ở đo đạc mặt đất tựa hồ đang quy hoạch mặt đất chỗ đỗ xe thương bạch cũng không quá để ý ở cửa tiểu khu đánh chiếc xe đi tới bốn nét tiệm người tốt tiên sinh xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài mới vừa vào cửa tiệm thì có công nhân viên khuôn mặt tươi cười đ ó lấy thương bạch nói rằng ngày hôm qua ta đem xe đưa tới sửa chữa muốn hỏi một chút tiến độ làm sao xin hỏi cung cấp một hồi họ tên cùng với bảng số xe hả ta gọi khương bạch mạnh khương nữ khương bạch m a o nữ bạch bảng số xe là chiếc t chín nghìn năm trăm hai mươi bảy tốt mời ngài ở khu nghỉ ngơi chờ chốc lát ta đi tìm một hồi phụ trách sửa chữa sư phụ theo ngài kết nối công nhân viên đem k ư ơ n g bạch mang tới khu nghỉ ngơi lại là dâng trả nước lại là đưa hoa quả đ i ể m tâm thái độ phục vụ s á c thực không sai một bên khác sửa chữa phân xưởng đang đang đang đang tùng tùng tùng tùng k e n lánh gạch lang t r ừ n g bốn mươi tuổi sửa xe sư phụ ăn mặc màu lam đậm đồ lao động xoay vòng trùy sắt chính đang b ậ n việc lúc này một cái chừng hai mươi học đồ từ bên ngoài chạy vào h ô sư phụ chín nghìn năm trăm hai mươi bảy chủ xe đến rồi cái gì sửa xe sư phụ ngừng tay bên trong hoạt d ơ lên cánh tay xoa xoa mồ hôi chán cau mày nói hắn đến làm gì học đồ nói rằng hình như là đến hiểu rõ sửa chữa tiến độ thật mẹ nó phiền tiểu thiên nhi bên này giao cho ngươi dựa theo ta phân chia khu vực từng điểm từng điểm n ệ tuyệt đối đừng làm loạn dễ dàng bị người ta tóm lấy nhược điểm ta đi ra ngoài ứng phó một hồi nói sửa xe sư phụ đem truy s ắ t giao cho đồ đệ khởi găng tay liền đi ra ngoài rất nhanh liền tới đến phòng nghỉ ngơi nhìn thấy khương b ạ c h lập tức chất lên khuôn mặt tươi c ư ờ i nói rằng k hương tiên sinh ngươi tốt ta gọi mã kiến khuê ngài yêu xe chính là ta phụ trách sửa hả mã sư phó ngươi tốt ta cái kia xe hiện tại là cái gì tình huống khương mạch hỏi tình huống so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một điểm mã kiến k h ê chậm dãi lắc lắc đầu nói rằng có điều ngươi không cần lo lắng này đối với ta mà nói không phải chuyện phiền cái gì bảo đảm cho ngài sửa đến theo xe mới như thế ta có thể đi xem xem à cái này e sợ không tiện lắm trên nguyên tắc tới nói sửa chữa phân xưởng là không cho phép người ngoài tiến bảo mã kiến q u ê mặt lộ vẻ khó xử do hỏi ngài là có cái gì lo lắng à hả này thật không có nếu không tiện thì thôi khương bạch cười nói ngược lại ta cũng xem không hiểu cái kia cái gì ta sẽ liền phiền phức mã s ư phó xem ra là cái cái gì cũng không hiểu tiểu bạch ta mã kiến q u ê con mắt xoay tròn chuyện một hồi cười nói xin yên tâm ta khẳng định còn n g à i một cái mới t i n xe khương bạch cũng là không nói gì thêm nữa hắn xác thực cũng không hiểu làm xe thuần túy là nhàn đến phát chán lại không quá yên tâm lại đây hỏi một chút đối với a u d i 4S tiệm phục vụ khương bạch vẫn còn tin được dù sao cũng hơn bên ngoài sửa xe tiệm đáng tin khương bạch sau khi rời đi mã kiến khuê trở về phân xưởng học đồ tiểu tiên một bộ làm sai sự tình dáng vẻ túi đầu rủ xuống vai sư phụ n g ư ơ i mắng ta đi ta không khống chế xong góc độ mã kiến khuê liếc mắt nhìn nhất thời hít vào một n g u ồ khí lạnh xe trụ bị này xuẩn đồ đệ cho làm sai lệnh người nói một chút ngơi con mẹ nó có thể làm điểm nhi cái gì mã kiến khuê nổi giận mắng xin lỗi sư phụ tiểu thiên gấp đến độ đều khóc sư phụ làm sao bây giờ à này xe ta có thể không để nổi mã kiến khuê vung vung tay đem cây búa cho ta sư phụ đem ra nha nha mã kiến khuê hướng về trong lòng bàn tay hói ra hai ngụm nước bọn sau đó vung lên cây búa một n ệ n đập về phía xê trụ ẩm ẩm liên tục mấy lần xê trụ triệt để báo hỏng tiểu thiên đều xem há hấp mồm mã kiến khuê còn không ngừng tay lại vòng truy sát đem hai cái phía sau xe đèn sau cũng cho làm nát sư phụ ngài đây là tiểu tiên h kiếp sợ hỏi m ã kiến q u ê liếc hắn một cái c ư ờ i ha hả nói lần này khách nhân là cái người ngốc nhiều tiền thiếu thông minh không mạnh mẽ thì thắn một trận đều xin lỗi này một thân tay nghề sư phụ như vậy thật sẽ không xảy ra chuyện à tiểu tiên h không nhịn được hỏi ngươi vừa tới không lâu trong này rất nhiều môn đạo ngươi vốn không biết m ã kiến q u ê một bên nện xe một bên tùy ý nói rằng làm chúng ta này hành sẽ không có sạch sẽ đưa tới sửa chữa xe cộ chỉ cần chủ xe không ở bên một bên nhìn chằm chằm trên căn bản mỗi chiếc xe đều nện bằng không ngươi lên chỗ nào kiếm tiền đi đập hư hoàn chỉnh linh kiện tăng cường phí sửa chữa dùng ngược lại công ty bảo hiểm cho tiền như vậy lợi nhuận mới cao nếu không liền đơn thuần sửa cái xe có thể kiếm vài đồng tiền há đ ú n g còn có cái kia thêm vào hạng mục tùy tiện viết hai chữ lại là một món thu nhập tiểu tiên h năm năm đấm vẻ mặt xoan suýt nội tâm đang dãy r ù a m ã kiến khuê liếc tiểu tiên h một chút p h ả n phất nhìn thấy mười mấy năm trước mới vừa vừa vào nghề chính mình hắn cười lắc lắc đầu nói rằng ngươi cũng không muốn không phòng không xe không tiền gợi đi mẹ vợ trong nhà bị người làm khó dễ xem thường đi ngươi cũng không muốn cùng học tụ hội người khác đều lái xe liền ngươi cưới cái xe điện nhỏ đi ngươi cũng không muốn trở về quê nhà bị người chỉ chỉ t r ò t r ò xem thường đi tiểu thiên n u ố t n g ụ m nước bọt chậm rãi lắc đầu hắn xác thực không muốn trải qua ngắn ngủi tâm lý đấu tranh sau khi tiểu thiên tầng tầng gật đầu ta rõ ràng sư phụ ta muốn kiếm tiền ta muốn kiếm b ộ t i ề n ta muốn từng bước từng bước từng bước từng bước đi tới cao nhất ta muốn làm người có tiền thế mới đúng chứ theo sư phụ hỗn không bảo đảm có thể đại phú đại quý chí ít có thể làm cho ngươi không đến nổi ngay cả lễ hỏi tiền đều không bỏ ra nổi đến mã kiến khuê vỗ vỗ tiểu thiên mai cười ha hả nói theo sau kế tục bắt đầu gó gó đánh đối với sửa chữa phân xưởng chuyện đã xảy ra khương bạch cũng không biết chuyện hắn đi một vòng liền về nhà mấy ngày kế tiếp thời gian bình thường như nước trong lúc trương vĩ cho khương bạch đánh qua một gọi điện thoại hỏi dò có được hay không l ợ a giải người sau quả đoán từ chối nếu như là vi phạm lần đầu hoặc là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng ngược lại cũng thôi nhưng này hai huynh đệ rõ ràng là tái phạm dựa vào cái gì tha thứ bọn họ không phán xử nặng đều không đủ để biểu lộ ra pháp luật uy nghiêm cũng không đủ an ủi những người bị hại kia rác rời liền nên chờ ở trong đống rác con rán liền nên trốn ở đường nước ngầm bên trong trương vĩ biết khương bạch tính cách đối với kết quả này cũng sớm có lương trước nếu như nói ở v i e w tiền trình sự kiện trước khương bạch cho người trong cuộc ký điều giải sách s á t suất là m ộ ư ơ i như vậy hiện tại hầu như là vô hạn gần tới với không có điều trương vĩ cũng không phải là không có thu hoạch chứ khương bạch ở ngoài còn có chín cái người bị hại hắn đã thành công bắt được trong đó sáu người giấy thông cảm còn lại ba người bên trong có một cái bị hố tám vạn lao đại ca cắn chết không hòa giải hai người khác còn đang do dự mơ hồ có chút n h ả ra dấu hiệu khoảng cách mở phiên tòa còn có hai ngày khoảng thời gian này chính là trương vĩ hoạt động cơ hội hiểu chi lấy tài động chi lấy tiền luôn có thể nhường bọn họ nhà ra bắt được điều giải sách không thể nghi ngờ sẽ đối với giảm hình phạt rất nhiều trợ giúp hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua rất nhanh mở phiên tòa tháng ngày đến c h ư ơ n một trăm ba mươi chín bị cáo suýt chút nữa tại tòa đánh tới đến mở phiên tòa nhật chín giờ sáng bốn mươi mấy phân khương bạch gọi xe sớm đi tới khu tân giang tòa án nhân dân ai chàng trai lại là người a vừa đi vào đình thẩm phán liền đụng tới không nhận ra người nào hết người quen sở dĩ nói không quen biết là bởi vì khương bạch cũng không biết tên của đối phương nhưng vì sao nói là người quen đây bởi vì khương bạch ở tòa án gặp nàng bảy tám trở về cái này cũng là cái tòa án khách quen thường thường lại đây bàn g tính h đình thẩm chính là lần trước triệu lệ bình ở cửa tòa án cái lộn thời điểm g i a n dạy nàng cái kia bác gái lúc đó cái kia một phen ngôn luận cho khương bạch lưu lại ấn tượng sâu sắc bác gái ngài đây là lại tới bàn g thính a khương bạch cười hỏi là lặc là lặc mới vừa đem cháu trai đưa đi nhà trẻ con trai con dâu đều đi làm ta này lao bà từ nhàn rỗi cũng là nhàn rốt mạ liền đến bàn tính thẩm phán này có thể so với phim truyền hình thú vị nhiều bác gái nhiệt tình lôi kéo khương bạch thủ đoạn cổ tay hạ thấp giọng hỏ chàng trai lần này ngươi chuẩn bị đưa mấy người đi vào này bác gái khương bạch khỏe miệng giật giật chậm rãi dựng thẳng lên hai ngón tay so với cái ư mới hai cái a chàng trai ngươi còn trẻ muốn nhiều nỗ nỗ lực à hiện tại t h ó i lời nhiều người xấu đến mức rất lạc tranh thủ đem bọn họ tất cả đều đưa vào đi bác gái đưa cho khương bạch một cái ánh mắt khích lệ cổ vũ chàng trai ta yêu quý ngươi a ha ha ta sẽ cố gắng khương bạch lúng túng cười cợt bác gái nhiệt tình thật tiêu thụ không nổi thuận miệng phó rồi hai câu sau khi khương bạch theo bác gái t á c ra ngồi vào nguyên cao tịch hắn là báo án người hơn nữa còn là trong đó đồng thời xâm quyền sự kiện người bị hại tự nhiên cần ra tòa phối hợp nhân viên công tố tiến hành lên án lại qua không tới mười phút trương vĩ đi vào ngồi ở đối diện ghế bị cáo người theo khương bạch gật gật đầu khương bạch về lấy mỉm cười chỉ cần luật sư biện hộ là trương vĩ khương bạch liền rất t á n tâm ngược lại không phải trương vĩ năng lực không được mà là hắn khiếm khuyết tước điểm điểm vận may hắn hay quyền người trong cuộc đều là sẽ ở thời khắc mấu chốt đến một đợt hai cũng xem không h i ể u tao thao tác thành công cho mình chồng chất thời hạn thi hành án trương lão sư ngại tốt lúc này một người tuổi còn trẻ luật sư cũng đi vào đình thẩm phán theo t r ư ơ n g v ĩ chào hỏi nhìn thấy hắn khương bạch là thật không kiềm được này không phải chu siêu còn nà học tập thái độ đo chính cũng có không sai nghề nghiệp tố dưỡng thế nhưng hắn theo trương vĩ có tương đồng vấn đề đều thiếu h ữ u t ứ c điểm điểm vận may nhìn thấy hai vị này đụng vào nhau khương bạch liền biết này cục là thật ổn rất nhanh nhân viên công tố vào sân vẫn là người quen cũ kiểm sát trưởng thẩm tiên tứ còn có một cái cùng đi trợ lý kiểm sát trưởng tiếp đó hai tên bị cáo cũng bị cảnh sát tòa án đưa vào đỉnh thẩm phán lưu minh lượng trước sau túi thất đầu rủ xuống vai tâm tình xa suốt mà vương bằng thì lại như một con chim cút như thế bước đi tư thế có chút quái quái hai chân theo còm phạ như thế chuyển hướng l a o đại thu bụng cẩn thận từng ly từng tí một di chuyển bước chân nhìn thấy vương bằng dáng dấp như vậy thương bạch cũng không có cười nhạo trái lại từ trên người hắn nhìn thấy còn trẻ thời kỳ mới vừa làm xong nào đó hạng giải phâu chính mình chỉ có thể nói chuyện cũ nghĩ lại mà kinh n a không tiếp vừa nhìn thấy thương bạch vương bằng nhất thời nghiến răng nghiến lợi con mắt đều ửng h ồ n g ánh mắt kia thật giống muốn giết người giống như t i ể u huynh đệ suýt chút nữa bị phế mỗi thủ này không đội trời chung vương tiên sinh thỉnh khống chế tâm tình của chính mình lập tức liền mở phiên tòa nhất định không thể để cho quan tòa cùng bồi thẩm viên nhìn thấy n g ư ơ i bộ g á n g này trương vĩ nhỏ giọng nhắc nhở ân ta tận lực vương bằng gật gù âm thanh khẳng khản nhưng ánh mắt nhưng toàn bộ hành trình rơi vào khương bạch trên người không có di động đối với này khương bạch thản nhiên nơi chi cũng không bất kỳ khó chịu nào Mười Hôm giờ điều giang Giang đúng. Đúng.、Trần、Trung、Hán、vang Long định, Trần Hán lên pháp truy. Hôm nay, căn hình tỉnh Thành Tân án nhân truy. thứ chết thị tòa quy khu pháp pháp cứ d Cũng tất h e cả sau khi kết thúc trần trung hán nhìn về phía nguyên cáo ghế thỉnh nhân viên công tố tuyên đọc đơn khởi tố vừa dứt lời thẩm thiên tứ liền từ nguyên cáo châu ngồi đứng lên trầm giọng mở miệng ít hít hít viện kiểm sát nhân dân hình sự khởi tố trạng bị cáo vương bằng nam bị cáo lưu minh lượng nam lưu minh lượng hệ nào đó đặt xe online bình đại ký kết lái thay với tháng này ít n h ậ t nhận được một bút lái thay đơn đặt hàng do hoa thịnh lớn cửa t i ệ m cơm đi tới thiên thủy hương tuyển tiểu khu ở lưu minh lượng lái xe đi tới thiên thủy hương tuyển cửa tiểu khu thời điểm đột nhiên lấy trong nhà mẫu thân n g ã lý do sớm kết thúc đơn đặt hàng yêu cầu người bị hại khương bạch tự mình lái xe về nhà người bị hại nghe theo lại bị vương bằng điều khiển một chiếc cam di xe con tông vào đ ô i xe vương bằng lấy say rượu lái xe lý do hướng về người bị hại dọa dẫm vơ vét tài sản ba mươi vạn nguyên trình sau khi được qua phố trường hà đồn công an điều tra thẩm lý hai tên người hiểm nghi phạm tội đối với bọn họ phạm việc thành thật thú nhận cũng bàn giao gần nhất nửa năm bên trong từng trước sau thông qua đồng dạng động tác võ thuật thực thi chín lần dọa dẫm vơ vét tài sản kinh thống kê hai người phi pháp đ o ạ t được tổng cộng đạt đến ba mươi v ạ n nguyên này án do phố trưởng hà đồn công an điều tra chung kết hướng về bản viện di đưa thẩm tra khởi tố bản viện cho rằng bị cáo hành vi xúc phạm hình pháp điều thứ hai trăm bảy mươi b ố quy định đã tạo thành dọa dẫm vơ vét tài sản tội mà mức đặc biệt to lớn hiện căn cứ tố tụng hình sự pháp quy định nhắc lên công tố, tố tụng tình cầu như sau một theo pháp luật phán lệnh bị cáo hình sự vương bằng lưu minh lượng tạo thành dọa dẫm vơ vét tài sản tội phán xử tù có thời hạn m ộ ư ơ i năm năm hai theo pháp luật phán lệnh mang vào bị cáo dân sự trả hết thẻ phi pháp đ o ạ t được cũng hướng về m ộ ư ơ i vị người bị hại bồi thường phí tổn thất tinh thần xe cổ phí khấu hao các loại tổng cộng năm văn nguyên t h ầ m thiên tứ âm thanh cao to văn dội ở đình thẩm phán bên trong văn vọng vừa dứt lời bàn g tính chỗ ngồi liền chuyển đến xì xào bàn tán m ộ ư ơ i năm năm à chắc chắc sách chờ bọn hắn đi ra đều sắp về hưu một bước đúng chỗ hưởng thụ về hưu sinh hoạt thật tốt như thế kích thích sao vừa lên đến chính là một mươi Có đ bác bác trong m l vòng nửa năm tổng cộng mười lần thu lợi ba mươi vạn người bị hại mặc dù biết bọn họ bị hố cũng chỉ có thể cắn nát ra hướng về trong bụng ớt phán bọn họ mười lăm năm thật không có chút nào ăn uổng nay cũng chính là la đại trạng không làm cái này nhân viên công tố bằng không nhưng là không phải đơn thuần dọa dẫm vơ vét tài sản cố ý giết người chưa thành tìm hiểu một chút không thể không nói viết ở hình pháp bên trong phương pháp cái kia đến tiền chính là nhanh cái này cũng là tại sao rất nhiều người biết rõ mình hành vi là xúc phạm pháp luật một mực còn muốn bi quá hóa liều nguyên nhân lại nói những n à y bị cáo thật sẽ không có sáng tác bình c ả nhà mỗi lần đều có thể đến điểm mới trò gian t h ỉ ngươi h n bị hại trình bày lúc này quan t ò a âm thanh uy nghiêm chuyển đến đánh gãy khương bạch tâm tư hắn lập tức đứng lên chậm rãi nói rằng bản thân với tháng này ít n h ậ t ở hoa thịnh khách sạn lớn kêu một cái lái thay chính là số hai bị cáo làm bản thân mới vừa lái xe cất bước thời điểm số một bị cáo điều khiển màu xanh lam cam di xông lên cố ý chế tạo tông vào đ u ô i xe sự cố sau đó hướng về bản thân dọa dẫm vơ t à i sản hai mươi văn nguyên còn nói không trả tiền liền báo cảnh sát loại hình bản thân cho rằng hai tên bị cáo hành vi nghiêm trọng xâm phạm bản thân thân người an toàn cùng với tài sản cá nhân tính chất tác liệt hơn nữa bọn họ cũng không phải là vi phạm lần đầu thỉnh c u hội thẩm đối với hai tên bị cáo phán xử nặng vì là hết thể bị bọn họ động tác võ thuật hại người lấy lại công đạo nói xong hướng về quan tòa phương hướng không người bái thật sâu sau đó ngồi xuống trần trung h ắ n nhẹ gật đầu một cái nói rằng thỉnh bị cáo lần lượt trình bày vương bằng đứng lên mạnh mẽ t r ừ n g mắt khương bạch hai tay n ắ m tay bởi vì quá dụng l ớ n đầu ngón tay đều trở nên trắng nhìn thấy hắn g á n g rất như vậy trương vị biết muốn chuyện xấu lập tức ho khan một tiếng này âm thanh ho khan nhường vương bằng khôi phục mấy quy trình trí khoe miệng hắn có r ú m hai lần chậm rãi mở miệng bản thân vương bằng đối với kiểm phương chỉ k h ô n g tội danh thành thật thú nhận bản thân đối với chính mình làm ra vẻ vì là cảm giác sâu sắc hối hận cũng đối với hết thẻ thương tổn qua người biểu thị chân thành ấ y náy nói hướng về khương bạch chậm rãi cuối đầu bản thân đồng ý bồi thường người bị hại có tổn thất chỉ hy vọng được người bị hại lựa giải cũng thỉnh cầu quan tòa đại nhân cho ta một cơ hội đối với ta từ nhẹ xử lý bản thân nhất định thay đổi t r i đề biết đau mà sửa sai một lần nữa l à người cảm ơn chứng vĩ thở phào nhẹ nhõm cũng được vương bằng không có bị cựu hận choáng váng đầu góc thời khắc mấu chốt vẫn là khôi phục lý trí này xem như là một cái không sai bắt đầu trương vĩ cảm thấy cho la đại t r ạ n g biện hộ sau khi chính mình nên muốn chuyển vận cũng không thể mỗi lần đều đụng tới heo đồng đội đi vương bằng mới vừa ngồi xuống lưu minh lượng liền không thể chờ đợi được nữa đứng lên tới nói nói bản thân bản thân cũng nhận tội cảm giác sâu sắc hối hận biểu thị ấ y náy nhưng bản thân có một cái tình huống muốn nói do liên quan với dọa dẫm vơ vét tài sản chuyện này kỳ thực là vương bằng ra chủ ý người sau tiếp tục nói nửa năm trước một ngày bản thân theo vương bằng ăn cơm thời điểm hắn đột nhiên nhắc tới gần nhất rất thiếu tiền còn nói có một cái không sai con đường có thể nhanh chóng làm đến tiền hỏi ta có muốn hay không đồng thời ta vừa bắt đầu là từ chối nhưng thực sự không chịu nổi vương bằng nhiều lần d i ữ a giây cuối cùng vẫn là đồng ý hơn nữa ở cả sự kiện ở trong bản thân chỉ là lai xe sau đó tìm cái lý do sớm kết thúc đơn đặt hàng rời đi cụ thể dọa dẫm vơ vét tài sản cái kia đều là vương bằng làm nha lưu minh lượng căn cứ chết đạo hưu không chết bần đạo nguyên tắc điên cùng hướng về vương bằng trên người rội nước bẩn chu siêu quần mặt mỉm cười chậm rãi gật đầu đối với biểu hiện của hắn phi thường hài lòng những này tự nhiên là chu siêu còn dạy cho người trong cuộc ở toàn bộ phạm tội quá trình bên trong lưu minh lượng thực tế độ tham dự tương đối thấp hơn nữa theo hắn cung kể ra mới bắt đầu đưa ra ý nghĩ người là vương bằng cũng chính là nói vương bằng là thủ phạm chính lưu minh lượng là tòng phạm nói như vậy đối với tòng phạm tổng hợp cân nhắc ở cộng đồng phạm tội bên trong địa vị tác dụng các loại tình huống cần phải giúp đỡ được khoan hồng xử phạt giảm thiểu tiêu chuẩn cơ bản hình hai m cái này cũng là chu siêu còn chủ yếu biện hộ dòng suy nghĩ ở toàn bộ vụ án ở trong ta là tòng phạm vương bằng mới là chủ mưu con tỉnh quan t ò a đại nhân minh d á m lưu minh lượng hướng về quan t ò a không người bãi thật sâu n g ư ơ i mẹ nó đánh giám vương bằng nhất thời theo cái cổ hét lớn lưu minh lượng n g ư ơ i thiếu ở nơi nào đánh giám rõ ràng ngươi mới là chủ mưu lúc trước ta nói làm tiền con đường là chạm xứ nhưng ngươi nói rất nhiều trên xe đều trang ca mê ra hành trình hơn nữa khắp nơi là giám sát như thế tắt phong hiểm quá to lớn sau đó ngươi nói có thể thông qua lái thay đến làm văn cái phương pháp này là ngươi nhất nói ra trước hiện tại ngươi lại cắn ngược lại ta một cái ngươi vẫn là cá nhân à ngươi lưu minh lượng lập tức phản bác ngươi mới đánh g á m chính là ngươi đưa ra đến ta vẫn thành thật b ả n phận xưa nay cũng không dám làm những này chuyện vi pháp loạn kỷ nếu như không phải chịu đến ngươi đầu độc cùng rực dây ta làm sao có khả năng đi nhầm vào lạc lối n g ư ơ i h ã y thành thật b ả n phận ta phi tiểu học thời điểm ngươi liền nhìn lén nữ lao sư đi v ề nút cờ ngươi h ã y thành thật cái cơ bá cao trung ngươi còn trộm qua bạn cùng phòng tiền những thứ này đều là ngươi uống say sau nói cho ta ngươi nhìn nhìn ngươi cái kia xấu xí vẻ mặt gian rào dáng vẻ ngươi h ã y thành thật họ vương ngươi thiếu gỡ bỏ đề tài chuyện này ngươi chính là thủ phạm chính nói toặc trời cũng là ngươi ta có thể đi ngươi đi. Còn ngươi ngươi là ngươi hai cái bị cáo tại tòa làm cho không thể tách rời ra thậm chí mơ hồ có từ miệng lưỡi chi tranh tăng lên đến t i ế p thân vật lộn dấu hiệu đúng tùng tùng tùng trần trung hán sắc mặt tái xanh vang lên pháp truy y ế n lặng chú ý tòa án trật tự cảnh sát tòa án lập tức tiến lên khống chế hai người gian vật đến nửa ngày mới đem cục diện khống chế lại hai người thở hồn hẹn tàn bạo mà trừng mắt đối phương đã từng kề vai sát cánh hai đứa tốt bây giờ trở mặt thành thù lẫn nhau đâm nào đây chính là nhân tính a trương vĩ che mặt không nói gì chu siêu còn cũng là đầy mặt bất đắc dĩ tại tòa cãi nhau không thể nghi ngờ sẽ cho hội thẩm lưu lại phi thường ác liệt tấn tượng này bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến hình phạt quá không bình tĩnh a nhưng việc đã đến nước này không có cách nào thay đổi hiện tại chỉ có thể là nghĩ trăm phương ngàn kế từ những nơi khác trở về bù bù thì bị cáo k h ô n g chế tâm tình của chính mình tuân thủ tòa án trật tự trần trung hán nhìn lướt qua mà không hề cảm xúc nói rằng hiện tại tiến vào tòa án biện luận phân đoạn vương bằng lập tức nhìn về phía trương vĩ cái này phân đoạn sẽ do người đại lý thay thế hắn lên tiếng trương vĩ hán giọng đứng dậy nói rằng kiểm phương nhận định bên ta người trong cuộc hành vi tạo thành hình pháp điều thứ hai trăm bảy mươi bốn quy định dọa dẫm vơ vét tài sản tội sự thực rõ ràng chứng cứ đầy đủ bên ta người trong cuộc cũng không có dị nghị nhưng ta cho rằng bên ta người trong cuộc tồn tại pháp định cùng xét đoán từ nhẹ tình tiết cụ thể như sau thứ nhất q u y á n sau bên ta người trong cuộc tích cực phối hợp cảnh sát chủ động bàn giao phạm tội sự thực nhận tội nhận phạt thái độ tốt đẹp đồng thời cung kể ra cảnh sát lúc đó vẫn chưa nắm giữ tình huống cần phải nhận định tồn tại thẳng thắn tình tiết bên ta người trong cuộc đối với chính mình phạm chi tội cảm giác sâu sắc hối hận đồng ý lấy hết tất cả có khả năng bù đắp đối với người bị hại tạo thành thương t ổ n cùng t ổ n t h ấ t đồng thời đã thu được triệu khánh đồng thường thắng lý trường giang các loại tám tên người bị hại lượng giải thứ ba bên ta người trong cuộc hành vi vẫn chưa tạo thành ác liệt hậu quả thứ bốn bên ta người trong cuộc là t ò n phạm trương vĩ một miệng lanh lợi âm thanh vang dội căn cứ cao nhất viện in ơn phát hành liên quan với thông thường phạm tội cân nhắc mức hình phạt chỉ đạo ý kiến thông báo bên ta người trong cuộc tình huống cần phải giảm thiểu tiêu chuẩn cơ bản hình bốn mươi hy vọng hội thẩm nghiêm túc cân nhắc ta ý kiến Cảm ơn. Trương vừa ĩ lúc u ậ đó thẩm thiên tứ đứng lên đối với trương vĩ biện hộ tiến hành phản bác phản đối luật sư bên biện luật sư số một bị cáo tồn tại thẳng thắn tình tiết nhưng tình huống thực tế là đang tra hỏi số một bị cáo thời điểm cảnh sát đã bắt được số hai bị cáo khẩu cung nắm giữ cơ bản hai người toàn bộ phạm tội sự thực bởi vậy ta cho rằng số một bị cáo không tồn tại thẳng thắn tình tiết ngoài ra số một bị cáo cố ý chế tạo tai nạn giao thông không chỉ là vì dọa dẫm vơ vét tài sản hơn nữa loại hành vi này bản thân liền nghiêm trọng uy hiếp đến người khác sinh mệnh an toàn nguy hiểm cho công cộng an toàn tính chất cực kỳ ác liệt thần thiên tứ âm thanh đồng dạng dị thường v a n ộ i chụt điều phản bắt trương vĩ ngôn luận trương vĩ không kém bao nhiêu dựa vào lý lẽ biện luận hai người triển khai một hồi kịch liệt tòa án biện luận chu siêu q u ầ n đều nhìn s ứ n g sở có một loại đồng thau người chơi đi nhầm vào vương giả cục cảm giác nhiều lần nghĩ xen mồm đều không chen vào l ọ n có điều hắn đúng là từ nhân viên công tố ngôn luận bên trong chịu đến không ít dẫn dắt hoàn toàn có thể dùng đến giúp đỡ chính mình người trong cuộc tỷ như cảnh sát đầu tiên thẩm vấn chính là lưu minh lượng hắn là trước hết nhận tội đồng thời chủ động bàn giao cảnh sát chưa nắm giữ càng nhiều phạm tội sự thực điểm này đối với lưu minh lượng sẽ cực kỳ có lợi hai người này miệng lưới thật nhanh à nếu như thất nghiệp đi nói tướng thanh cụm từ khó phát â m cái gì khẳng định cũng không chết đói Đáng tiếc cái kia đứa bé. dài đến đúng là rất trắng nón chỉ là có chút đần độn cũng không biết là chưa tỉnh ngủ vẫn là làm sao này không thể so phim truyền hình thú vị nhiều ai nói không phải đây bàn g thính chỗ ngồi các bác trai bác gái đều tràn đầy phấn khởi thảo luận lên ở cảnh sát tòa án nhiều lần ánh mắt cảnh cáo dưới mới bất đắc dĩ ngậm i ệ n g lại trương v ĩ cùng thẩm thiên tứ trận này tòa án b i ệ n luận kéo dài hơn nửa giờ người tới ta đi kịch liệt cực kỳ tuyệt đối được cho một hồi nghe nhìn tình yến khương bạch ngồi ở ăn dưa chuột t u ế n đầu nhìn ra hô to đã nghiền đúng trần trung hán vang lên pháp truy bỏ dở hai người bị luận hướng về trương vi hỏi Đối với số với trần ì gì n huống, luật sư bảo chữa, ngươi còn muốn xuống Không h chữa, luật t sư bảo bổ có cái gì muốn bổ xuống à? Không có. à? ư như ơ n không ngửi, sau đó ngồi xuống. Nên nói cũng đã nói rồi, hiện nay đến không tranh đến không nhỏ giảm hình g giảm Vĩ khẽ hiệu thể thủ phạt. Lẽ rồi, coi sau ra quả đó đã có xem, Tốt. r tệ. t trung hán gật g ù nhìn về phía chu siêu quần mở miệng nói số hai bị cáo luật sư bảo chữa các ngươi có cái gì muốn nói đến tiên ta biểu diễn chu siêu q u ầ n lập tức đứng lên sáu chương một trăm bốn mươi t h ầ m t h ầ m nhiều một hạng tội danh chu siêu còn hít sâu một hơi hơi hơi giảm bớt một hồi căng thẳng tâm tình chậm rãi mở miệng nói bên ta người trong cuộc đối với nhân viên công tố lên án thành thật thú nhận thừa nhận phạm vào dọa dẫm vơ vét tài sản tội nhưng còn tỉnh hội thẩm biết bên ta người trong cuộc là t o à n phạm hắn hoàn toàn là chịu đến số một bị cáo rực dây cùng đầu độc mới sẽ đi nhầm vào lạc lối toàn bộ phạm tội dòng suy nghĩ cũng là số một bị cáo lập ra hơn nữa ở hành vi phạm tội bên trong bên ta người trong cuộc đưa đến tác dụng khá nhỏ vẹn vẹn là làm lời dẫn cụ thể dọa dẫm vơ vét tài sản hành vi hoàn toàn là do số một bị cáo thực thi cân nhắc đến bên ta người trong cuộc ở cộng đồng phạm tội bên trong địa vị thấp hơn tác dụng khá nhỏ Cảm giác t ồ tổn nói xong chu siêu còn chậm rãi ngồi xuống tâm thái khá là thả lỏng so sánh lẫn nhau mà nói lưu minh lượng tình huống muốn so với vương bằng tốt hơn rất nhiều cho hắn biện hộ cũng sẽ càng dễ dàng một điểm chu siêu còn vẫn là khá có lòng tin hắn vừa dứt lời nhân viên công tố còn chưa nói trương vĩ liền mở miệng trước số hai bị cáo luật sư biện hộ xưng người trong cuộc vì là thẩm p h ạ m ta không đồng ý cách nói này còn tỉnh h b â n g chứng chu siêu còn đã sớm chuẩn bị lập tức dơ lên một phần chứng cứ nói rằng phần này chứng cứ là hai tên bị cáo uy tín tán gấu d ả n xót thời gian là năm nay tháng một ít nhận từ tán gấu bên trong có thể nhìn thấy số một bị cáo nói đêm nay hành động tranh thủ đến cái khởi đầu tốt đẹp sau ba phút bên ta người trong cuộc hồi phục tốt mà căn cứ cảnh sát điều tra có thể biết được cùng ngày chính là hai người lần đầu thực thi dọa dẫm vơ vét tài sản hành vi này thông qua phần này tán gấu ta có lý do tin tưởng ở nên lần hành vi phạm tội bên trong số một bị cáo đưa đến tác dụng chủ đạo ngoài ra nơi này còn có mặt khác vài phần tán gấu x ì n xót từ hai người nhiều lần nói chuyện bên trong đều có thể nhìn ra được đến số một bị cáo rõ ràng nằm ở chủ đạo hung hăng địa vị chu siêu còn đem chuẩn bị trước vài phần chứng cứ đưa ra cho hội thẩm tiếp tục nói mặt khác hai người trích phần trăm tỷ lệ cũng đủ để chứng minh một vài thứ đối với phi pháp luật được bên ta người trong cuộc chiếm bốn phần m ộ mươi mà số một bị cáo chiếm sáu phần một ư ơ i trương vĩ khẽ to mày những tình huống này xác thực đối với vương bằng khá là bất lợi có điều liền những thứ đồ này có thể không làm khó được hắn ta tán thành chứng cứ tính hợp pháp tính chân thực nhưng cũng không đồng ý liên quan tính hơn nữa phần này chứng cứ chứng minh cường độ không đủ chỉ từ vài đoạn đơn giản tán gẫu hoàn toàn không đủ để nói rõ cái gì cho tới trích phần trăm tỷ lệ vấn đề cùng thủ phạm chính tổng phạm định vị không có quan hệ trực tiếp trương vĩ một phen hời hợt đem liền ung dung lật đổ chu siêu còn chủ trương người sau khẽ nhữ mày lập tức đứng dậy cãi lại liền tòa án biện luận song phương biến thành hai tên bị cáo luật sư biện hộ nhân viên công tố đều trở nên t r ố n g không thẩm thiên tứ cũng vui vẻ đến thanh nhàn lã vọng bưng cẩn tòa sơn quan hồ đấu trương vĩ cùng chu siêu còn đều cật lực n g h ị chứng minh chính mình người trong cuộc là tòng phạm đối phương người trong cuộc là thủ phạm chính đồng thời đều liệt kê một chút chứng cứ nhưng vấn đề chính là ở hai người chứng cứ cũng không tính là trực tiếp chứng cứ không cách nào mạnh mẽ chứng minh quan điểm của chính mình vương bằng cùng lưu minh lượng quan trọng nhất một lần nói chuyện cũng chính là sáng tỏ dọa dẫm vơ vét tài sản cụ thể phương thức phương pháp lần kia là ở trên bàn cơm tiến hành không có tán gẫu ghi chép cũng không có ghi âm video hai tên bị cáo bên nào cũng cho là mình đúng đều kiên trì công bố là đối phương trước tiên đưa ra ý nghĩ cũng là đối phương rực dây cùng đầu độc bọn họ đều không muốn từ bỏ cơ hội này dù sao thủ phạm chính cùng tòng phạm hình phạt nhưng là có tranh l ệ n h rất lớn hai cái luật sư bảo chữa tự nhiên cũng là coi đây là chủ yếu biện hộ dòng suy nghĩ người tới ta đi không ai n h ư ờ n g ai biện luận hơn nửa giờ mắt thấy đều mười hai giờ cũng không có đạt được một cái kết luận tuy rằng ở toàn bộ biện luận quá trình bên trong trương vị trước sau chiếm cứ thượng phong nhưng loại ưu thế này xa kém xa đạt đến chuyển hóa thành thế thắng trình độ dù sao thiếu thiếu cường mạnh mẽ chứng cứ cuối cùng quan tòa trần trung hán bất đắc dĩ gõ xuống pháp truy tuyên bố tạm thời nghị định một giờ một giờ trưa một lần nữa mở phiên tòa sau đó liền theo bồi thẩm viên lui gia đình thẩm phán lưu minh lượng n g ư ơ i mẹ nó đâm lưng láo tử đúng không n g ư ơ i chờ ta ta chẳng lẽ lại sợ ngươi nếu không phải ngươi cái đồ chó ta cũng không đến nỗi ra tòa án và ngục giam vương bằng cùng lưu minh lượng ồn ào ở mỹ lên rất nhanh liền bị cảnh sát tòa án áp xuống ở nghị đình trong lúc bọn họ sẽ bị tạm thời giam giữ ở tòa án giam giữ phòng k ư ơ n g bạch cười ha ha lắc, lắc đầu chắp tay sau lưng nên ngang đi gia đình thẩm phán ở tòa án bên cạnh quán ăn bên trong hài lòng khoe ba chén lớn cấm k h ẻ tòa án giam giữ trong phòng liệu tiên sinh ta lại hỏi ngươi một lần ngươi xác định thông qua lái thay thiết trí cạm bay đến lựa tiền ý nghĩ này ban đầu là vương bằng đưa ra chu siêu còn nhìn chằm chằm lưu minh lượng trầm giọng hỏi ta phát bốn lưu minh lượng tầm tầm gật đầu c á n răng nói ngươi là không biết vương bằng tên kia miệng đầy chạy xe lửa không một câu nói thật hơn nữa từ nhỏ đã trộm vặt việc xấu lo lộ nếu không phải chịu đến hắn dừng dây ta cũng không đến nỗi lưu lạc tới ngày hôm nay bộ này đất ruộng chu luật sư, ngươi nhất định muốn giúp ta. yên tâm ta khẳng định toàn lực giúp ngươi đi trước ta lại đi sửa sang một chút chứng cứ lý một lý biện hộ dòng suy nghĩ xem có thể hay không tìm tới chỗ đột phá mới nói xong chu siêu còn vội vội vàng vàng rời đi vừa ra cửa vừa vặn đụng tới từ một cái khác giam giữ phòng đi ra trương vĩ trương lão sư gọi ta trương luật l i ê n tốt lão sư danh s ư n g này có thể làm không nổi ngài là tiền bối đây là ta đối với ngài tôn trọng ha ha tiểu tử ngươi không sai đi thôi còn có không tới năm mươi phút chúng ta thắng bại tay nhưng là xem khoảng thời gian này là hai người trò chuyện sải bước đi ra tòa án một nam một bắc đi ngược lại n g h ỉ định n g h ỉ đ ỉ n h đối với có mấy người tới nói là giữa sân nghỉ ngơi thế nhưng đối với luật sư bảo chữa tới nói đây là thời gian quý giá là cơ hội quý giá bọn họ thậm chí không để ý tới ăn cơm muốn thừa dịp khoảng thời gian này làm hết sức tìm tới càng nhiều chứng cứ hoặc là bình tĩnh lại tâm tình một lần nữa lý một lý biện hộ dòng suy nghĩ vì là buổi c h i ề u đình thẩm làm chuẩn bị một giờ thoáng một cái đã qua đúng nương theo pháp truy hạ xuống âm thanh một lần nữa mở phiên tòa hiện tại một lần nữa mở phiên tòa hai vì là luật sư bảo chữa có hay không có mới chứng cứ muốn đưa ra trần trung hán trầm giọng hỏi chu siêu q u ầ n bất đắc dĩ lắc đầu thời gian quá ngắn hắn xác thực không có tìm được mạnh mẽ chứng cứ có điều trương vĩ nhưng tràn đầy tự tin đứng lên nói rằng ta xin đưa ra chứng cứ mới nghe vậy chu siêu q u ầ n khẽ nhữ mày trong lòng dâng lên một luồng linh cảm không lành đồng ý trần trung hán nói rằng trương vĩ đem chứng cứ đưa ra là một video ngắn đ i n h thẩm phán phía trước hai bên trái phải mỗi người có một cái màn hình thuận tiện đang tăng lên quá trình bên trong chuyển phát một ít video chứng cứ giờ khắc này trương vĩ đưa ra mới chứng cứ liền bị tại tòa chuyển phát video ô nhân vật chính là một đám một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi hải tử nhìn qua tựa hồ là ở cho người nào đó sinh nhật cảnh tượng là ở một cái phòng ă n bên trong phản đối chu siêu q u ò n liền vội vàng đứng lên nói phần này chứng cứ theo bản án cũng không liên quan trần trung hán nhìn về phía trương vĩ mặt lộ vẻ vẻ hỏi thăm người sau khẽ mỉm cười hướng về cảnh sát tòa án nói rằng phần này chứng cứ tuyệt đối cùng bản án có quan hệ hơn nữa là có quan hệ trực tiếp thỉnh gia tăng âm lượng cảnh sát tòa án nghe theo âm thanh từ, từ tăng cao ở một trận vui chơi âm thanh bên trong mơ hồ có thể nghe được hai cái lời t h u y min tuy rằng không phải rất rõ ràng hơn nữa thường thường bị trong video bọn nhỏ âm thanh c h e lại đi có vẻ đứt quãng nhưng cơ bản ý tứ vẫn là không khó nghe hiểu ai công tác ném trong tay có chút khẩn đến làm ý tiền không phải vậy ai nói không phải lái thay bị khinh bị cỏ c h ạ m xứ xử hình hay không đại ca a niên đại nào trong xe ca m e ra hành trình giám sát mắt điện tử quá khó khăn tân thủ thật cho ngươi sáng tạo ra ngươi đ ề u cái kia làm sao ai ta khách nhân uống rượu hai nạn giao thông không dám chỉ triển khai nói một chút hợp tác thời điểm sớm nhường khách nhân tự sang hắn đồ trò đòi tiền ngươi nhìn hắn đoạn này video ghi chép hai tên bị cáo lần đầu thương nghị d o a dẫm vơ vét tài sản công việc đối thoại ta thỉnh tư pháp giám định trung tâm trên diễn ra đối với video tiến hành giảm táo xử lý cũng đối với âm thanh hình sóng tiến hành tinh vi phân tích Có xác thể định vậy thì thể hiện trương vĩ mạnh mẽ nhân mạch cùng năng lượng nửa năm trước chuyện đã xảy ra hắn lại có thể tìm tới lúc đó ở hiện trường người còn lấy được video hơn nữa còn tìm tới tương quan phương diện quyền uy chuyên gia tiến hành tinh vi phân tích nay một đợt có thể nói vương nổ kỳ thực phần này chứng cứ trương vĩ trước một ngày liền bắt được nhưng hiện trường quá ổn tạm tâm lớn căn bản nghe không rõ hai tên bị cáo nói chuyện nội dung h n tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành xử lý ngay ở mở phiên tòa trước không tới mười phút mới bắt được quyền uy tư pháp giám định báo cáo thời gian này quả thực khớp đến gắt gao a há hốc m ồ m đi ngươi cho rằng không có chứng cứ liền có thể đem nước b ẩ n r ộ i đến lao tử trên người lại không nghĩ rằng tạo hóa t r e o người a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha vương bằng cười đắc ý lên chỉ cảm thấy hết diện lưu minh lượng nhìn về phía chu siêu q u n dung g i nói chu luật sư làm sao bây giờ a Ta biết sao mẹ làm làm? nó nào có làm làm? c hình u siêu u q pháp điều thứ ba trăm linh năm quy định ở tố tụng hình sự bên trong nhân chứng giám định người ghi chép người phiên dịch người đối với cùng vụ án có trọng yếu quan hệ tình tiết cố ý làm giả tạo chứng minh giám định ghi chép phiên dịch ý đồ hãm hại người khác hoặc là ẩn nấp bằng chứng phạm tội liền tạo thành ủy chứng tội xử ba năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam tình tiết nghiêm trọng xử ba năm trở lên bảy năm trở xuống tù có thời hạn vốn là lưu minh lượng ở cộng đồng phạm tội bên trong độ tham dự cũng không cao mặc dù hắn chủ động thừa nhận là chính mình trước hết đưa ra ý nghĩ cũng không nhất định sẽ bị nhận định là thủ phạm chính có thể hiện tại hắn thành công cho mình trồng chất một đạo bờ đúng ép f p đây là chỉ lo chính mình thời hạn thi hành án không đủ dài kiên trì không tới về hưu t i đối tác. Trần phần này chứng cứ, ngươi u m i n Lượng, chầm giọng h t ta, ta này.、Lưu、minh n c đại gia ngươi x o á t soát soát mấy đạo toàn bộ ánh mắt tập trung lại đây rơi vào chu siêu quần trên người người sau trợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội trên chán trong nháy mắt liền che kín đ ầ y mồ hôi hột hắn là học pháp tự nhiên biết loại hành vi này nếu như bị chứng thực chính mình sẽ đối mặt cỡ nào hậu quả nghiêm trọng hơi bất cần một chút liền có thể có thể theo lưu minh lượng đồng thời lành lạnh hình pháp điều thứ ba trăm linh sáu luật sư b ả o chữa tố tụng người đại lý hủy diệt chứng cứ giả tạo chứng cứ phương hại làm chứng tội là trị ở tố tụng hình sự bên trong luật sư bào chữa tố tụng người đại lý hủy diệt giả tạo chứng cứ trợ giúp người trong cuộc hủy diệt giả tạo chứng cứ uy hiếp rụ rỗ nhân chứng vi phạm sự thực thay đổi bảng tường trình hoặc là làm chứng cứ giả xử ba năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam tình tiết nghiêm trọng xử ba năm trở lên bảy năm trở xuống tù có thời hạn cái tội danh này hơi dài hình pháp bên trong điều miêu tả cũng khá là nhiễu nhưng ý tứ cũng không khó lý giải đương nhiên cái tội danh này cũng không phải nói định liền có thể định nếu như luật sư bảo chữa tố tụng người đại lý cung cấp đưa ra trích dẫn nhân chứng bảng tường trình hoặc là cái khác chứng cứ không xác thực không phải có ý định giả tạo không thuộc về giả tạo chứng cứ đương nhiên sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng chu siêu còn làm luật sư bảo chữa xuất hiện lớn như vậy sai lầm c h ỉ ít sẽ được xử phạt hoặc là thông báo phê bình nghĩ tới đây chu siêu còn nội tâm liền đoá lạnh đoá lạnh đồ chó này lưu minh lượng hoàn toàn là đem hắn hướng về hố lửa bên trong đời a có điều cũng may chu siêu còn có một cái thói quen tốt đó chính là hắn mỗi lần theo người trong cuộc gặp mặt tàn g g â u đều sẽ g i âm có phần này g i âm liền đủ để r ử a thoát trên người hắn hiểm nghi cũng không phải lưu minh lượng nói cái gì chính là cái đó đối với lưu minh lượng loại này chó điên cắn người linh tinh hành vi hội thẩm vẫn chưa hay tin hơn nữa cái này vụ án cũng không phải là lần này đình thẩm vụ án bởi vậy không có tỉ mỉ truy hỏi đình thẩm tiếp tục trương vĩ thừa thắng s n g lên mở rộng ưu thế từ từ đem hai người cộng đồng phạm tội chủ yếu trách nhiệm quy kết đến lưu minh lượng trên người tình huống đối với hắn càng ngày càng bất lợi không phải ta làm sao liền thành chủ phạm đây lưu minh lượng ngồi không yên liền vội vàng đứng lên cãi lại nói là ta xác thực nói dối xong nhưng các ngươi không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đối với ta toàn bộ phủ định a ta chỉ là cái lái thay ta liền mở lái xe ta không có theo người bị hại đòi tiền đi ta cũng không có uy hiếp bọn họ nói không trả tiền liền báo cảnh sát đi ta cũng không có lái xe va người khác đi dựa vào cái gì nói ta là thủ phạm chính lưu minh lượng thần tình kích động lớn tiếng cãi lại cho tới chu siêu quần toàn bộ hành trình túi thất đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim chưa phát một lời vạn nhất lại bị này ngốc nết cho hố làm sao làm đối với loại này đâm lưng luật sư bảo chữa bị cáo không bỏ đa xuống giếng đứng ở nhân viên công tố bên kia đâm hắn hai đao chu siêu quần đều cảm giác mình là cái người lương thiện giúp h n biện hộ sợ không phải đang suy nghĩ dám ăn số hai bị cáo thỉnh nhằm vào lên tiếng Trần Trung hai á n rộng nhắc nhở. trầm t ba i câu liền có thể đem người nhiễu đến tìm không được bắt tòa án biện luận muốn lấy sự thực vì là căn cứ lấy pháp luật vì là thước đo đồng thời căn cứ pháp luật điều khoản tư pháp giải thích rõ ràng hữu hiệu biểu đạt quan điểm của chính mình phản bác đối phương quan điểm như lưu minh lượng như vậy ngụy biện nhìn như nói rồi rất nhiều kỳ thực đều là phí lời nửa điểm tác dụng không có chỉ có thể là lãng phí mọi người thời gian bị trần trung h á n đánh gãy lên tiếng sau lưu minh lượng há h ố c mồm. nhằm vào tính lên tiếng người mẹ nó đúng là phiên dịch phiên dịch vì sao kêu nhằm vào tính lên tiếng a lúc này t r ầ m mặc hồi lâu kiểm sát trưởng thẩm thiên tứ mở miệng quan tỏa các h ạ ta xin ở nhằm vào số hai bị cáo tố tụng tỉnh cầu bên trong tăng thêm một hạng lên án ngụy chứng tội số hai bị cáo tại tòa làm giả tạo chứng minh ý đồ khiến chính mình giảm bớt hình phạt hãm hại người khác chủ quan ác ý tính mạnh tình tiết nghiêm trọng áp dụng số tội cũng phạt cần phải phán xử nặng lời vừa nói ra mọi người nhìn nhau hương bạch lâm thầm khen hay vương bằng mặt lộ vẻ cười lạnh chu siêu còn làm bộ cái gì đều không nghe được b ằ n g tính chỗ ngồi các bác trai bác gái thì lại từng cái từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ cho tới lưu minh lượng sợ đến sắc mặt trắng bệnh hô hấp đều gấp gáp bất lực lại mở mịn chung q u a n nhìn xảy ra chuyện gì làm sao lại đột nhiên nhiều một hạng tội danh tùy tiện đi ta đã thông suốt nói dối mà ai chưa từng nói nói dối nói chính mình chưa bao giờ từng nói láo người hắn câu nói này bản thân liền là đang nói dối mọi người trong cuộc sống nên đều gặp loại kêu miệng đ ầ y chạy xe lửa người ở tại bọn hắn trong miệng chết có thể nói thành sống đen có thể nói thành trắng người như thế nói mười câu bên trong nhi có thể tin tưởng hắn một câu cái kia đều tính để mắt hắn này bản thân không phải cái gì đại sự thế nhưng đây ở trên tòa án nói dối nhưng là coi là chuyện khác ngụy chứng tội tìm hiểu một chút tình tiết như thế ba năm trở xuống tình tiết nghiêm trọng ba năm trở lên bảy năm trở xuống đây là sáng tỏ viết ở hình pháp bên trong hơn nữa lưu minh lượng còn không phải như thế ngụy chứng tội bởi vì hắn bản thân liền là đ ỉ n h thầm bị cáo bị cáo nói dọa dẫm vơ vét tài sản tội mức đặc biệt to lớn ở cơ sở này lên lại c h ố n g chất ngụy chứng tội này s ó n g thao tác quả thực theo một vị vật nghiệp quản lý nhất thời du sáng khó phân sản sản không không phải như vậy ta không nghĩ phạm tội thật không có a ta chỉ là chỉ là ta quan tỏa đại nhân cầu ngài minh xét ta không phải cố ý ta không nghĩ tới sẽ như vậy a lưu minh lượng vội vội vàng vàng biện giải cho mình không nghĩ tới không phải cố ý thẩm thiên tứ hừ lạnh một tiếng nói rằng này cũng không thể làm ngươi thoát tội lý do hành vi của ngươi hoàn toàn tạo thành ngụy chứng tội bằng chứng như núi không thể nghi ngờ hơn nữa thông qua chuyện này cũng đủ để chứng minh ngươi bản thân đối với dọa dẫm vơ vét tài sản tội không có một chút nào hối tội ý tứ cần phải phán xử nặng lưu minh lượng giật mình trong lòng vội va hô ta không phải ta không có ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta chỉ bằng ngươi xúc phạm pháp luật thẩm thiên tứ nói năng có khí phách nói rằng lưu minh lượng trong nháy mắt đá khẩu không trả lời được hai chân cũng bắt đầu như lưu ra hắn quay đầu nhìn về phía chu siêu quần quăng đi cầu chợ ánh mắt chu luật sư chu luật sư người nói chuyện a nhưng mà chu siêu q u ầ n trước sau mặt không hề cảm xúc ngồi thẳng không nói lời nào không biểu hiện không tham dự p h ả n phất hết thệ đều không có quan hệ gì với chính mình người mẹ nó đều đâm lưng lao tử còn muốn nhường lao tử giúp ngươi biện hộ kiếm không kiếm a a chu siêu q u ầ n nội tâm đau khổ luật sư bảo chữa triệt để lui ra chiến đấu ở trương vi cùng thẩm thiên tứ này hai cái vương giả giáp công bên dưới liền sắc vụn cũng không tính lưu minh lượng kết cục có thể tưởng tượng được bất quá đối với vương bằng tới nói tình thế có thể nói một mánh tốt đẹp trương vi cũng khá là thả lòng vốn là biện hộ độ khó vẫn là rất cao có điều có lưu minh lượng này một đợt thần thao tác chí ít hấp dẫn bảy tám phần m ộ ư ơ i hỏa lực dù sao vương bằng hình phạt sẽ giảm b ấ t rất nhiều n ỗ nỗ lực đem thời hạn thi hành án giảm đến m ộ ư ơ i hai năm nên không là vấn đề thời gian sau này bên trong sân nhà lần nữa còn trả cho trương vi cùng thẩm thiên tứ hai người liền vương bằng tình huống tiến hành một vòng mới biện luận cho tới lưu minh lượng rủ xuống vai ngồi ở ghế bị cáo đầy mặt cho nguội như cha mẹ chết náo nhiệt là bọn họ ta chẳng có cái gì cả rốt cục nương theo pháp truy hạ xuống âm thanh âm văn lên tòa án biện luận phân đoạn chính thức kết thúc trần trung hán nhìn lướt qua trầm giọng nói hiện tại thỉnh người bị hại làm cuối cùng trình bày hiện tại ưu thế đã rất lớn bởi vậy thương bạch cũng không có quá nhiều trình bày chỉ là đơn giản biểu đạt một hồi hy vọng hội thẩm đối với bị cáo phán xử nặng ý nguyện liền ngồi xuống thỉnh bị cáo lần lượt làm cuối cùng trình bày trần trung hán nhìn về phía ghế bị cáo vương bằng đắc ý liếc lưu minh l ư ợ n g một chút trước tiên đứng dậy trầm giãi mở miệng bản thân vương bằng đối với nhân viên công tố lên án thành thật thú nhận đồng ý nhận tội đồng thời trịnh trọng cam kết vĩnh viễn sẽ không tái phạm nhất định sẽ thay đổi triệt đề một lần nữa làm người đối với vàiên người bị hại bản thân cảm giác sâu s ắ c xin lỗi đồng ý tích cực đ ồ i thường sự tổn thất của bọn họ nhưng bản thân có cái tình huống cần hướng về quan tòa đại nhân nói rõ không tội không tội người trong cuộc này liền rất nghe lời mà xem ra thật muốn chuyển vận chờ chút mặt sau câu nói này là cái gì quỷ nghe nghe trương vĩ đột nhiên cảm giác trong lòng hơi hồi hộp một chút không đúng chính mình chuẩn bị cho hắn trình bày từ bên trong không có cái này nội dung a vũ thảo trương vĩ trong lòng biết không ổn vội vã hướng về phía vương bằng điên cùng n h y mắt nhỏ giọng từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ chớ làm loạn vương bằng liếc hắn một cái sau đó liền rời ánh mắt l i ê n rơi ánh mắt rơi ánh mắt sau đó triệt để thả bay tự mình ở tìm đường chết con đường lên càng chạy càng xa bản thân hoài nghi người bị hại là đang cố ý câu cá nghe nói như thế trương vĩ liền triệt để từ bỏ giấy r ù a trước tiên không nói ngươi loại này lên án có chứng cớ hay không dù cho là có chứng cứ dù cho ngươi có thể xác định người bị hại chính là đang cố ý câu cá thì thế nào đây không có cái nào điều pháp luật quy định không thể làm bộ uống rượu liền không thể gọi lái thay đi coi như là câu cá thì thế nào ngươi chỉ có thể đứng ở lập trường của chính mình lên khiển chắc hắn nhưng từ pháp luật mức độ tới nói này không có bất cứ vấn đề gì không có trái với bất kỳ một cái pháp luật nói câu nói như thế này dám dùng không có ngược lại sẽ nhường hội thẩm cảm thấy cái này bị cáo nhận tội hối tội thái độ ác liệt thế nhưng rất hiển nhiên vương bằng cũng không hiểu những thứ này hắn ý nghĩ rất đơn giản cũng rất đơn thuần nếu hiện tại chính mình có ưu thế vậy thì tiến một bước mở rộng ưu thế một bước đúng chỗ đem thời hạn thi hành án mức độ lớn nhất giảm hạ xuống nếu như có thể xác định khương bạch là câu cá khẳng định đối với giảm hình phạt có trợ giúp vương bằng hay còn cảm giác tốt đẹp lông mày nhữ lại tiếp tục nói đêm đó phát sinh tông xe sự cố sau bản thân từ người bị hại trên người nghe thấy được mùi rượu đ ồ n g nặc hơn nữa hắn nói chuyện thời điểm cũng có mùi rượu phương ra hoàn toàn chính là một bộ xe rượu dáng vẻ nhưng cuối cùng cảnh sát đưa ra kết luận như là bị cáo trong máu cồn hàm lượng là số không này giải thích không thông a ta nghiêm trọng hoài nghi bị cáo cố ý thông qua một loại nào đó không biết thủ đoạn để cho mình xem ra như là uống rượu say như thế cái này chẳng lẽ không phải cố ý câu c á à nếu như không phải câu cá vậy ta còn có tiến thêm một bước hoài nghi vương bằng hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng chuyện này bên trong có đen màn vũ thảo k h ư ơ n g bạch đều kinh ngạc hiện tại bị cáo đều như thế dũng à. lại dám ở trên tòa án công nhân đối với cơ quan tư pháp biểu đạt nghi vấn này k h ư ơ n g bạch thật không biết nên nói cái gì cho phải cho tới chữ vĩ đã triệt để đã thấy ra tùy thiện đi vương bằng còn đang không ngừng phát huy chút nào không chú ý tới quan tòa cùng bồi thẩm viên xem ánh mắt của hắn đều thay đổi đúng trần trung hắn đều nghe không vô hắn cảm thấy không kịp ngăn cản nữa vương bằng còn không biết cái tên này sẽ nói ra cái gì kinh thế hai tục đến hiện tại nghị định nửa giờ sau một lần nữa mở phiên tòa tuyên bố phán quyết kết quả nói xong trần trung h ắ n mang theo bồi thẩm viên lùi ra chu luật sư lưu minh lượng nghiến răng nghiến lợi chừng mắt chu siêu quần âm thanh k h à n khản chất vấn ngươi vừa nãy tại sao không nói lời nào tại sao không giúp ta biện hộ tại sao chu siêu quần liếc hắn một cái lạnh nhạt nói ta có hay không từng nói với ngươi nhất định muốn nói với ta lời nói thật ngàn vạn không thể có bất kỳ dấu g i ế m gì cùng sửa chữa ngươi là làm sao làm ngươi lại tại tòa làm chứng cứ giả thật không thiện ta chỉ là một cái nho nhỏ luật sư ngươi tìm đường chết làm đến trình độ như thế này ta thật giúp không được ngươi lưu minh lượng cắn răng nói ngươi mẹ nó xuất công không xuất lực ta sẽ trách cứ ngươi ta khẳng định trách cứ ngươi tùy tiện đi chu siêu còn nhún vai một cái biểu thị hoàn toàn không ca dở nói xong cũng đứng dậy rời đi hắn tuy rằng có lỗi nhưng không tính là cái gì quá mức nghiêm trọng sai lầm như thế cũng chính là xử phạt phê bình nhiều lắm tạm dừng chấp nghiệp một quãng thời gian khẳng định không đến nỗi thu hồi tiêu bị chấp nghiệp chứng một bên khác trương luật sư ngươi là cái này vương bằng hướng về phía trương vị d ơ ngón tay cái lên nói rằng mời ngươi tới giúp ta biện hộ thực sự là thỉnh đúng người ta cảm giác mình thời hạn thi hành án hẳn là sẽ không vượt qua mười năm nếu như ở bên trong biểu hiện khá một chút phòng t r ư n g b à y tám năm gần như liền có thể đi ra chừng vĩ lộ ra vẻ lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười a đúng đúng đúng ngươi nói đều đúng ai vương bằng thở dài sâu xa nói tuy rằng thời gian vẫn là rất dài thế nhưng theo nhân viên công tố tố tụng tỉnh cầu so ra đã thiếu quá nhiều ta rất thỏa mãn thật rất thỏa mãn cảm ơn ngươi t r ư ơ n g luật sư quay đầu lại ta nhường lao bà ta cho ngươi văn phòng luật đưa một mặt cờ thưởng ân cờ thưởng lên viết chữ gì đây cái này đến cố gắng suy nghĩ một chút chương luật sư ngươi nếu là có cái gì tốt kiến nghị cũng có thể nói cho ta tuyệt đối không nên cảm thấy thật không t i ệ n vương bằng chân thành nhìn trương vĩ người sau ngượng ngùng cười một hồi nói rằng khu khu nếu như nửa giờ sau ngươi còn kiên trì muốn đưa cờ thưởng ta không ngăn trở ha ha ha trương luật sư nói dỡn ta khẳng định đưa ngươi cờ thưởng chắc chắn rồi vương bằng cười ha hà nói trương vĩ không nhẫn tâm nói cho hắn một cái nào đó sự thật tàn khốc liền để hắn hưởng thụ cuối cùng nửa giờ vui sướng đi trước nói muốn đưa cờ thưởng người là ai tới nha hình như là vương đức phát tính tính này hắn nên đã bị di đ ư ơ ngục giam không biết ở bên trong trải qua như thế nào có hay không lặng lẽ đem bàn trải đánh răng một con m à i nhọn hoặc là từ phòng ngắn lén ra cái thiệa chết đ u ố i loại hình rất nhanh một lần nữa mở phiên tòa hội thẩm thành viên lần lượt đi vào đ ỉ n h thẩm phán đúng trần trung hán vang lên p h á p truy toàn thể đứng lên long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đ ỉ n h thẩm phán đối với vương bằng lưu minh lượng dọa dẫm vơ vét tài sản một án đã thẩm lý hoàn tất hiện làm ra như sau phán quyết trần trung hán hơi làm dừng lại mới tiếp tục nói bị cáo vương bằng dọa dẫm vơ vét tài sản tội danh thành lập mức đặc biệt to lớn chủ quan ác ý tính mạnh mà hối tội thái độ không m ã n liệt phán xử tù có thời hạn m ộ ư ơ i năm năm cũng phạt tiền ba mươi nguyên trả hết thẻ xâm quyền đoạt được ngoài ngạch bồi thường vài tên người bị hại phí tổn thất tinh thần xe cộ sửa chữa phí phí khấu hao các loại tổng cộng ba mươi nguyên m ộ ư ơ i năm năm nghe được cái này phán quyết kết quả vương bằng con mắt trong nháy mắt trận thật lớn trên mặt cũng không có nửa điểm màu máu làm sao muốn lâu như vậy trương luật sư rõ ràng biện hộ rất khá a rõ ràng có rất lớn ưu thế a làm sao còn muốn lâu như vậy vương bằng đầy mặt khó có thể tin trương vĩ thở dài một tiếng lắc lắc đầu đây chính là heo đồng đội sức mạnh trong n g á y mắt liền đem tốt đẹp thế cuộc một đợt trôn vùi rơi mất một người khác bị cáo lưu minh lượng lưu minh lượng m í mắt giật lên trái tim đều co lại thành một đoàn l ặ n g lặng chờ đợi tuyên án trần trung hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu nói tiếp tại tòa cũng kể ra giả tạo sự thực ý đồ giảm bất chịu tội vũ cáo hãm hại người khác nghi có dính líu đến ngụy chứng tội tuyên án trước tái phạm hắn tội cùng dọa dẫm vơ vét tài sản tội cũng a n xử lý ngày mai mở phiên tòa thẩm lý lại tuyên án đúng pháp truy hạ xuống dường như một thanh đố tạ mạnh mẽ đập vào vương bằng cùng lưu minh lượng hai người trong đầu trương luật s tại sao có thể có mười lăm năm lâu như vậy ngươi cứu ta ngươi nhất định phải cứu ta a vương bằng tha thiết mong chờ nhìn trương vĩ ánh mắt bên trong tràn ngập khẩn cầu trương vĩ chậm rãi lắc đầu nếu như ngươi không muốn ở cuối cùng v a rắn thêm chân nói những k i ê u phí lời cũng không đến nỗi được lâu như vậy thời hạn thi hành án thật không thiện thứ ta không thể ra sức nói xong đứng dậy rời đi trương luật sư trương luật sư vương bằng kêu rên không ngớt tuyệt vọng nhìn nhánh cỏ cứu mạng cách hắn đi xa một bên khác lưu minh lượng nắm chặt chu siêu quần cánh tay khổ sở cầu khẩn nói chu luật sư ta sai rồi ta thật sai rồi ta không nên nói lung t u n g không nên hố ngươi n g ư ơ i cứu cứu ta ngươi nhất định có biện pháp có đúng hay không ta van cầu ngươi ta cho ngươi quỳ xuống nói liền muốn quỳ xuống chu siêu quần mặt không hề cảm xúc nói rằng ngươi ở đỉnh thẩm phán ngay ở trước mặt quan tòa cùng bồi thẩm viên làm chứng cứ giả điều này làm cho ta làm sao cứu ngươi biết cái gì gọi là bằng chứng như n ú i à có điều ngươi cũng không cần phải lo lắng ngươi thời hạn thi hành án sẽ không quá dài lưu minh lượng nhất thời ánh mắt sáng lên một lần nữa dấy lên hy vọng ánh mắt nhiệt liệt nhìn chu siêu quần người sau niết miệng lên trầm g ã i nói căn cứ hình pháp thứ sáu mươi chín đều quy định nếu như có kỳ thời hạn thi hành án không vượt qua ba mươi năm năm thực tế phán xử tù có thời hạn cao nhất không thể vượt qua hai mươi năm vì lẽ đó không cần lo lắng quá mức người thời hạn thi hành án đỉnh này cũng là hai mươi năm nói xong chắp tay sau lưng rời đi cũng liền chu siêu q u ầ n đều há h ố p mồm chương một trăm bốn mươi hai phán quyết ra lò làm người ta kinh ngạc run rẩy khen thưởng đối với vào lần này đ ỉ n h thẩm bên trong bị cáo c h ỉ n h đi ra các loại hoa hoạt mặc dù là kiến thức rộng rãi khứa bạch đều có chút bị tính đến một cái tại tòa làm chứng cứ giả một cái ở giai đoạn cuối cùng làm tự sát thức trình bày này hai minh đệ không hổ là có thể tiến đến đồng thời chuẩn bị làm to làm mạnh lại sang huy hoàng tốt đồng đội thực sự là tuyệt tuyệt tử về đến nhà sau khi khương bạch vẫn là thổn thức không nớt trương vĩ cố gắng một cái đại luật sư nổi tiếng bên ngoài nghiệp vụ trình độ cũng rất cao nhưng chính là luôn có thể gặp phải các loại kỳ hoa heo đồng đội đâm lưng phòng chừng hắn tâm đã sớm t h ủ n g trăm n g à n lỗ đương nhiên còn có chu siêu quẩn mới vừa vừa bước vào luật sư ngành nghề không bao lâu quan tỏa đều còn không đánh qua mấy chàng liền quá sớm đã được kiến thức giang hồ hiệp ác hy vọng hắn có thể chống đỡ đi vì b ọ ngày họ mặc n h i ệ hôm nay là lái thay cảm bấy dọa dẫm vơ vét tài sản án mở phiên tòa thẩm lý tháng ngày trải qua buổi sáng buổi chiều hơn bốn giờ thẩm lý rốt cục ra bộ phận kết quả tại sao nói là bộ phận kết quả đây đó là bởi vì hai cái bị cáo chỉ có một cái tại tòa tuyên án một cái khác tình huống đặc thù cần ngày mai lần nữa mở phiên tòa thẩm lý đón lấy khương bạch đem đình thẩm quá trình đại thể giảng giải một hồi cụ thể tòa án biện luận nội dung không tốt lắm biểu diễn hơn nữa hắn cũng không có nhớ tới nhiều như vậy d a n h từ riêng cùng pháp luật điều khoản khương bạch cường điệu giảng giải một hồi ở đình thẩm quá trình bên trong hai tên bị cáo một ít tao thao tác cùng với cuối cùng phán quyết kết quả mọi người nếu như đối với trận này đình thẩm cảm thấy hứng thú có thể ở đình thẩm công khai lưới kiểm tra chiếu lại ở chỗ này đây ta nghĩ cho mọi người nhắc nhở một chút thế giới động tác võ thuật sâu mọi người ra ngoài ở bên ngoài muốn ở thêm cái nội tâm để phòng bị lửa hoặc là rơi trong bấy giờ nhớ kỹ pháp luật pháp quy tuyệt đối không nên ảnh b ấ t việc cẩn thận lỡ một bước chân thành thiên của hận ngươi có thể thiện lương thế nhưng nhất định phải có chứa chính mình phong mang ngươi có thể đồng tình người khác thế nhưng n g à n bạn không có thể làm cho mình đối mặt nguy hiểm tương tự lái thay cạm b ấ y chuyện như vậy phần tử bất hợp pháp sử dụng chính là người khác lòng thông cảm cùng với sợ sệt nhận trách tâm lý những n à y tâm lý bản thân không có vấn đề gì chỉ là một khi bị người ta t ó m lấy liền có thể trở thành được địam trí mạng mặc dù là khương mạch nếu như không phải đụng tới lòng tốt bảo an đến giúp đỡ e sợ cũng phải rơi trong hầm đi thực sự là khó lòng phòng bị a đương nhiên nếu như mọi người gặp phải tình huống tương tự biết rõ đối phương là bẫy người l ừ a tiền dọa dẫm vơ vét tài sản tuyệt đối không nên sợ liền nắm lái thay cả mấy chuyện này tới nói ngươi là say rượu lái xe hắn là dọa dẫm vơ vét tài sản ai sợ ai à. nếu như ngươi kiên trì muốn báo cảnh sát tin tưởng ta đối phương khẳng định trước tiến sợ khó tránh khỏi hắn đều phải chủ động nắm tiền đi ra cầu ngươi giải quyết riêng thế nhưng đây ta vẫn là nghĩ nói nhiều một câu nếu như mọi người đồng ý giải quyết riêng cũng không muốn dở công phu sư tử ngoạn không phải vậy dễ dàng đem mình biến thành dọa dẫm vơ vét tài sản mặt khác, mặc dù thật báo cảnh sát cũng không cần lo lắng quá mức hai ngày trước nhiều cảnh sát quan môi đều công khai biểu thị nhường chủ xe lớn mật báo cảnh sát sẽ không truy cứu x a y rượu lái xe trách nhiệm không có tuyên bố chính thức tuyên bố địa phương cũng hoàn toàn có thể ở báo cảnh sát sau xin hành chính bàn lại sát xuất lớn sẽ không có cái gì hậu quả nghiêm trọng đối với phần tử bất hợp pháp tuyệt đối không thể nung chiều Tốt, ngày hôm nay video tới đây liền kết thúc rồi, cho tới một cái khác bị cáo hình phạt, ngày nay liền hình đây hôm cho khác video rồi, cái cáo bị nên thêm đặc hiệu thêm đặc hiệu nên cắm vào bức ảnh xuyên bức ảnh cho tới hai cái bị cáo tao thao tác khương bạch dùng gấu t r ú c người chế tác đơn giản hoạt hình đến biểu diễn lại phát huy đầy đủ diễn kỹ tiến hành phối âm tiết mục hiệu quả quả thực kéo đầy biên tập sau khi hoàn thành quả đoán đăng t r u y ề n lái thay cạm ấy đặt cạm ấy người cuối cùng rồi sẽ tự ăn quả đắng trung đông hải thị nào đó nhà lớn bên trong r ố t tỉ mặc một bộ màu tím nhạt lạc lễ tháp hóa thiếu n ữ trang cả người đều tràn ngập đẹp đẽ đáng yêu n g ụ vị cùng bình thường thành t h ụ gợi cảm quyến rũ hoàn toàn là tuyệt nhiên không giống phong cách n g tỷ s lọi ly có một phong màn đạn bên trong lít nha lít nhít bay ta có thể ta xong việc ngươi đây loại hình kỳ kỳ quái quái do tỷ thuần thục thao tác nàng một cái khác bản mệnh anh hùng chính nghĩa thiên sứ khải ngươi ở triệu hoán sư hẻm núi bên trong đại sát tứ phương rốt cục vịt t o g ì nương theo phe địch thạch anh nổ tung âm thanh cùng với thắng lợi phát báo ngữ âm do tỷ thành công bắt trong trận trò chơi thắng lợi chính nghĩa thiên sứ chỉ cắt bắt phương các huynh đệ phơi không phơi phơi không phơi do tỷ đôi mắt đẹp xoay một cái nhìn về phía một cái khác thiết bị hiển thị kết quả chờ mong bên trong sáu trăm sáu mươi sáu không thấy ngược lại là nhìn thấy không ít màn đạn đang nói cái gì út đổi mới mọi người nhanh hướng loại hình phòng trực tiếp số người xem lượng cấp tốc giảm thiểu lẽ nào khương bạch đổi mới video d u n tỷ thì, thì thầm một tiếng nàng theo khương bạch có một nhóm lớn cộng đồng fan có thể làm cho các thủy hữu như thế nhẫn tâm bỏ xuống nàng chạy đi trừ khương bạch còn thật không nghĩ tới người khác nghĩ tới đây d u n tỷ trực tiếp dùng trình duyệt web mở ra t ố c t ố c trang chủ tấn mở quan tâm danh sách quả nhiên thấy cái kia duy nhất quan tâm tài khoản khương bạch có đổi mới nhắc nhở đúng nha ngày hôm nay chính là mở phiên tòa tháng này hẳn là tuyên án d rất tỷ hứng thú bừng bừng ấn mở video xem lên kỳ này video kỳ thực rất đơn giản cơ bản chính là nói rõ một hồi đ ỉ n h thẩm tình huống phán quyết kết quả cùng với một ít lời khuyên kiến nghị vốn là chỉ là một kỳ thường thường không có gì lạ video nhưng không chịu nổi hai cái bị cáo biết chơi à. lại dám tại tòa làm chứng cứ giả d rất tỷ khoe miệng kéo kéo bên trong đôi mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc đây cũng quá d ũ n g bá không đúng phải nói quá ngu bản thân chính mình chính là bị cáo đối mặt nhân viên công tố đưa ra dài đến mười mấy năm lên án lại còn dám đảm đương đình làm chứng cứ giả đây là hiểm thời hạn thi hành án ngắn hạ cái thứ hai bị cáo tự sát thức trình bày càng làm cho dẫn tỉ kinh ngạc cánh ốc ta đi có lời này thật sự có người ngu xuẩn như vậy mấy phút sau video xem xong dẫn tỉ thở dài một hơi nhẹ nhàng vỗ vô bộ ngực đến bình phục tâm tình của chính mình vừa vặn vào lúc này xem xong video các thủy hữu dồn dập tràn vào phòng trực tiếp ai ha hả không nghĩ tới xem xong út video mới vừa trở về phòng trực tiếp thì có này phúc lợi hút huynh đệ ngươi đoàn hoàng một chút hiện tại người nào không biết dẫn tỉ là út che chở ngươi như thế không giữ mồm giữ miệng cẩn thận vài phút đưa ngươi vào đi không thể không nói k ư ơ n g bạch vẫn là mẹ người khác nói khởi tố ngươi khả năng là khẩu này nhưng thương bạch vậy tuyệt đối là chơi đồ thật nói tới nói liền khởi tố nói đưa vào đến liền đưa vào đi lao phu biểu thị mở mang tầm mắt phòng trực tiếp màn đạn nhanh chóng tăng cường rất nhanh liền trở nên lít nha lít nhít đương nhiên thương bạch video khu bình luận dưới cũng là một phái cảnh tượng nhiệt náo cấp tám đại quân phong chim lớn cái gì cánh rừng đều có à thực sự là bà lao xuyên ổ chăn cho gia chỉnh nợ nụ cười thương từ nguyệt có sao nói vậy này hai ngoại long phượng sổ thực sự là tuyệt tại hạ tư cho rằng hai vị này liên thủ có thể chiến thuần mục phong tam tìm vội thanh thu vị cải không phải vậy lao phu đúng là cảm thấy như vật nghiệp đại đế không xuất thế e sợ thế gian không người có thể chấn áp hai người này g i a ngạo làm khó dễ được ta chư vị chẳng lẽ quên b ị kia lấy p h à m nhân thân thể chống lại thần linh thức ăn ngoài trí tôn à. chứng m ố i thịt nạc chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ chờ mong đến tiếp sau các lao ca điên c u ồ n g đủ kiểu n á o đùa khu bình luận bên trong tràn ngập sung sướng bầu không khí ở mênh mông nhiều trong bình luận có một cái đặc thù bình luận bị đẩy đến trên cao nhất bình minh tử cảm tạ ước h ủ vạn phân cảm t ạ ta q u a n thời gian trước liền chúng lái thay cảm ấy bị bắt chẹt ba vạn vốn là muốn coi như dùng tiền mua cái giáo hấn nhưng nhìn út video sau khi ta quyết định đi báo cảnh sát coi như là cuối cùng coi như ta x a y rượu lái xe trừ điểm thu hồi tiêu hủy giấy phép lái xe cái gì ta cũng nhận không c h ư n g bánh màn thầu tranh khẩu khí ta lần này nhất định phải nhường phần tử bất hợp pháp tiếp thu trừng phạt này điều bình luận số l i k e rất nhanh liền phá vạn bình luận cũng đạt đến bốn con số lao ca cổ vũ không thể thói quen những tên khốn kiếp kia ngồi sổm chờ chúc lao ca tất cả thuận lợi ngồi sổm chờ một ngồi sổm chờ một nghìn tám sáu lao ca ta cũng có gặp gỡ tương tự có điều là nửa năm trước sự tình bây giờ nhìn đến người bình luận ta cũng chuẩn bị đi báo cảnh sát chính là không biết qua lâu như vậy còn có thể hay không bắt được ba tên k h ố n kiếp kia